đa bảo thân là t i ệ t giáo đại sư minh những lời này phía dưới lập tức chúng đệ tử mặc dù còn có chút phẫn nộ nhưng vẫn là cố nhịn xuống cuối cùng đa bảo đạo nhân không nói một lời sắc mặt khó coi phất tay háo rời đi cuối cùng đám người hào hào bất đắc dĩ không cam lòng thở dài phía dưới từng cái nối tiếp nhau rời đi chỉ còn lại có kim linh thánh mẫu một sắc mặt người phức tạp nhìn qua trong lòng bàn tay chính mình sư đệ lưu lại di vật xuyên tâm tỏa bên trên dấu ấn nguyên thần v ẫ t còn nhưng lúc này nhưng không có bất kỳ phòng bị nào rất rõ ràng đây là sư đệ của hắn lên phong thần bảng từ nay về sau vô duyên tiên đạo tuyệt vọng xuống liền đ xiền giáo lấy như thế ti tiện thủ đoạn sư thì không phải muốn vì sư đệ một người báo thủ mà là vì ta tiệt giáo đòi lại một cái công đạo kim linh thánh mẫu chậm rãi đem dấu ấn nguyên thần tại xuyên tâm tòa bên trên trong nháy mắt mặt nàng sư đệ ô vân tiên dấu ấn nguyên thần chậm rãi tiêu tán c h ắ p tay đem cái này luyện hóa linh bảo toàn bộ nhường lại bích du cung lúc này thông thiên nhìn qua vẫn lạc ô vân tiên thân thể không khỏi nhìn núi côn lôn u còn có cái kia thủ dương sơn tự lẩm bẩm nhị huynh ngươi cứ như vậy dung không được tiệt giáo chứa không nổi ngươi sư đệ sao còn có đại h u n h là tiệt giáo quá mức thế lớn chiếm cứ phương đông qu thông thiên giáo chủ ánh mắt phức tạp tham t h ẳ m thở dài khí hắn nhớ tới đã t ừ n g tượng cổ hồng hoang lúc năm tháng tựa hồ ba huynh đệ chỉ có lúc kia còn tương cứu trong lúc hoạn nạn cùng đối mặt với đủ loại đ ị c h nhân mà thành thánh sau đây hết thể đều biến đại huynh nguyên thủy bất mãn tiệt giáo cấp lông mang vũ ở mất sinh chứng hóa tam đệ biết được nhưng lúc này đây đại huynh ngươi đem thái cực đồ cấp cho xiển giáo đệ tử phải chăng muốn cùng nguyên thủy liên t h ủ chuẩn bị đối phó vạn tiên đến bái thông tiên đâu giờ khác này thông thiên giáo chủ tự thành thánh sau cái kia tận trời nạo khí lần thứ nhất t h ầ n thái châm thấp càng là lộ ra vẻ phức tạp hắ lần này Bích nguyên ngoài liên thủ nguyên thủy rốt cuộc muốn đưa tam đệ bao nhiêu thiệt giáo đệ tử lên cái kia phong thần bảng a kim nao đạo thân công báo mất mát thở dài chuẩn bị cưỡi lên chính mình hát báo tọa kỵ rời đi lần này hao tổn ố vân tiên hắn cũng không mặt mũi nào lưu tại nơi này thân công báo đạo hữu trầm đã đúng lúc này kim linh thánh m â u thần sắc rửng rưng xuất hiện một tiếng kêu gọi tới thân công báo xoay đầu lại thấy là kim linh thánh m â u sao không khỏi vội vàng c ù n g kính chắp tay nói bãi kiến kim linh sư tỷ kim linh thánh m u điểm nhẹ đầu trực tiếp hướng về phía thân công báo rửng rưng nói lần này ta liền muốn tự mình theo ngươi đi chuyến thế gian nhất định muốn tự mình gặp gỡ xiển giáo kim tiên có gì bản lĩnh chán giờ khác này thân công báo sửng sốt quay đầu nhìn chung quanh phía dưới kim linh thánh m â u trực tiếp lắc đầu nói không cần nhìn lần này chỉ có ta một người sư tỷ thân công báo sửng sốt một chút sau vội vàng khoát tay bắt đầu giải thích cái kia người của x i ề n giáo hèn hạ vô sỉ càng có nam cực m ớ i ông vân trung tử cùng nhiên đăng ba vị đại la kim tiên nghe nói còn mời đến một vị tây côn lôn tán tu lục áp tu vi của người này chỉ sợ càng hơn một bậc thân công báo vội vàng đem x i ề n giáo thực lực nói ra về sau cũng là tiềm thức đang nói kim linh thánh mỗi người mặc dù là t i ệ t giáo tam đại thân truyền đệ tử nhưng nói cho cùng cũng bất quá là đại la kim tiên cấp bậc tu sĩ cho dù tại cường đại lấy một địch ba có thể đi cái kia còn có một cái lục áp đâu làm sao bây giờ thân công báo đích thật là nghĩ kéo viện binh đi cùng xiển giáo đối kháng nhưng nói cho cùng đối phương cũng phải có thực lực này à hắn cũng không phải t h u tiện kéo đi chịu chết. đối với thân công báo huyện c h u y ể n l ờ i nói kim linh thánh mẫu há có thể nghe không hiểu chỉ gặp hắn dừng d ừ n g gật đầu một cái yên tâm lần này ta hạ phạm trước đi đầu đi một chuyến tam tiên đảo tam tiên đảo thân công báo nghi ngờ không biết tình huống như thế nào nhưng mà kim linh thánh mẫu trực tiếp dừng d ừ n g gật đầu một cái vừa mới chuẩn bị lái tường vân hướng phía tam tiên đảo bay đi lúc lúc này một tiếng thanh âm kiên định chuyển đến sư t h sư m ộ i nguyện cùng đi chỉ gặp người tới chính là cái kia kim quan g thánh mẫu mặc dù chỉ có kém một chữ nhưng tu vi cũng là ngày đêm khác biệt nhìn người tới sau kim linh thánh mẫu mặc dù có chút kinh ngạc sau đó càng là lộ ra nụ cười hài lòng nhưng nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt sư tỷ nếu không phải là chúng ta xuống núi cũng không biết dẫn ô vân tiên sư huynh xuống núi nếu không phải ta đem cái k i a quảng thành tử mang đến bích du c u n g ô vân tiên sư huynh liền sẽ không bị xiển giáo an t o á n chỉ gặp kim quang thánh mẫu bi thương nói đến đây hết thảy mà kim linh thánh mẫu cũng là cười ha h a như quả thật như thế sai lầm đều là tại ta tiệt giáo rồi sư tỷ sư muội không phải ý tứ này kim linh thánh mẫu không h ổ là tiệt giáo danh s ư ơ n g đại sư tỷ một câu làm cho kim linh thánh mẫu không lựa lời nói vội vang lắc đầu giải thích mà kim linh ha có thể không biết nhà mình người ti Kim đan. Nghe đồn một khóa ta lấy tiệt quá kém, b giáo kim linh thánh mẫu danh nghĩa lệnh sư mọi người bế quan nuốt cựu truyền kim đan coi ngươi thực lực đạt tới tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên về sau sư tỷ ổn thỏa dẫn ngươi đi xiển giáo đòi cái công đạo sư tỷ kim quang thánh mẫu nửa ngày cuối cùng sâu kín thở dài khí nhìn xem chính mình vị này tính cách cực kỳ cực giống sư mội của mình kim linh thánh mẫu lập tức cười trở về đạo phủ lấy ta tiệt giáo ngọc thanh tiên pháp c h ầ m dại hóa giải cựu c h u y ể n kim đan dược hiệu đến lúc đó liền sẽ không lưu lại tệ nạn viên kim đan này đủ để khiến ngươi đi vào thái ất kim tiên cảnh thậm chí nếu là ngươi có cơ duyên n g kia lời nói tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên cũng chưa hẳn không thể phân phó xong đây hết thể về sau kim linh thánh mộ quay đầu nhìn thân công báo d ừ n g dưng nói theo ta đi chuyến tam tiên đ ả o đi mượn một bảo một hồi xiển giáo liền không đáng để lo mặc dù không biết nhà mình kim linh thánh mộ nói h ẳ n nghĩa là cái gì nhưng thân công báo cũng đoán ra tám chín phần mười tất nhiên là cái này tam tiên đạo có đại và n g không thế nào kim linh thánh mẫu có như thế lớn lực lượng sư tỷ ngươi chờ ta một chút ta nhìn xem lái t ư ở n g vần kim linh thánh mẫu thân công báo vội vàng xoay người bên trên hắc báo vội vàng theo sát phía sau đổi u theo mà đi mà tại chỗ lưu lại kim quang thánh mẫu c u n g kính chắp tay lại sư m ộ i cẩn tân u sư tỷ dạy bảo kim linh thánh mẫu mang theo thân công báo biến mất tại trên kim lao đảo nhưng mà đây hết t h ể có thể nào giấu g i ế m được thông thiên giáo chủ chỉ gặp trong bích du cung thông thiên giáo chủ sâu kín nhìn lấy mình vị này đổ nhi kim linh thánh mẫu biến mất phương hướng không k h i lẩm nói đúng vậy à là nên đi đòi một lời giải thích Ta lần này bản tôn cũng nghĩ nhìn xem ba cái nha đầu học được bao nhiêu trận pháp áo nghĩa càng muốn biết nhị huynh ngươi môn hạ đệ tử sẽ cho cái gì thuyết pháp sâu kín một câu quanh quẩn tại trong bích du c u n g thông thiên giáo chủ càng là vung tay lên lập tức vừa mới bế quan kim quang thánh mẫu động p h ủ trực tiếp phong kín trong động càng là quanh quẩn một câu kim đan chưa tiêu không được xuất quan nghe tới là nhà mình sư tôn âm thanh về sau kim quang thánh mẫu cung kính dập đầu nói đà tạ sư tôn nàng biết được đây là nhà mình sư tôn để nàng an tâm bế quan tiêu hóa kim đan này đồng thời cũng là cơ duyên của nàng làm nàng lần nữa xuất q u a n lúc t h i ệ n giáo liền lại nhiều một vị không kem gọi xiển giáo thập nhị kim tiên cao thủ đồng thời nàng cũng biết chính mình sư tỉ muốn hạ phàm đi tìm xiển giáo đòi một lời giải thích nhà mình sư tôn biết được, tất nhiên trong bóng tối chú ý. cứ như vậy liền sẽ không phát sinh âu vân tiên sư huynh dạng này xong chuyện kim quang thánh mẫu càng là âm thầm thở dài một hơi chính mình có thể yên tâm bế quan nhưng mà nhắm lại hai con ngươi bế quan sau kim quang thánh mẫu nhưng không biết làm nạn g suất quá lúc tam giới đã phát sinh biến đổi lớn thậm chí liền đã từng không ai bị nổi vạn tiên đến bái tiệt giáo đều trở thành lịch sử Tam tiên tung tĩnh tung tĩnh doanh xanh Mây khói chim chim, âm mịch Mây khói chim chim điểm lành doanh môn âm mịch khói khói lành đảo bách bách ú ú đến đây liếu xanh chuyển chim hoàng u a n h bên cạnh bờ thiên đảo lật bướm trắng xuân về hoa nở sáng rỡ tam tiên đảo xuất hiện ở trước mắt lúc thân công báo không khỏi mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn qua trên đông hải lại còn có như thế một tòa tiên h đạo lại càng không biết hiểu cái này đông hải tiệt giáo địa bàn bên trên lại còn có đến từ hắn phe thế lực này người đạo nhân này tại lung tung nhìn cái gì ngay tại thân công báo bị trước mắt một màn c h ấ n kinh kim linh thánh mẫu chuẩn bị mở miệng lúc đột nhiên tiên h đạo bên trong trực tiếp xuất hiện một đồng tử trực tiếp hét lớn một tiếng làm cho hai người đều sửng sốt chỉ gặp là một vị mặt như thoa phấn môi như bôi son mắt vận bó hoa sen bảo giáp đỉnh đầu k i một m đôi búi tóc chân đạp phong hỏa luân hôn thiên lăng tại hai tay phần lưng vờn quanh xuống phiêu động càn khôn quyển ở lưng tay cầm một cán hỏa tiêm thương một bộ uy phong l ấ m liệt tiểu tướng cách c ăn mặc nhìn ngươi tới về sau kim linh thánh mô s ữ n g sở sau đó liền lộ ra dáng t ư ơ i cười lúc này mới nhớ tới đây không phải là xiển giáo phản giáo đồ na cha à. na cha ngươi nhanh đi thông bẩm ngươi cái kia ba vị sư tôn liền nói t i ệ t giáo cố nhân đến thấy ngươi thế nào biết ta tên sau đó gãi đầu tò mò nhìn qua trước mắt vị này khí thế không kém cõi chút nào hắn đại sư phó đạo cô không khỏi cung kính nói cô gật đầu nói ta đây chính là đi t h ô n g bẩm cái này na cha có thể nói mặc dù kinh lịch phản giáo sự tình nhưng làm việc vẫn là hùng hùng h ổ h ổ hai chân dẫm lên một đôi phong hỏa luân liền muốn hướng phía trong đảo mà đi ha ha kim linh sư tỉ đến đây là b ẩ n tăng thất lễ tạm tiên đ ả o nội trận pháp tầng tầng huyền hóa mà ra chỉ gặp một bộ trắng đoán như ngọc váy xa vân tiêu bồ tát đứng ở ở giữa bên trái chính là một bộ màu đỏ váy xa quỳnh tiêu bồ tát mà phía bên phải chính là xanh nhạt bích ngọc váy xa bích tiêu bồ tát Tam Tiêu thân thời điểm dưới chân ào ào lên một đoá sen trắng, lại thêm toàn thân tản ra nu hòa thánh khiết Phật Quang, nhất thời Thánh tươi Tam Tiêu tu giai hòa Quang, ra điểm dẫm làm Kim Mộ mừng mội hiện dưới lại Linh cười. lên nu chân hào Chúc sen dáng phóng đoá đại. sư ảo lộ vi ba vị đại la kim tiên khí tức đập vào mặt khoảnh khắc làm cho một bên thân công báo trường lớn mắt mặc dù trên đường đi đã biết được tam tiên đ ả o là ai đạo tràng nhưng lại không biết được vậy mà là ba vị đại la quả thực chính là con mẹ nó nhìn xem ba vị đại la kim tiên càng là đã trở thành đại thừa phật giáo bồ tát trí tôn tam tiêu kim linh thánh mẫu hâm mộ nhìn qua ba người lắc đầu thợ g i i nói ba vị sư muội sư tỷ cũng là vô sự không đăng tam bảo điện hôm nay chuyên tới để cầu ba vị sư mộ i một hồi còn có vân tiêu sư mộ i trí bảo đ á y mắt tam tiêu sửng sốt muốn nói bọn hắn cùng t i ệ t giáo cũng là có khúc mắc nhưng cùng kim linh thánh mẫu giao hảo cũng là lần trước bọn hắn sư tôn hồng vân thánh nhân đi t i ệ t giáo làm khách lúc xong chuyện t i ệ t giáo thánh nhân thông thiên giáo chủ vì đổi về cái này chu thiên kiếm dù sao thiên hoàng thời kỳ bị bọn hắn sư tôn hồng vân thánh nhân chiếm một kiếm mà tại bích du cung làm khách lúc hồng vân liền cười cùng thông thiên làm một trận giao dịch mà lúc đó trùng hợp lại gặp tiết giáo giàn đạo cũng không thể chân chức vừa đạt thành giáo nghĩa hắn thông thiên liền đổi lại thêm thông thiên tính cách ngay thẳng không thèm để ý chút nào phía dưới vậy mà trực tiếp làm cho hồng vân đệ tử đều ở nơi này lắng nghe một hồi đạo không tệ lúc ấy đối với thông thiên đến nói cũng liền cảm giác đối phương có chút vô xỉ à vậy mà trực tiếp lấy thánh nhân thần thông đem môn hạ của mình đệ tử toàn bộ đều gọi đến cuối cùng thông thiên suy nghĩ một chút dù sao một đàn dê cũng là thả hồng vân chỉ là chỉ có ngần ấy đệ tử tính là gì lại nói như hồng vân đệ tử c h u y ể n tu tiệt giáo pháp hắn liền dám mời chào thông thiên nói chính là tiệt giáo trận pháp tri đạo cái kia từng muốn thu hoạch lớn nhất không phải hắn tiệt giáo đệ tử mà là hồng vân mang tới đệ、tử. đối với trận pháp lĩnh ngộ lớn nhất vậy mà là tầm thường nhất tam tiêu cũng là bởi vì lần này đa bảo kim linh vô đương ba vị cùng hồng vân môn hạ đệ tử quen biết nhận biết phía dưới trong đó kim linh vô đương cùng tam tiêu vậy mà giao hảo sư tỷ ngươi lây là vân tiêu hơi nghi hoặc một chút cái này t i ệ t giáo sư tỷ làm sao tới nàng nơi này mượn bảo đến rồi về phần cái này sư tỷ cách gọi dù sao thông thiên tam đại thân truyền đệ tử đều làm ở cửa thu đồ t r ư ớ c thu nhận đệ tử mà các nàng sư tôn phía trước đệ tử chỉ có vô thiên cùng địa tàng hai vị sư hình bởi vậy từ bối phận tới nói song ư ơ n g xưng hô không có nửa điểm vật giới đương nhiên quan trọng hơn cũng là tu vi như song phương tu vi t r ê n lệch lớn lời nói tất nhiên cũng không biết như vậy xưng hô nhìn xem tam tiêu ánh mắt n g h i hoặc kim linh thánh mô thở dài một tiếng không khỏi nhìn về phía một bên thân công báo lập tức hắn một cái giật mình lúc này liền từ bần đạo là ba vị tiên cô nói rõ ngọn n g ồ n chỉ gặp thân công báo đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần về sau bích tiêu trực tiếp lộ ra vẻ giận dữ nhịn không được khinh thường nói cái kia từng muốn lại còn như thế ti tiện quỳnh tiêu bồ tát nghe nói sau cũng là khinh thường lất đầu vẫn tiêu càng là n h ữ mày cái này xảy giáo hoàn toàn chính xác làm quá mức Đỗ đã đều đảo Nhi nói xỉn giáo đều không phải vật gì tốt. Na cha càng là phẫn nộ nói, nói một chút hận xỉn giáo, cái này trên tam tiên đảo cũng nhất loại hắn có quyền lên tiếng. phải Cha chút giáo giáo, cái loại sớm một tam có gì vật tốt. là ba vị sư muội lần này sư tỷ xuống núi không cầu cái khác chỉ cầu vì ta tiệt giáo đòi một câu trả lời hợp lý kim linh thánh mẫu ít có lộ ra thái độ khiêm đường thấy cảnh này sau vân tiêu quay đầu lại chỉ gặp quỳnh tiêu cùng bích tiêu hai người hào hào gật đầu vân tiêu cũng là thở dài một tiếng mà kim linh thánh mẫu càng là cười khổ nói còn mười ba vị sư muội giúp sư tỷ chuyện này cuối cùng vẫn là vân tiêu thở dài một tiếng nói Cái n à nhất, nhất, chắc, chắc sư tỷ như nhưng ú c h tại trên tam tiên đảo tế luyện xuống bảo vật này đa tạ sư muội giờ k h ắ c này kim linh thánh mẫu lập tức kích động không thôi nàng biết được như chính mình xuống núi đối mặt xiển giáo nhiều người như vậy khẳng định đấu không lại nhưng có cái này trí bảo còn có trật pháp chớ nói xiển giáo chúng tiên liền xem như lục gáp đến hắn đều có năm chắc nếu nói linh bảo là nghịch thiên c h i vật lời nói như vậy trận pháp đồng dạng là không kém cỏi linh bảo tồn tại vượt cấp mà đấu chính là trận pháp cơ bản thao tác cái này hôn nguyên kim đấu thuộc về vân tiêu cực phẩm tiên t i ê n linh bảo mà kim linh thánh mẫu tạm mượn nếu muốn sử dụng lời nói liền cần bế quan đem nguyên thần lạc cấn của mình chậm ra in i dấu tại đây linh bảo bên trên hơn nữa còn là tại nguyên lai pháp bảo này là cơn giám thị phía dưới nói trắng ra chính là chủ thuộc vấn đề kim linh thánh mẫu liền tạm thời hiện tại tam tiên đảo chịu tam tiêu chỉ điểm trận pháp này đồng thời bắt đầu tế luyện hôn nguyên kim đấu trận pháp này cũng chính là căn cứ cái này linh bảo tam tiêu tìm hiểu ra đến mà trên tam tiên đảo na cha cùng thân công báo cũng ảo hảo bắt đầu giao lưu dù sao một cái là xiển giáo khí đồ một cái là phản đồ đương nhiên là có tiếng nói chung chương hai trăm bốn mươi lăm hai vị điện hạ cùng ta phật có duyên phận kỳ sơn khương tử nha tự mình dẫn sáu trăm ngàn tây kỳ đại chu binh mã dự nghe trọng tự mình dẫn ân thương năm trăm ngàn đại quân khổ chiến một ngày một đêm song phương tình trạng kiệt sức sau lúc này mới thu binh trên chiến trường song phương riêng phần mình lưu lại mấy chục ngàn thi thể có thể nói là thương vong thảm trọng nhưng mà chờ tin tức chuyển về tây kỳ cùng tây thổ hai trăm đường chư hầu sau cũng là phân trấn nhân tâm ân thương đánh đâu thắng đó thái sư văn tr không tệ lần này khương tử nha cùng văn trọng đấu cái lực lượng n g a n g nhau tại tây thổ chúng chư hầu còn có nhân tâm trong mắt chính là bạn thanh danh lâu rồi văn trọng thua với mới ra đời đại chu thừa tướng khương tử nha bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh bòi mạng ngươi khương tử nha rất được tăng hội tăng quân tướng sĩ càng là liên tiếp tới thăm dò ân thương đại doanh càng là lần đầu treo lên miễn chiến bài ngay tại kỳ sơn bên trên mấy chục vạn đại quân hương phấn gieo họ cuối cùng đem ép lên trên ngực bọn hắn văn trọng ngọn núi lớn này cho dời lúc mà lúc này ân thương trong đại doanh cũng là sĩ khí một mảnh trầm thấp chư vị các ngươi xem một chút đi đây là khương t ngồi ngay ngắn ở x o á y vị bên trên văn trọng những mày hạ tướng tây kỳ đưa tới thư đưa cho phía dưới chúng tướng sĩ quan sát hoàng phi hổ lý tĩnh trương quế phương dương tiến đ á m người nhìn sau hào hào trận mắt nhìn thật c ă n đảm cái này khương tử n h à quá mức làm cản không tệ ân giao ân hồng hai vị chính là ta đại thương điện hạ càng là ngô vương con ruột sao có thể đơn giản trả lại hắn tây kỳ si tâm v ọ n g tưởng chúng ta còn không có cùng xiển giáo tính bút t r ư ớ n g này đây chúng tướng sĩ cùng nhau giận dữ mà trong chướng mới g a nhập ân giao cùng ân hồng hai người cũng là cảm kích hướng về phía đám người gật đầu ô n quyền cuối cùng nhìn thái sư văn trọng mà trong đó sùng hát hổ do dự một chút không khỏi ôm quyền hướng về phía thái sư trầm giọng nói thái sư hai vị điện hạ ngàn vàng thân thể bây giờ thật vất vả chạy ra miệng hổ không bằng trước hộ tống hai vị điện hạ trở về triều ca đến lúc đó xiển giáo cũng không thể tránh được chư tướng nghe nói lời này sau không khỏi hào hào gật đầu liền lý tính cùng hoàng phi hổ đều hài lòng gật đầu nói không thể hai vị điện hạ một khi trở về triều ca đến lúc đó có đại vương bảo vệ tự nhiên không lo chư tướng cơ hổ đều đồng ý việc này mà ân giao nghe nói sau cũng là vậy một cái lông mày hướng về phía văn trọng ôm quyền trầm giọng nói thái sư ta tuy là ân thương vương tử nhưng bây giờ chiến sự dưới tình thế cấp bách càng có người của xiển giáo làm ác ta cùng thái sư cùng nhau tác chiến ta cũng nguyện ý lưu lại ân hồng cũng là nhịn không được gật đầu đồng ý mà văn trọng thấy thế sau mặc dù mặt lộ vẻ tán thưởng nhưng vẫn là lắc đầu nói chư vị hẳn là quên ô vân tiên đạo hữu vết xe đổ một câu chư tướng lúc này mới tỉnh ngộ lại mà văn trọng càng là nhìn xem hai vị điện hạ trầm giọng nói hai vị điện hạ thân phận bình thường tiên đạo người không cách nào đọc thủ có thể hết lần này tới lần khác bị người của xiển giáo lừa kết xuống cái này sư đồ duyên phận sợ xiển giáo biết nhờ vào đó nguyên do đối hai vị điện hạ xuất thủ giờ khác này ân giao cùng ân hồng nghe nói sau không khỏi sắc mặt có chút khó coi bọn hắn nhớ tới chính mình bây giờ trong tay pháp bảo cũng liền ân giao trong lòng bàn tay lạc hồn trung uy lực coi như không tệ nhưng chớ có nói cùng xiển giáo kim tiên so sánh l i ề n đ ệ tử đợi ba bên trong ví hộ cũng không phải đối thủ a báo hồi bẩm thái sư ngoài doanh trại có một tăng nhân cầu kiến mọi người ở đây tại đối với dưới mắt chiến sự làm khó lúc đột nhiên ngoài trướng một tên lính liên lạc vội vàng xông vào trong trướng bờ báo văn trọng nghe nói lời này sau lập tức trau mày mặt lộ vẻ nghi ngờ nhưng hắn còn là khoát tay quá to chuyển không bao lâu ở ngoài cửa ân thương binh sĩ dẫn đầu phía dưới một vị đầu đội b ả o quan người khoác đỏ thấm vô lượng ca s a tay cầm thái ớ t phất trần tăng nhân sải bước đi tiến đến chư tướng nhìn qua lập tức ảo hảo mặt lộ vẻ kinh ngạc mặc dù phương đông tăng nhân thưa tớt h nhưng cũng không phải chưa từng có phần lớn đều là dạo chơi thiên hạ tăng nhân nhưng từng cái cơ hồ đều là hiền lành v ẻ mà người trước mắt này cũng là ngẩm đầu giữa ngực ở giữa càng là lộ ra một cỗ cứng g i a n khí nói là tăng nhân nhưng cho người cảm giác lại có chút quỷ dị phương nam thế giới cực lạc đ i ệ tàng bãi kiến thái sư bãi kiến chư vị tướng quân x à i bước đi tiến đến địa tàng không tiêu n g ạ o cũng không hèn bọn phía dưới t h ầ n s ắ c d ư n g dưng c ư ờ i một tiếng hướng về phía đám người một tay hành lễ chư tướng cùng văn trọng thấy thế mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn là ảo h ả o ô m quyền hoàn lễ xin hỏi vị đại s ư này văn trọng không khỏi trần c h ờ do hỏi dù sao hắn thế nhưng là rõ ràng cảm thụ đến trước mắt tăng nhân cho hắn áp lực so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn liền trong trướng tu vi cao nhất dương t i ễ n đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đối mặt văn trọng hỏi thăm địa tàng trực tiếp cởi một tiếng tính cách cởi mở hắn cũng không biết quanh c o lòng vòng ngược lại trực tiếp nói thẳng nhìn ân hồng Cái Mọi gì? ngươi hòa thượng này thật vô lễ ân hồng nhịn không được trực tiếp trận mắt nhìn phải biết bọn hắn chân trước mới phản giáo ấn ly đến nói thanh danh này cũng không tốt nghe kết quả ngươi chân sau liền đến thu đồ hẳn là cùng cái kia xiển giáo kẻ giống nhau một bên ân giao tỉnh táo trực tiếp ngăn lại chính mình phẫn nộ đệ đệ trầm giọng nói xin hỏi đại sư như chúng ta hai người không muốn đâu địa tàng lập tức cười ha hả ngã phật từ bi chú ý chính là một cái duyên pháp như hai vị điện hạ không m u ố n tự nhiên liền vô duyên bẩn tăng lúc này đi như hai vị điện hạ n g u y ệ n ý đây chính là cùng ta phật có duyên phận hai vị điện hạ nhân quả bẩn tăng tự nhiên dốc hết sức đánh khẩu khí thật lớn vừa mới còn trận mắt nhìn ân hồng lập tức lộ ra n g ư ờ i khoác lát thần sắc liền trong trướng đám người cũng không tin tưởng dù sao tại đông thổ nói cho cùng vẫn là huyền môn tam giáo lợi hại đám người quả thật không biết phật môn tình huống địa tàng thấy mọi người không tin thần sắc cũng không giận chẳng qua là tự tin cười một tiếng vần tăng chính là đại thừa phật giáo thánh nhân muôn hạ ấn sư thừa mà tính chưa hẳn liền thua ở x ỉ ể n h n giáo dù sao thượng cổ thiên hoàng năm bên trong thời ta từng cùng huyền môn ba vị thánh nhân đấu pháp chưa bại một câu tràn ngập tự tin càng là mọi người kinh hãi khá lắm thiên địa này bí văn bọn hắn cũng không biết hiểu à có thể đại thừa phật giáo thánh nhân không phải liền là nhân tộc thánh Phụ sao. thánh tăng hai vị điện hạ chính là ta ân thương v ư ơ n g tử người mang kéo dài ta ân thương chức trách lớn giờ khác này nghe nói thân phận đối phương không đơn giản về sau văn trọng cũng cải biến xưng hô nhưng cũng đem hai vị điện hạ thân phận tầm quan trọng chất nói cái rõ ràng đám người vừa nghe nhất là hoàng phi hổ sinh trưởng ở địa phương ân thương bản thổ tướng linh từng cái hào hào gật đầu không tệ bây giờ hai vị điện hạ ngày sau tối thiểu nhất có một vị đem làm kế thừa ân thương đại thống tồn tại có thể nào đơn giản bái nhập phần môn đối mặt thái sư văn trọng nguyện truyện tự tuyệt địa tàng không chỉ có không hề tức giận ngược lại lộ ra lắc đầu giải thích không phải là bần tăng muốn ngăn cản hai vị điện hạ. q một khi thương vương sắc phong hai vị điện hạ t khí vẫn phản vệ phía dưới hai vị điện hạ chỉ có hồn phi phách tán kết quả mà lại hai vị điện hạ lúc trước bái xiển nhập giáo môn hạ phần này nhân quả lớn cũng không phải là đơn giản có thể chấm dứt dù sao xiển giáo chính là thánh nhân đại giáo câu nói sau cùng càng là len ken có lực n g ư y i n h â n vương con trai thân phận mặc dù t ô n quý nhưng thánh nhân tự mình lập xuống đại giáo càng t ô n quý phần này nhân quả kết xuống hiện tại không báo ngày sau đâu nhân gian vương triều cuối cùng sẽ có một ngày biết khí vận tiêu tán kể từ đó không có vương triều khí vận che chở hai người lại nên như thế nào húng chi còn có bái nhập xiển giáo phần này nhân quả tại người ta căn bản không cần kiên kỵ liền có thể đối với hai người xuất thủ văn trọng nghe xong lời này sau lập tức cao mày lại nhìn lấy hai vị điện hạ hắn không khỏi âm thầm trầm tư cái này tăng nhân nói cũng không g i hai vị điện hạ cùng x ỉ n giáo nhân quả cũng không phải dễ dàng như vậy c h ầ m dứt xin hỏi như hai vị điện hạ bái nhập thánh tăng môn hạ như vậy hai vị điện hạ cùng x ỉ n giáo nhân quả nên như thế nào bình thường tại trong trướng so sánh trầm mặc ít nói dương tiễn trực tiếp lên tiếng hỏi ra mấu chốt còn lại chư tướng không hiểu nhân quả nhưng văn trọng đám người lại nhìn qua đối mặt ánh mắt của mọi người địa tàng tự tin cười một tiếng hai vị điện hạ đã bái nhập ta phật môn phía dưới phần này nhân quả ta đại thừa phật giáo tự nhiên đ ò lấy đây chính là tự tin các ngươi sợ x i n giáo hán đại thừa phật giáo cũng không sợ ân giao cùng ân hồng huynh đệ hai người đưa mắt nhìn nhau phía dưới trong đó ân giao trầm tư chỉ chốc lát ngẩng đầu nhìn địa tàng trực tiếp chắp tay nói ta huynh đệ hai người tuổi nhỏ bị xiển giáo bắt đi bây giờ đã nhiều năm chưa từng thấy qua phụ vương mà nhân gian từ xưa liền có con nhận cha vị t ụ nỗi huynh đệ hai người sợ chỉ có một người có thể bái nhập thánh tăng m u ô n h ạ ân giao một câu nói kia nhất thời làm trong t r ư ớ n g chư tướng ào ào gật đầu đối với nhân tộc đến nói vương triều chủng tộc kéo dài mới là trọng yếu nhất địa tàng nghe nói lời này sau lập tức lông mày nhữ lại nhìn qua ân giao cùng ân hồng hai người đột nhiên cười lớn một tiếng t u t bẩn tăng quả nhiên cùng hai vị điện hạ có duy phận như thế bẩn tăng đi đầu vì hai vị điện hạ chặn đức xi sau đó lại mang hai vị điện hạ tiến về trước triều ca gặp mặt cái tia thương vương như thế nào địa tàng trong lúc nói cười nhìn như nhẹ nhõm nhưng cũng tràn ngập lòng tin tựa hồ lại nói xiển giáo nhân quả hắn không sợ nhưng nếu là hai vị điện hạ đổi ý như vậy chính là cùng hắn đại thừa phật giáo kết xuống nhân quả ân hồng cùng ân giao hai người nhìn nhau về sau lại mắt nhìn thái sư chỉ gặp văn trọng n hữu mày xuống âm thầm kinh hãi đây là nơi nào đến tăng nhân k h ẩ u khí vậy mà lớn như vậy bất quá cũng tốt n h ư đối phương quả thật có thể vì hai vị điện hạ chấm dứt xiển giáo nhân quả cũng xem là tốt dù sao ngày sau ân thương vương vị người thừa kế chỉ có thể có một cái Báo, hồi bẩm thái sư, bên ngoài trại lính tây k ỳ đến ba mươi ngàn đại quân ngay tại gầm t h é t hai vị điện hạ nói nói lúc này đột nhiên một tiếng rồn rập bẩm báo phía dưới lính liên lạc vội vàng xông vào trong trướng bẩm báo nhưng sau cùng nói lại có chút khó khăn nói không nên lời lập tức chư tướng kiên trì hào hào trận mắt nhìn mà văn trọng thần sắc cũng là chậm rãi nhìn về phía ngay tại trong trướng sừng sức tăng nhân trên thân mà điệu tàng thấy thế s a u ha có thể không biết đối phương dự định bất quá vừa vặn lập tức hắn c ư ờ i một tiếng gật đầu như thế vừa vặn trước tạm để bẩn tăng vì hai vị điện hạ chấm dứt nhân quả thongong tự tin tràn ngập tại điệu tàng trên thân v ẩn thương r ọ n g mặc dù k ô n g biết đối p h thực lực, nhưng nhìn trước mắt tăng cột như thế nhưng nhìn nhân như chắc hắn lực, còn là nắm đồng gật đầu đồng ý. doanh ù s a bây biện giờ còn có hơn pháp tốt s o t ư ơ n doanh g trại còn chưa chữa trị hoàn thiện có thể thấy rõ ràng lần trước đại chiến lưu lại vết tích ẩn giao ân hồng các ngươi hai cái phản giáo nghị c h đồ hưởng là người lan ra đến nhanh chóng nhận lấy cái chết tây kỳ không thiếu tướng lĩnh ngay tại g ầ m thét mà quảng thành tử càng là sắc mặt tái xanh đứng ở trên đám mây g ắ t gao nhìn chằm chằm ân thương đại doanh chỉ cần hắn có thể nhìn thấy hai cái nghịch chỉ có trốn về chiều ca dự định hắn liền trực tiếp đuổi bắt hai cái nghịch đồ xiển giáo chân trước vừa ra kim cha m ộ t cha còn có na cha ba cái nghịch đồ chân sau lại có ra tới ân giao cùng ân hồng hai cái đây không phải là trần trụi đánh mặt ta trước ba cái còn dễ nói tối thiểu nhất là bởi vì đại thừa phật giáo nhân quả phía dưới bọn họ đích xác mất lý nhưng lần này không thể được như đều như thế ai còn đem xiển giáo để ở trong mắt xiển giáo đệ tử đợi ba từng cái lại nên như thế nào văn trọng leo lên doanh trại nhìn lên lấy nơi xa tây kỳ ba mươi ngàn đại quân từng cái h à o hào rắt hào cổ họng m a n g to ha ha đế tân làm sao lại có hai người các ngươi bất trung bất hiếu như tử đúng đấy thân là ân thương vương tử vậy mà phản sư c h ắ c không được phượng gãy kỳ sơn c h ắ c không được thiên định hương chu mà thương diệt ta hôm nay chúng ta mới tính biết ân thương có hai vị điện hạ bất diệt mới là lạ c h ắ c không được xem ra cái này đế tân trăm năm về sau là không người kế tục trong quân tướng sĩ mắng ra lời nói là một cái so một cái khó nghe chư tướng càng là nghe được cào cào sắc mặt khó coi không thôi mà ân giao cùng ân hồng hai người càng là trợn t o m ắ t đúng lúc này đứng ở chín tầng trời tường vân phía trên quảng thành tự khi nhìn đến ân giao cùng ân hồng hai bóng người về sau lập tức phẫn nộ hét lớn một tiếng liền hiện ra chân thân Ngầm nhìn đến đứng ở tường đầu ở v ân bên trên quảng t hồng cũng là có hai mắt bốn phía, chỉ lo nhìn thấy cái kia giao, hai hắn không muốn nhìn thấy thân ảnh. Ân giao, ân hồng thấy cái ngực h đ ổ còn không mau mau lăn ra đến quảng thành tử chưa từng có tức giận như vậy qua đầu tiên là bị tiệt giáo m ô n nhân áp giải bên trên bích du cùng để hắn xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu mặt cho ném vào lại là chính mình đ ổ nhi làm phản cái này trực tiếp dẫn đến hắn tại x i n giáo danh vọng ngã xuống thung lũng doanh trại bên trên bị quảng thành t ử gầm thét ân giao không khỏi hít một hơi thật sâu ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ kiên định sư phó đây là đồ nhi một lần cuối cùng gọi ngươi sư phó năm đó các ngươi xiển giáo ám toán phụ vương ta càng đem huynh đệ của ta hai người từ chiều ca cướp bóc mà đi nhiều năm như vậy dưỡng dục c h i ân thu nghĩa ân đồ nhi ghi nhớ nhưng các ngươi xển giáo cũng là vì lợi dụng chúng ta huynh đệ hai người càng tiếp càng là vì bại hoại cha của ta ân thương khí vận hôm nay chúng ta huynh đệ hai người thoát ly xển giáo trước đây ân oán xóa bỏ mong rằng xển giáo các vị tiên trưởng tự giải quyết cho tốt không thể không nói cái này ân giao cử chỉ có độ hoàn toàn chính xác không có rơi xuống nửa điểm thế yếu vậy mà lúc này trên bầu trời lại chuyển tới cười lạnh một tiếng ta x ỉ n giáo uy nghiêm há lại các ngươi tiểu bối tùy ý càn rỡ hét lớn một tiếng phía dưới chỉ gặp nhiên đ ă n g cưới tiên hiệu sau lưng còn có nam cực tiên ông vân trung tử chờ x ỉ n giáo kim tiên từng cãi đến nhất là s í c h tinh tử khi nhìn đến ân hồng thân ả n h về sau có chút không đành l ò n g nhưng cuối cùng còn chưa biến thành thở dài một tiếng sư phụ mà ân hồng tại nhìn thấy s í c h tinh tử lúc không khỏi bị thương gào thét một tiếng sau đó liền làm lấy hai quân nặng nghề mà liền ôm quyền lúc ngẩng đầu lên cái kia hai chòng mắt đỏ ngầu nh ân hồng thân là lớn thương vương con tử vừa mới bắt đầu liền biết được xiển giáo sư phụ cướp đoàn huynh đệ chúng ta hai người đến sau càng là biết được sư phó bất quá là lợi dụng đồ nhi càng tiếp nhiều năm như vậy thụ nghiệp thân đồ nhi ghi nhớ nhưng phụ tử tương tản tha thứ ân hồng không thể tán đồng càng sẽ không làm như thế chỉ gặp ân hồng nổi giận gầm lên một tiếng phía dưới cũng coi là đem sư đổ giữa hai người ân tình nhất đao lưỡng đoạn màu đỏ làn da tinh khí nghe nói sau càng là run lên trong lòng mở mắt ra lúc đã là yên lặng không có chút nào gần sóng như thế đồ nhi liền đừng có trách vi sư giờ khác này ân giao cùng ân hồng triệt để cùng xển giáo đám người không t h ề mặt mũi văn trọng thấy thế sau càng là phẫn nộ quát liền một đám đạo mạo trang nghiêm xển giáo thế hệ trước tính toán ngô vương hai vị điện hạ không tiếc làm cho thiên hạ phát sinh phụ tử tương tàn thảm kịch như thế làm trái nhân luân sự tỉnh cũng dám xưng thánh nhân đồ sau lại tính toán ta ân thương võ thành hầu hoàng phi hổ một môn ý phá vỡ quân vi thần cương lý lẽ quả thực là không xứng làm người làm càn lớn mật văn trọng trực tiếp đâm thùng phía dưới nhất thời làm quảng thành tử chờ xển giáo kim tiên ảo h o chấn độ mà đúng lúc này đột nhiên chân trời nổi lên tận trời phật quang nam mô a di đà phật ngã -phật -tứ -bi. giờ khác này xển giáo nhìn người tới sau hào hào trợn mắt nhìn chương hai trăm bốn mươi sáu lớn mật cà sa địa tàng tận trời phật quan g phía dưới chỉ gặp một thân xuyên đỏ thấm cà sa điệu tàng chậm rãi xuất hiện tại ân thương trên bầu trời đối diện quảng thành tử thấy thế sau không khỏi nghiến răng nghiến lợi sắc mặt khó coi nói đây là ta huyền môn tam giáo s á t kiếp ngươi đ ạ i thừa phật giáo tới đây làm cái gì liền không sợ sát kiếp quấn thân sao quảng thành tử từng tiếng chất vấn phía dưới xa xa đ i ệ tàng cũng là cười nhưng mà ánh mắt lại không nhìn vị này xển giáo kim tiên đứng đầu quảng thành tử ánh mắt rơi vào vị trí cũng là như đăng nam cực còn có vân chúng tử ba người trên thân. Địa t nã g giáo giáo người đăng tùng ông cùng trung cũng tàng, gọi không không Bồ bên bởi Tát, hôm nay còn mời chờ một lát ta giáo diệt trừ thế nào. Đang tìm một tiên tử thiện thì không đến kẻ đến không thiện cái khác cái hôm chờ phản như Nhân nhìn mời nam mẩy nay còn siển nói nào. nói, vân đến đến n cao qua địa cười cực lại là là kẻ kẻ vì phật tử bi hôm nay bần tăng tới đây cũng không muốn lẫn vào đông thổ sắc k i ế p nhưng cái này ân thương trong doanh có hai vị cùng ta phật có duyên phận chuyên tới để mang hai người mà đi c h ư vị đạo hữu lo ngại nhìn như hiền lành c h ờ i mở tiếng cười địa tảng nhưng mà xiển giáo đám người nghe nói sau cũng là t r o mày quả nhiên tại bọn hắn không tốt dự đoán phía dưới ân giao ân hồng hai người xuất hiện trực tiếp hướng về phía điệu tàng cao giọng nói chúng ta nguyện q uy y phật môn điệu tàng người quá mức làm cản hẳn là người muốn đem toàn bộ đại thừa phật giáo kéo vào sát kiếp không được quả nhiên khi thầy ân giao cùng ân hồng hai người về sau quảng thành tử lập tức giận trực tiếp hét lớn một tiếng nhưng mà một khắc t r ư ớ c còn vẻ mặt tươi cười điệu tàng bị quảng thành tử như thế một kích phía dưới lập tức sắc mặt đại biến hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ lệ khí trực tiếp phẫn n ộ quát lớn mật bản tọa đại la kim tiên thu vi ngươi chỉ là bất quá một thái ớt kim tiên cũng dám hô to g ọ nhỏ không biết toti lôi đình tiếng hét lớn phía dưới mặc dù người của xiển giáo đã sớm tại thượng cổ nhân hoàng năm bên trong liền l ĩ n h giáo qua vị này chừng mắt kim cương tính cách nhưng vẫn là bị giật nảy mình chớ nói bọn hắn liền ân thương trong quân văn trọng bao gồm đem cũng là ảo ảo kinh ngạc không thôi khá lắm cái này tăng nhân thế nào qua trong dây lát lệ khí như thế lớn đây là người xuất ra sao điệu tàng quả thật muốn như thế sao lúc này nam cực tiên ông thăm t h ẳ m thở dài khí chậm rãi đi tới nói mà điệu tàng nhìn thấy người đến là nam cực tiên ông về sau lập tức trên mặt lệ khí giảm xuống ba phần đơn trưởng làm cây nói gặp qua nam cực sư minh một câu sư huynh tựa hồ làm cho hai người trở lại lúc trước ngọc kinh sơn gặp nhau lúc nhưng mà nam cực tiên ông cũng là cảm khái một tiếng thở dài cả giận ân giao ân hồng hai người có ta xiển giáo khí vận sư đệ việc này làm được có chút qua đối mặt nam cực tiên ông lời nói địa tàng sắc mặt không thay đổi rừng d ư n g trả lời tiên đạo một đường vốn là một cái tranh chữ liền như là sư huynh xển giáo môn nhân lý tổng binh ba đứa con tranh này nhất tẩm nhất chắc chính là thiên định vậy địa tàng cũng là trực tiếp làm rõ các ngươi xển giáo làm được lần đầu tiên bọn hắn đại thừa phật giáo liền g á m làm mười lăm cũng không phải là người trong thiên hạ đều sợ các ngươi xển giáo nói trắng ra chính là ân giao. ân hồng hai người vốn là nhân vương con trai trời sinh khí vận cường đại nhưng hôm nay lại bái nhập xiển giáo muốn hạ khí vận càng là tăng cường địa tàng thu hai người chính là vì tranh đoạt cái này khí vận nam cực tiên ông lập tức hơi n h ú g mày h ắ n tự nhiên sẽ hiểu việc này đích thật là bọn hắn xiển giáo trước làm mà quảng thành từ lúc này lại bất mãn h ừ lạnh một tiếng ba tên phản đồ bây giờ đã là các ngươi đại thừa phật giáo người nhân quả đã tiêu tan địa tàng ngươi đây là cưỡng từ hợp lý chúng kim tiên sau khi nghe cũng là hào hào gật đầu nhất là thái ớt chân nhân còn có văn t h ủ cùng phổ hiển hai người sắc mặt có chút khó coi dù sao kim cha mục cha còn có na cha ba người đều là xuất từ bọn hắn muôn h ạ mà đối diện điệu tàng cũng là lắc đầu cười một tiếng nhân quả kim cha mục cha cùng na cha là tự mình biết h i ể u trong đó tính toán sau chính mình quyết định phản giáo cũng không phải là ta đại thừa phật giáo người cường đ o ạ n ba người nhân quả hoàn toàn chính xác đã tiêu tan nhưng tính toán bản tọa bốn vị sư mỗi nhân quả còn chưa chấm dứt cưỡng từ l u ậ n lý xiển giáo trung kim tiên từng cái trợn mắt nhìn mà nam cực tiên ông sau khi nghe xong lập tức lắc đầu cảm thán một tiếng hắn biết được việc này chỉ sợ sẽ không đơn giản chấm dứt kéo muốn thật tích cực đích thật là bọn hắn không đúng mà ân thương văn trọng đám người càng là kinh ngạc không khỏi bật thốt lên không nờ g đại thừa phật giáo vậy mà có thể uy hiếp xiển giáo quả nhiên không thẹn là thánh nhân môn hạ à. còn lại tướng lĩnh cũng từng cái gật đầu lần này trong lòng bọn hắn đều in dấu xuống đại thừa phật giáo không sợ ngọc hư xiển giáo khái niệm mà dương tiễn càng là âm thầm kinh hãi đây cơ hồ tại phương đông không có tồn tại cảm đ Điệu tàng, ấn Giao, ấn hồng hai người người mang ta siển giáo Tàng, ta trách càng Ấn Ấn Hồng mang nhiệm, giờ bây lần à này vô cớ chúng còn có ta ngọc phản như thiên hạ hư huy giản Ấn siển đơn siển Giáo, giáo giáo nghiêm sao. ta ta qua, bỏ l này nam cực tiên ông sắc mặt từng bước dưới lạnh lùng đến càng là liền sư đệ cũng không xưng hô bởi vậy có thể thấy được lần này hắn là thật t ứ c giận lần trước kim cha mộc cha cùng na cha ba người đã chạy trốn tới các ngươi đại thừa phật giáo linh sơn trong đó nhân quả càng là bọn hắn xuất thủ trước không đúng đã ngay trước tam giới mặt x i n giáo ném một lần người lần này cũng sẽ không đơn giản liền mừng ngươi đại thừa phật giáo lại hái quả đạo địa tàng nhìn nam cực tiên ông còn có cái kia nhiên đang cùng vân t r u n g tử đã mắt lộ ra c h i ế n ý hai đầu lông mày lệ khí dần dần hiện ra trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói ân giao ân hồng hai người sự t ì n h bẩn tăng cũng có thể mặc kệ nhưng ta đại thừa phật giáo cũng là cần mặt muối thái ất văn thủ phổ h i ề n ba cái tặc đạo giao ra từ bản tôn tự mình áp hướng linh sơn gặp mặt ta phật lớn mật xiền giáo cùng nhau gầm t h é t một tiếng mà giờ khắp này điệu tàng đồng dạng cũng là giận lông mày vậy một cái trong lòng bàn tay cựu hoàn tích trượng đột nhiên dẫn một cái lập tức đất dung núi chuyển quát o làm cản ầm ầm một hồi đất dung núi chuyển phía dưới chỉ gặp mới vừa rồi còn một bộ ngã phật từ bi cao nhân bộ dáng đ ị a tàng lệ khí tật trời c a m tức nhìn xiển giáo đám người quá to một đám đạo mạo trang nghiêm thế hệ bản tọa lòng tốt cùng các ngươi trò chuyện lại còn không đem bản tọa lời nói để ở trong lòng ngươi xiển giáo mặt là mặt bản tọa đại thừa phật giáo mặt hẳn là liền mặc cho các ngươi xiển giáo ước hiếp sao bá khí mười phần tiếng hét phẫn nộ quanh quẩn ở trong thiên đ ị a lần này xiển giáo đám người cũng là hào hào biến sắc trong đó nam cực tiên ông hít sâu một hơi đồng dạng là có to sư đệ như nghe khuyên lúc này trở về nam chiêm linh sơn chờ sát kiếp sau đó sư huynh tự mình man đây cơ h ộ i chính là nam cực tiên ông sau cùng thông điệp lập tức xiển giáo bên trong thái ất văn thủ còn có phổ hiền ba người hào hào biệt k h u ấ t không thôi chính mình quả nhiên là bồi đồ đệ lại gãy bảo đều như thế mất mặt còn phải lại đi thật là mặt của bọn hắn không đáng tiền sao mà điệu tàng trực tiếp cứng rắn bá khí đánh về nói nam cực sư minh hai người này ta phật có duyên phận bản tọa hôm nay mang đi từ đó nhân quả hai tiêu tan điệu tàng chính là bắt lấy các n g ư ơ i người của xiển giáo dẫn đầu không muốn mặt âm thầm t h i ệ t hồ lần này đến phiên bọn hắn đại thừa phật giáo trả thù t i ệ p hồ đương nhiên cũng là hai người đã p h a hàn giáo nếu vẫn người của xiển mấy cái k i a ư cũng không cần nói trực tiếp chính là khai chiến giờ khác này đã rất rõ ràng địa tàng chính là lấy thái ớt văn thủ còn có phổ hiến ba người trước làm sự tình bắt lấy không thả coi đ â y là t ử lấy ra ân giao ân hồng hai người nói trắng ra cũng là nhìn lên hai người khí vợ nghĩ tới đây lúc nam cực tiên ông lần thứ nhất có chút bất mãn nhìn qua mắt chính mình bọn này bất tranh khí s ư đệ nhất là thái ớt chân nhân cùng văn thủ còn có phổ hiến ba người tại đây ánh mắt xuống ba người cũng là h ồ thẹn mà cúi đầu song phương đối chọi g â y gắt phía dưới thân là ân giao cùng ân hồng hai người sư tôn quảng thành từ không khỏi sắc mặt có chút khó coi hán thế nhưng là biết được người trước mắt tu vi không khỏi nhìn về phía nhiên đăng phó giáo chủ còn có nam cực tiên ông t r ê n thân màu đỏ làn da tinh khí ánh mắt có chút trống tránh tựa hồ có chút làm khó hắn hy vọng chính mình tên đồ nhi này ân hồng có thể bình yên vô sự lại không hy vọng có thể thật tốt rất mâu thuẫn giờ k h ắ c này vân trung tử chậm rãi đứng ra nhìn điệu tàng chậm rãi chắp tay nói hôm nay chúng ta liền lĩnh giáo xuống phật giáo đại pháp nhưng mà sau một k h ắ c điệu tàng một câu cũng là làm cho xiển giáo đám người từng cái t r ậ n mắt nhìn vân trung tử một mình ngươi không phải bản tọa đối thủ chỉ gặp đ i ệ tàng trung k h mười phần một câu lập tức chọc giận x i n giáo đám người sau đó càng là rêu các người xiển giáo không phải am hiểu nhất lấy nhiều khi ít sao bần tăng tại nam chiêm liền sớm có nghe thấy hôm nay chuyên tới để lính giáo cung v h o n g đồ giờ khác này vân trung tự giận nhưng mà nghĩ đến tu vi của đối phương trong lòng của hắn thật đúng là không có nửa điểm nắm chắc mà lại đối phương câu nói này nhìn như chọc giận bọn hắn xiển giáo kỳ thực cũng là đang gây hấn nói có bản lĩnh một đối một ha ha không ngờ phật giáo người miệng lưỡi càng là lợi hại như vậy muốn nói xiển giáo trong đám người tu vi cao nhất thuộc về nhiên đăng quả nhiên âm thầm n à m cực tiên ông cân nhắc tới mất sau liền ánh mắt nhìn về phía vị này phó giáo chủ mà nhiên đăng cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt lập tức cười đi tới. điệu tàng hôm nay ngươi như thua b ầ n đạo cũng không tính toán các ngươi đại thừa phật giáo đến tham dự đông thổ sát kiếp sự t ì n h nhưng cái này một thân pháp bảo lại muốn lưu lại khô gầy lao đạo nhiên đăng mấy câu nói nhìn như muốn cho đối phương một cái khó coi nhưng âm thầm cũng là có chút tham lam đối phương cái này một thân linh bảo mặc dù là hậu thiên linh bảo nhưng không thể không nói nhiều năm xuống tới nhất là điệu tàng cả xa càng là hiện ra công đức kim quan g đây mới là nhiên đ ă n g tham lam mục đích từ khi mất đi càng k h ô n xích cùng linh c ứ u đ ă n g về sau nhiên đang cơ hồ cũng không có cái gì có thể cầm ra pháp bảo lần này thật vất vả bắt được đương nhiên phải nhân cơ hội này cất đoạt đ ẩm một một ẩm hai người đột đều là đại la tu sĩ một cái là uy tín lâu năm đại la càng là rất được cầu đạo một cái khác chính là phật môn cao tăng cũng biết nhân quả vừa nói bởi vậy hào hào cưới máy bay đi tới trên chín tầng trời chính là sợ thương tới vô tội chính mình đồ gây nhân quả mà liên tại song phương đại chiến lúc ấn thương trận doanh bên trong g i ư ờ n g tiễn cũng là sắc mặt nghiêm túc dự nghe trọng âm thầm nuốt nước bọn một lát sau lại báo tin viên hồng lần này mọi người cũng chưa phát hiện có cái gì dị thường ầm ầm trên chín tầng trời hai người đại chiến phía dưới cơ hồ là cân sức n g n g tài một màn này thấy nam cực tiên ông cùng vân trung tử hai người cũng không khỏi cảm khái một tiếng v ô thiên địa tăng ngộ tính quả nhiên viễn siêu người ta a ai có thể nghĩ tới năm đó ở ngọc kinh sơn lai lịch kém nhất ba vị bình thường nhân tộc tu vi cũng là cái sau vượt cái trước huyền ô bây giờ đồng dạng là đại la tu sĩ nhưng khác biệt chính là người ta đã tìm tới chính mình đạo không bao lâu chỉ sợ cũng biết bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới dù sao có thái thanh thánh nhân nội t ì n h tại pháp bảo linh đan cái gì cũng không thiếu không ai từng nghĩ tới hồng vân thánh nhân đại đệ tử vô thiên một cái bình thường nhân tộc vậy mà là thiên địa thánh nhân đại giáo bên trong cái thứ nhất bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới cái này đ ị a tàng cũng không kém một thân tu vi đồng dạng là đại la kim tiên cảnh giới càng là có thể cùng uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh nhân đang kịch chiến bất phân thắng bại sư đệ lúc này quảng thành tử hư lạnh một tiếng dù sao hắn bây giờ đã là thanh danh quét g á c có thể vì đại giáo làm chút chuyện hắn tuyệt đối nghĩa bất dung tử xích tinh tử thấy thế sau không khỏi thầm than một tiếng liền cùng quảng thành tử hai người âm thầm nguyên thần xuất khiếu hướng phía ân thương đại doanh lao đi nam cực tiên ông phát hiện sau vẹn vẹn t r a o mày cũng không nga cản dù sao hai người thân là ân giao cùng ân hồng sư phó là có tư cách nhất thanh lý môn hộ dù cho là chuyện xảy ra về sau đừng nói là điệu tàng liền xem như thánh nhân cũng là không lời nào để nói mọi người ở đây lực chú ý đều trên chín tầng trời lúc ân thương trong đại doanh hai vị quan tướng đột nhiên thân hình bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy r u lên quảng thành tử cùng xích tinh tử hai người nguyên thần liền bám vào tại ân thương trong quân hai tên bình thường tướng lĩnh trên thân lúc này ai cũng không có phát hiện. l i ê n văn trọng cái thứ ba thiên nhãn đều chú ý tới trên chín tầng trời chiến cuộc không khỏi trầm giọng nói hoàng phi hổ ngươi nhanh chóng truyền lệnh tam quân đề phòng làm tốt đại chiến chuẩn bị mặt tướng rõ ràng tiên nhân đại chiến bây giờ lại là trên chín tầng trời đám người ai cũng nhìn không thấy về sau văn trọng từng đạo từng đạo tướng lệnh hạ đạt về sau chư tướng sớm đã linh mệnh ảo hảo bắt đầu diên phần mình chỉ huy chính mình đại quân trình bị mà đúng lúc này ai cũng không nhìn thấy hai vị túi đầu thấy không rõ sắc mặt tướng lĩnh nhanh chân hướng phía doanh trại bên trên văn trọng phương hướng chạy đi hai người các ngươi làm gì đột nhiên có người một tiếng nghi hoặc hỏi t h ầ m nhưng mà hai người cũng là không quan tâm hướng lấy văn trọng phương hướng đi tới lúc này văn trọng không khỏi nghi hoặc dò hỏi trương điền trương lực hai người các ngươi có gì thuận miệng hỏi một chút phía dưới nhưng mà vừa mới xoay đầu lại cái thứ ba mắt thần còn chưa thu hồi trong chốc lát văn trọng sắc mặt đại biến cả giận nói tốt tạc đàm nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh làm văn trọng tam mục phát hiện hai người bị xiển giáo quảng thành tử cùng xích tinh tử hai người bám thân chấn k i n h lúc hai người đã rút ra trường đa hướng thẳng đến văn trọng sau lưng hai vị thiếu niên tướng lĩnh vung chém mà đi võ tướng sắc bén trường đa vung c h ặ xuống trực tiếp đem văn trọng sau lưng ân giao cùng ân hồng hai vị điện hạ đầu lâu chặt xuống giờ khác này doanh trại bên trên thương quân chấn n ộ văn trọng càng là hoàng sợ nói không được cùng lúc đó trương điển trương lực hai vị bị xiển giáo đạo nhân bám vào x u ố n g rõ ràng đã đắc thủ nhưng sát mặt cũng là biến đổi cả giận nói đáng ghét chỉ gặp bị chặt xuống thủ cấp ân giao cùng ân hồng hai người tại một sợi hơi khói xuống trực tiếp hóa thành hai cây lông khỉ nhất thời không quan sát lại bị thủ đoạn vớ vẩn này cho l ừ a gạt chủ yếu nhất vẫn là có trong quân sát khí chỗ nhiễu bởi vậy mới g i u giếm được x i n giáo đám người mắt v ă n trọng như lôi đình gầm t h é t một tiếng lúc này không còn có giữ lại cái chán mắt dọc nháy mắt phát ra một t i a chớp đây là cũng là v ă n trọng lần thứ nhất triển lộ cái này thần thông t ậ p sát một tiếng chỉ gặp trương điền cùng trương lực hai người kêu thả một m tiếng toàn thân giật mạnh làm hai người giật mình tỉnh lại lúc đã phát hiện vừa rồi không cách nào khống chế thân thể đã có thể k h ô n g trụ lúc này hai người không khỏi hoảng sợ nói thái sư thứ tội không phải mạ tướng còn không đợi hai người thỉnh tội hoàn tất chỉ gặp văn trọng tam nhãn mắt thần lần nữa bắn ra lôi đình chỉ gặp quảng thành tử cùng xích tinh tử hai người nguyên thần đột nhiên lọt vào cái này xét đánh phía dưới vậy mà ảo ảo kêu th nguyên thần lại có chút thiệt h i xa xa nam cực tiên ông thấy thế sau càng là hoảng sợ nói thiên lôi nịch đ ồ chạy đâu giờ khác này quảng thành tử cùng xích tinh tử đánh bậy đánh bạ xuống cũng là phát hiện vằn trọng m ì n h tu sạn đạo ám độ chấn thương cho siếc không khỏi chấn nộ xuống trực tiếp hướng về phía nơi xa cảm nhận được khí tức g ầ m thét lớn mật trên chín tầng trời địa tàng cũng phát hiện một màn này lập tức chấn nộ xuống trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt chắp tay trước ngực quá to cả xa vây một tiếng trên chín tầng trời một mảnh áo cà xa màu đỏ che khuất bầu trời xuất hiện càng là trực tiếp đem trên chiến trường xẻn giáo chúng tiên toàn bộ bao lại. s í c h tinh tử hét lớn một tiếng trực tiếp lấy ngọc hư tiên pháp ngăn cản phía dưới cái này quảng thành tử cũng là quyết đoán tại cà xa chưa đem bọn hắn vây quanh xuống lúc nguyên thần trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng vàng hướng phía chiều ca phương hướng bay lượn mà đi chương hai trăm bốn mươi bảy dương tiễn viên hồng liên thủ chiến quảng thành tử đ ị a tàng ngươi bất quá một người dù cho là đại la lại như thế nào hôm nay chúng ta xiển giáo mấy lần cùng ngươi thức thời tránh ra thái ớt chân nhân một tiếng quát trói hai phía dưới nháy mắt làm cho nam cực tiên ông sầm ặ t lại thầm nghị trong lòng không tốt quả nhiên sau một khắc như hắn sở liệu cái này đ i ệ tàng trực tiếp giận đầy trời màu đỏ cà s a che khuất bầu trời trực tiếp đem xiển giáo chúng tiên cả lại mà thái ớt một tiếng nghiêm nghị hét lớn phía dưới nhất thời làm đ ị a tàng lông m ạ n lệ khí v ẩ y một cái trong chốc lát giận các ngươi người của xiển giáo căn bản không có đem bản tọa để ở trong mắt địa tàng coi bọn họ là không có gì bá khí bộ dáng lập tức đem xiển giáo kim tiên từng cái khí lộ ra vẻ giận dữ huyền môn tam giáo đệ nhất thiên hạ bọn hắn xiển giáo nhiều năm như vậy thật đúng là không bị qua như thế lợi khí lập tức từng cái x i n giáo kim tiên gầm thét xuống ảo thi triển lên chính mình pháp thuật hoặc là pháp bảo muốn phá vỡ cái này vô lượng c sự tính đã đến mức hiện nay nam cực tiên ông cùng vân trung tử còn có nhiên đang ba người nhìn nhau hào hào gật đầu một cái quay người liền đối với địa tàng quá to xiển giáo uy nghiêm không cho phép t r ả đạp thật tốt Tốt. hôm nay bản tọa liền nhìn xem am hiểu nhất lấy nhiều khi ít huyền môn xiển giáo có bản lĩnh gì địa tàng nổi g i ậ n h é t lớn một tiếng phía dưới nháy mắt lộ ra cái kia trần trụi hùng tráng nửa người trên một cái sinh động như thật ngũ trào kim long dương n anh múa vuốt ngay tại lồng ngực kia trên l ư n g r u tẩu hừ đại uy thiên long thế tôn địa tàng bàn nhược chư phật g a bá ma hống phi long tại thiên、Đi. một tiếng rung trời dòng ngâm phía dưới nháy mắt màu vàng ngũ t r ả o kim long diếu võ dương m ạ n xuất hiện tại trên chín tầng trời cái này dòng ngâm vang vọng đất trời thiên đình bên trên hạo thiên ngọc đế ngay tại lăng tiêu b ả o điện đột nhiên nghe nói cái này dòng ngâm không khỏi s ư ơ n g sở cái này dòng ngâm rất quen thuộc tự lẩm bẩm một tiếng sau hạo thiên ngọc đế nháy mắt s ư ơ n g sở kịp phản ứng hắn hơi vung tay lập tức hạo thiên kính trực tiếp xuất hiện tại lăng tiêu điện bên trong làm hạ giới cảnh tượng xuất hiện tại hạ thiên kính bên trong về sau thiên đình bên trong chúng tiên nào hào k i ế p sợ mở to hai mắt nhìn thật là phách lôi thật là khí phách khi thấy địa tàng như thế cường hãn còn có cương mãnh nháy mắt đều sửng sốt trong đầu chỉ có một câu nói kia mà hạo thiên ngọc đế lại nhìn thấy địa tàng một người đang cùng xiển giáo chúng tiên chiến đấu nháy mắt lộ ra vẻ m ặ t kích động đáng chết cuối cùng lại có người giúp hắn hạ giận mà hạ giới cũng chính bởi vì địa tàng ngăn cản ân giao cùng ân hồng hai người tới lúc gấp rút nhanh hướng phía triều ca phương hướng mà đi h ầ u tử mau đem hai vị điện hạ mang đến triều ca dương tiễn ngươi muốn làm sao nhìn xem dương tiễn kiên định tân sắc viên hồng không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng thời điểm một phát bắt được ân giao cùng ân hồng hai người giận g ữ hét hai người các ngươi nắm ch ánh sáng lấp lánh lấp lóe viên hồng lấy cân đầu vân cấp tốc hướng phía chiều ca mà đi mà dương tiễn trực tiếp lắc mình biến hóa nháy mắt biến ảo ra ân giao cùng ân hồng hai người thân ảnh hướng thẳng đến một chỗ khác phương hướng cấp tốc mà đi chạy đâu hôm nay b ầ n đạo muốn thanh lý m ô n hộ đằng sau đột nhiên một tiếng gầm thét âm thanh phía dưới nháy mắt quảng thành tử nguyên thần lấy túng địa kim quang thuật đánh tới keng ba mũi hai lưới đao thần phong trực tiếp lốp b ú t chém vào cái kêu bảo kiếm bên trên nháy mắt dương tiễn thân hình lui nhanh nàng dặm mà nguyên thần trạng thái quảng thành tử cũng là rên lên một tiếng ngẩm đầu không dám tin giờ khác này dương tiễn trong tay ân giao cùng ân hồng đã tại vừa rồi công kích đến hóa thành khói xanh tiêu tán mà quảng thành tử thấy thế sau lộ ra quả là thế cười lạnh dương đông k í c h tây đáng tiếc hôm nay bần đạo liền nói cho ngươi cùng cảnh giới cũng là ngày đêm khác biệt chỉ gặp quảng thành tử hư lạnh một tiếng nháy mắt hóa thành một vệ ánh sáng vàng hướng phía viên hồng phương hướng đ u ổ i theo lúc dương tiễn thấy thế sau kinh hô một tiếng vội vàng cũng là bắt đầu cưới mây bay truy đuổi hỏng bét đột nhiên ở giữa dương tiễn kinh sợ một tiếng chỉ gặp lúc này hóa thành kim quan g quảng thành tử nhưng lại nháy mắt trở về xuất hiện tại ngay phía trước đối phương cười lạnh phía dưới đưa tay ở giữa một bức họa quyển đột nhiên xuất hiện bốn phía không gian nổi lên một chút gần sóng ngươi liền thật tốt ở tại nơi này gợi đi quảng thành tử âm thanh còn tại bên thai quanh quẩn nhưng mà bóng người đã chớp mắt và dặm trực tiếp lấy túng địa kim quan g thuật đuổi theo viên hồng mà đi mà tại chỗ trên bầu trời cái kia bức họa quyển trong lúc đó hấp lực phía dưới dương tiễn cấp tốc bị bức tranh hút đi bên kia viên hồng nắm lấy ân dao ân hồng hai người đang liên cùng chạy chỗ lúc sau lưng đột nhiên có một vệ ánh sáng sáng hôm nay lưu các ngươi không được theo sát phía sau truy đuổi đi lên quảng thành từ đột nhiên hét lớn một tiếng đưa tay ném một cái phía dưới n g á y mắt một chiếc đại ấn hóa thành như núi cao gào thét mà tới giống cực lớn bóng tôi đánh tới phía dưới viên hồng ngựa đầu vừa nhìn lập tức hai con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ sau đó hắn liền ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng nhưng mà đối mặt che khuất bầu trời như núi cao lớn nhỏ thạch đ ế n lại có vẻ là như thế nhỏ bé ẩm ẩm thái sơn kích cỡ tương đương chấn sơn ấn từ trên trời giang xuống đại địa ẩm ẩm g u n dậy vô số kinh hại chim bay lên trong núi rừng giã thú lao nhanh nhưng mà một không biết đẻ chết bao nhiêu vô tội sinh linh càng là trực tiếp đem viên hồng cùng ân dao ân hồng hai tên phản đồ cho đặt ở ân xuống trên chín tầng trời quảng thành tử thấy cảnh này sau lập tức lộ ra cười lạnh chấn sơn â n xuống đều là t h i t n á t tay cầm chậm rãi ruôi ra lập tức rơi vào trên mặt đất thái sơn lớn nhỏ thạch lớn nhẹ như lông hồng bay lên từng bước chậm rãi thu nhỏ mắt thấy là phải rơi vào trong lòng bàn tay lúc đột nhiên ở giữa quảng thành tử nụ cười trên mặt nháy mắt cứng ngắc chỉ gặp ba cây lông khỉ chậm rãi phất phối ở trong thiên địa sau đó tại gió nhẹ xuống biến thành bột mịn tựa hộ chịu không nổi v trong lòng kinh sợ một tiếng không tốt lúc nhưng mà đã tới không kịp chỉ gặp sau đầu sinh gió khi hắn vội vàng lật tay rút kiếm đón đỡ nghiêng đầu sang chô khắc trong chốc lát một cái trắng i ế u vòng sáng thịt một tiếng nện ở trên c h á n nháy mắt thức hải tối sầm trong chốc lát nơi xa hai bóng người cấp tốc xuất hiện hai người một trái một phải d ư ơ n g tiễn lúc này lạnh lùng còn duy trì ném ra ngoài k i m cương trạc tư thế mà viên hồng đã lấn người mà lên cao cao d ơ lên trong lòng bàn tay nhất khí thủy hỏa côn đón đầu liền hướng phía quảng thành từ đánh tới đồng thời viên hồng càng là đem hết toàn lực giận g ữ hét tặc đạo chết đi thức hải cũng liền trong chốc lát tối đen có thể qua trong d â y lát quảng thành tử liền khôi phục thần thức lập tức nhìn xem đón đầu đánh tới cây gậy dưới sự phẫn nộ hắn trực tiếp dối ra hai tay đó nữa một tiếng ẩm vang tiếng vang quảng thành tử như là như đạn pháo vanh một tiếng bị một côn này từ trên chín tầng trời đánh vào đại địa phía dưới vừa mới bị ép tới như là tình cương d ắ n chắc đại địa một tiếng ẩm vang tiếng vang phía dưới tận trời bụi mù còn có gió lớn càn quét thiên địa h ầ u tử tiếp tục đừng có ngừng dương tiễn cũng là hét lớn một tiếng hai người một chức một sau trực tiếp trốn vào cái tia tận trời bụi mù bên trong trong chốc lát tầm vân đạo chính là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử tận trời gầm thét giống giận âm thanh như c u ồ n g phong nháy mắt đem đ ầ y trời bụi mù thổi tan lộ ra bên trong tràng cảnh chỉ gặp quảng thành tử tóc hai bù xù bộ dáng một cái tay bắt lấy ba mũi hai l ư ớ i đao thần phong l ư ớ i đao tay kia cầm nhất khí thủy hỏa côn bên kia mà dương tiễn cùng viên hồng hai người càng là cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương lúc này quảng thành tử muốn nhiều chật vật liền có nhiều chật vật tóc hai bù xù không nói cái chán càng là nâng lên một cái đỏ bừng bao lớn hai mũi chạy, chạy ra trong chốc lát liền bốc chá c một tiếng như t Quảng Thành Tử ẩm t rét lạnh, vang i i đại địa ầm ầm rung động phía dưới quảng thành t ử trực tiếp từ lòng đất vọt ra tóc hai b ù i xù lạnh như băng nhìn kỹ dương tiễn tam nhãn lập tức lộ ra miệng mai cười lạnh nguyên lai、like、là người cái này hôn huyết nghiệp trường a đi mau dương t i ễ n cùng viên hồng hai người liên thủ cùng quảng thành tử giao thủ một cái nháy mắt liền biết được tranh lệch này lớn bao nhiêu đến cùng là uy tín lâu năm thái ớt kim tiên không nói phải biết quảng thành tử thế nhưng là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu nửa bước đại la kim tiên nếu không phải s á t kiếp quấn thân đã sơ bước vào đại la cảnh thực lực này há có thể sai dương t i ễ n cùng viên hồng hai người cũng là nhiều phương cơ duyên có ngọc đế ban cho bản đào chờ cơ duyên càng có thủ dương sơn trộm lấy vô số kim đan càng còn có cái này kìm cương bất hoại thân thể hai người cũng là vừa mới bước vào thái ớt kim t i ê n cảnh lại không nghĩ tới liên thủ vẫn là có nhiều mới tính m à tính lại còn không phải đối phương khủng bố quảng thành tử lúc này cho bọn hắn hai người áp lực quá khủng bố phải biết bây giờ quảng thành tử bất quá là nguyên thần xuất hiếu một thân thực lực nhiều nhất phát huy tám thành mà thôi đi sao rét lạnh nụ cười lạnh lùng phía dưới quảng thành tử l ậ n tay ở giữa trong lòng bàn tay núi ấn hóa thành ánh sáng lấp lánh hướng phía hai người đánh tới nháy mắt lần nữa hóa thành như núi cao lớn nhỏ che khuất bầu trời đánh tới nguyên thần bị định trụ hai người căn bản là không có cách thoát khỏi trong lúc nhất thời dương tiễn cùng viên hồng hai người nhìn nhau về sau ào ào nổi giận gầm lên một tiếng đúng lúc này một cái mọc ra cánh màu vàng đồng tiền đột nhiên bay ra rơi vào cái kia từ trên trời giáng xuống đại ấn bên trên trong chốc lát xa xa quảng thành tử ngây người một lúc sau đó liền lộ ra nụ cười quỳ dị ha ha thì ra là thế c h ắ c không được vừa rồi trong chốc lát bần đạo liền không cảm giác được thái hư với cảnh nguyên lai là lạc bảo kim tiền đại thương quốc sư là các ngươi người nào tiên thiên linh bảo trấn sơn ấn cùng hắn nguyên thần liên lạc biến mất quảng thành tử không chỉ có không hề tức giận ngược lại còn lộ ra dáng tươi cười. chỉ gặp nơi x a che khuất bầu trời chấn sơn ấn nháy m ắ t hóa thành lớn chừng bàn tay rơi vào dương tiễn trong tay nhưng mà sau một khắc hai người cũng không quay đầu lại bay thẳng nhanh bắt đầu chạy trốn các ngươi trốn không được ha ha một cái yêu hầu một cái nghiệp trướng túng đ ệ u kim quang phi tốc truy chạy nhanh phía dưới viên hồng đột nhiên một cái bổ nhào cùng dương tiễn thẳng tắp tách rời chạy trốn không n g ờ rằng quảng thành tử căn bản không có mảy may do dự l ệ n h lùng hướng thẳng đến dương tiễn thân ả n h truy đổi mà đi đáng chết đạo x í c ú i viên hồng nhìn thấy quảng thành tử liền một chút do dự đều không có trực tiếp quả quyết bắt đầu truy kích dương tiễn lập tức tức giận người trốn không thoát chờ bần đạo trước đưa ngươi cái này nghiệp trướng lên phong thần bảng vừa vặn ngày ngày cùng cái kia hạo thiên làm bạn ngay tại phía trước dương tiễn đột nhiên lộ ra một bộ phẫn nộ bộ dáng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng từ trong lòng bàn tay vung ra kim cương trạng một đường trắng lếu ánh sáng cực nhanh mà đi quảng thanh tử thấy pháp bảo này sau cũng không dám có chút đại ý, vội vàng thi triển thần thông trong tránh mắt thấy bị khóa định nguyên cây thần vốn chạy không khỏi về sau không chỉ có không có bối rối chút nào ngược lại kinh hỷ nói công đức trí bảo tốt, tốt. giơ tay lên két một tiếng chỉ gặp trắng lếu vòng sáng trực tiếp đánh vào trên cánh tay trái quản g thành tử lấy cánh tay trái tạm thời đứt gãy thành giá phải trả tiêu hao hết lần này tiến công nghiệp chứa ngươi chạy không thoát tạc đạo ngươi dám đột nhiên ở giữa sau lưng viên hồng lái cân đầu vân chạy đến tay cầm nhất khí thủy hỏa côn gào thét mà đến quản g thành tử p h ẫ n nộ trực tiếp một cái vung tay nháy mắt một đường ngọc hư thần lôi từ lòng bàn tay bắn ra quản g thành tử xem chiêu ngay tại quản g thành tử thi triển trưởng tâm lôi công kích viên hồng lúc đột nhiên dương t i ễ n đã phi thân đến sau lưng tay cầm ba mũi hai lưỡ đao thần phong trong chốc lát đánh tới một tiếng ầm vang thần lôi chuẩn xác không sai lầm đánh vào viên hồng trên thân mà cùng lúc đó ba mũi hai lưỡi đao thần phong mắt thấy là phải đâm vào quảng thành t ử phía sau lưng lúc đột nhiên một bàn tay như là như sắt thép nắm lấy cái này thần binh dương tiến hoảng sợ phía dưới chỉ gặp quảng thành t ử ánh mắt rét lạnh xoay đầu lại mới vừa rồi bị kim cương chặt đánh gãy cánh tay vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại một bàn tay khác ngọc hư thần lôi phun ra nuốt vào xuống đã xuất hiện tại dương tiến trước mặt hết thể đều kết thúc dương tiến cùng viên hồng hai tôn mới vào thái ớt kim tiên đại chiến xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tự vậy mà là b thân chúng ngọc hư thần lôi viên hồng trong miệng ho khan máu tươi từ trên chín tầng trời như là cái kia lá dụng tái nhuận bất lực hạ xuống hư nhược hai con ngươi nhìn qua trên chín tầng trời dương tiễn bộ kia gần vẫn lạc bộ dáng hắn lộ ra vô lực dáng tươi cười khoe miệng lẩm bẩm nói tam nhãn bé con xem ngươi trên chín tầng trời quản g thành tử rét lạnh nhìn qua trước mắt gần đã chết tại chính mình dưới lòng bàn tay dương tiễn lộ ra khinh miệt dáng tươi cười con kiến hôi dãy ruộa hoàn toàn chính xác cho bần đạo một kinh hỷ từ vừa mới bắt đầu các ngươi chính là mùi nhử ân giao cùng ân hồng hai người liền không ở trong tay các ngươi thái hư huyễn cảnh không có cái kia yêu hầu cũng không tệ biến hóa chi thuật dương đông k í c h tây đều rất không tệ nếu không phải gặp phải là bần đạo bình thường thái ớt kim tiên chỉ sợ thật đúng là muốn gây trong tay các n g ư ờ i từ vừa mới bắt đầu dẫn dụ sau đó dương tiễn cùng viên hồng tầm đó phối hợp còn có lạc bảo kim tiền sử dụng vừa đúng trực tiếp đem quảng thành tử pháp bảo thu cái không còn một mảnh cuối cùng càng là đang truy đuổi trong chiến đấu hai người phân biệt mà chạy rất rõ ràng chính là vì sau cùng tiền hậu giáp kích một vòng phủ lấy một vòng tính toán đến cực hạ đáng tiếc trên thực lực t r a n lệch quá lớn đối với trước mắt dương tiên ý thức chiến đấu quảng thành tử chỉ có kinh hãi thật là khủng khiếp nhưng b chỉ gặp quảng thành tử cười lạnh phía dưới trong lòng bàn tay ngọc hư thần lôi phun ra nuốt vào ra trước rừng d ừ n g nói b ầ n đạo còn muốn đa tạ n g n g ư ờ i đưa cho b ầ n đạo nhiều như vậy p h á p bảo còn có trên trời đã không có cái kia hai cái ngực đồ như vậy tất nhiên là dưới đất dương tiễn sắc mặt trắng bệnh một bộ tĩnh mịch bộ dáng ba con mắt run dậy nhìn qua cái kia gần phun ra nuốt vào ra ngọc hư thần lôi quảng thành tử ánh mắt lộ ra dáng tươi cười, cười ngay tại ngọc hư thần lôi gần phun ra nuốt vào ra trong chốc lát quảng thành tử đột nhiên sắc mặt khó nhìn lên trong lòng bàn tay ngọc hư thần lôi chậm rãi vô lực tiêu tán là ngươi đây hết thầ sống sót sau hai nạn dương tiễn cái chán toát ra một t ầ n g mồ h ô i lạnh trên mặt vừa mới giả v ừ a sợ hai thần sắt chậm rãi tiêu tán khoe miệng ngược lại câu lên n ở một nụ cười t h ắ n g nhưng mà sắc mặt khó coi quảng thành tử đôi mắt cũng lộ ra một vòng rét lạnh nhìn qua đối phương b ẩ n đạo ghi nhớ ngươi dương tiễn thiên đình dương nhiệt cũng là nhân thần hôn huyết nghiệp trướng tạp t r ủ n g chương hai trăm bốn mươi tám vô thiên phật tổ thế nhân vương mau vang khổng tiên thằng chậm rãi quấn quanh ở quảng thành tử trên thân thể đồng thời cái này linh bảo trói buộc năng lực phía dưới cũng làm cho quảng thành tử trong lòng bàn tay ngọc hư thần lôi tiêu tán cụ lưu tôn sư đệ là bị ngươi cái này nghiệp trướng an t o á n giờ khác này quảng thành tử hai con ngươi lộ ra một cỗ khó có thể tin c h â n kinh sắc mặt càng là khó coi không thôi dương tiên thở dốc có chút gấp rút tham lam hấp thu linh khí trong thiên địa bù đắp trong cơ thể mình thâm hụt trắng bệnh gương mặt còn có c ặ p kia không hẳn là ba cái mắt đen lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m quảng thanh tử không tệ tiên đạo nói về nhân quả ngọc hư thánh nhân môn hạ cụ lưu tôn phạm vào nhân cái này quả từ thiên đình trường công chúa con trai dương tiên đề báo tiên trưởng cảm thấy thiên đ i ệ này phải chăng có thiên lý tuần hoàn bốn chữ hết thầy tất cả đều có thể thuyết phục quảng thanh tử cũng là lộ ra vẻ xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong cụ lưu tôn là chết được không minh b ạ c h bây giờ cuối cùng chân tướng rõ ràng ngọc hư xiển giáo thánh nhân đại giáo không phải lấy thuận lòng trời làm nhiệm vụ của mình sao bây giờ không phải chính hợp thiên đạo nhân quả ngôn luận dương tiễn dừng dưng một câu xuống quảng thành tử lộ ra cười lạnh thuận lòng trời ngươi chỉ là một hôn huyết nghiệp trướng sao dám nói bừa số trời thiên đạo đại thế cái gì đại thế thiên địa vận chuyển mới là đại thế còn lại phía dưới bần đạo liền nói cho ngươi hồng hoang mãi mãi cũng là cường giả là công lý đây chính là đại thế như thế trần trụi một câu phía dưới dương tiễn bên trong đôi mắt sắc bén l ó e lên nháy mắt trong lòng bàn tay ba mũi hai lưới đao thần phong đột nhiên đâm ra đâm vào quảng thành t ử lồng ngực kia lúc mênh mông pháp lực càng làm ánh liệt ra đã như vậy cái kia dương tiễn liền nói cho t i ê n trưởng dương tiễn cũng không tin tưởng nhân quả cái gọi là nhân quả bất quá là trí cường phía dưới cho xiếc dương tiễn thờ phụng chính là ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu lạnh lùng mắt dọc nháy mắt bắn ra một đạo ánh sáng lập tức dương tiễn sắc mặt lần nữa suy yếu ba phần xuống một khắc dương tiễn sắc mặt đã biến cực kỳ khó coi nhìn qua trước mắt bị tóm ở quảng thành từ nghiến r người tiên thẳng trói chặt quảng thành、tử、lạnh lùng nhìn qua tử ớ c mắt dương dương tiễn thân làm con là mẫu báo thủ chuyện đương nhiên đồng dạng cụ lưu tôn sư đệ thủ ta xiển giáo chúng tiên là đồng môn sư huynh đệ báo thủ cũng không đủ đi lúc này quảng thành tử thân ảnh dần dần mở đi tại đến tiêu tan trước c à n g là lưu lại một câu b ậ n đạo cũng không khi ngươi lần này sát kiếp nhất định đưa ngươi lên phong thần bảng sát kiếp sau đó nhân quả tự tan quảng thành tử biến mất hoặc là nói bị khổn tiên thằng q u ả n g thành tử đã sớm mượn nhờ ve s ầ u thoát sắc pháp nguyên thần lần nữa bỏ chạy dương tiến biết loại bí pháp này tuyệt đối không đơn giản nếu không đối phương cũng không biết vứt bỏ g i ế t chết hai người bọn họ càng sẽ không vứt bỏ cái này một thân pháp bảo phốc phốc một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa phun ra ngoài dương tiến thất tha thất thể xuống đưa tay ở giữa ẩn tàng khổn tiên thằng quang minh chính đại thắt ở bên hồng trực tiếp lái tường vân đi xuống tìm được sư đệ của hắn viên hồng khổn tiên thằng cụ lưu tôn linh bảo bây giờ rơi vào dương tiến trong tay lại thêm thân phận của hắn một cách tự nhiên bí mật trong đó li ân thương tây kỳ trên chiến trường màu đỏ chót cả x a che khuất bầu trời đất rung núi chuyển tiếng ầm ầm còn có cái kia tận trời tiếng hét lớn càng là quanh quần xuống kinh động không biết bao nhiêu đại năng trong bóng tối quan sát nhất là thiên đình bên trên hạo thiên càng là thấy máu nóng sôi trào da bá ma hống da bá ma hống da bá ma hống từng trận địa t à n g cái kia vô thượng uy nghiêm phật n ộ âm thanh quanh quần ở trong thiên địa một cái ngũ trào kim long phun r a kim cương hỏa d i ễ m phía dưới xiển giáo chúng kim tiên biệt k u ấ t xuống chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn chớ nói bọn hắn liền nam cực tiên ông vân trung tử còn có nhiên đăng ba người đều chỉ có thể vận lên pháp thuật ngăn cản hoặc là trốn tránh. kim cương hòa diễm nói trắng ra chính là thái dương chân hỏa đi qua địa tàng nhiều năm tích lũy phật pháp tu luyện về sau vị chính hắn phật pháp bồi dưỡng ra đến dị chủng thái dương chân hỏa lại đơn giản điểm chính là dán lên chính mình là hớn duy nhất thuộc về mình mặc dù như thế nhưng cái này uy lực là không kém cõi chút nào thái dương chân hỏa đây cũng là xiển giáo chúng tiên nào hảo tạm thời tránh mũi nhọn nguyên nhân cái này l ử a chính là cực dương lửa địa tàng b ầ n đạo ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể chống đỡ lúc nào chỉ gặp đám người liên thủ còn bắt không được người này nhất là làm uy tín lâu năm chuẩn thánh n h i n đang càng là biện k u ấ t không thôi cuối cùng một tiếng gầm thét, cũng là nói chúng yếu hại. chỉ gặp đạp ở vô lượng cà xa bên trên cưới mây l ư ớ t gió điệu tàng nhìn như uy phong lấp liệt nhưng cũng là mồ hôi hột đầy đầu có thể thấy được hắn pháp lực tiêu hao trình độ dù sao hắn một mặt người đúng cùng cảnh giới đối thủ liền có ba cái còn có đông đảo kim tiên là giúp đỡ ở chính diện đối kháng xuống không tá trợ bất kỳ pháp bảo nào tình huống có thể ngăn chặn xiển giáo chúng tiên đã làm cho tam giới bí mật quan sát đại năng không ít người đều t r ư ờ n g lớn mắt khá lắm cái này ngày thường không một tiếng động đại thừa phật giáo mới là ngọa hổ tàng long a lúc trước có một cái vô thiên p ậ t tổ chức tiếp đạp đất bước vào trần thánh bây giờ càng có một cái đại la kim tiên cảnh cơ hồ là cùng đ lần này tạm thời bỏ qua các ngươi đại huy thiên long thu chắp tay trước ngực đột nhiên hét lớn một tiếng phía dưới nháy mắt che khuất bầu trời cà sa đột nhiên bắt đầu thu pháp đồng thời còn có đầu kia giễu võ dương oai ngũ trào kim long trường ngâm một tiếng cũng bay trở về địa tàng trên ngực trên chín tầng trời địa tàng một phát bắt được màu đỏ chót vô lượng cà sa trực tiếp một thanh tròn tại trên người mình trứng mắt kim cương nhìn qua xiển giáo đám người quát to nếu có lần sau nữa bản tọa sẽ không lại nảy mặt Đột. h é t lớn một tiếng địa tàng trực tiếp hóa thành ánh sáng lấp lánh hướng phía nơi xa bay lượn mà đi lưu lại từng cái đưa mắt nhìn nhau người của xiển giáo không được quản g thanh tử sư huynh đột nhiên xích tinh tử kinh hô một tiếng đám người lúc này mới kịp phản ứng vội vàng cưới mây bay hạ xuống về sau chỉ gặp tại một tòa mô đất bên trên n h i ê n đăng đạo nhân một trăm l i tám khỏa tràng hạt quay chung quanh tại bốn phía hình thành một đường bình chướng vừa vặn nhưng vào lúc này quản thanh tử nguyên thần quý vị mọi người ở đây vừa mới thở dài một hơi lúc. Chỉ Thành nhiên phun gặp Quảng ngụm ngoài. mở mắt một máu Tử đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ra sư minh đám người kinh hô phía dưới nam cực tiên ông còn có nhiên đăng đạo nhân cùng vân t r u n g t ử ba người khiếp sợ nhìn thấy quảng thành t ử chống lên tam hoa vậy mà hiện lên khô héo hiện ra sống sót sau hai nạn quảng thành t ử sắc mặt trắng bệnh ngẩng đầu nhìn qua đám người nhìn xem xích tinh tử thái ớt chân nhân số ít mấy người chân tình bộc lộ còn có mấy người hư tình giả ý trong lòng phức tạp sắc mặt hắn khó coi mà nói ta cuối cùng biết được cụ lưu tôn sư đệ là bị người nào an toàn cái gì giờ khác này mọi người không khỏi chân kinh sư huynh của bọn hắn quảng thành tử nguyên thần xuất khiếu không phải đi đuổi theo ân giao ân hồng hai cái nghịch đ ổ sao tại sao lại cùng cụ lưu tôn sư đệ sư huynh dính hữu quan hệ l i ê n n h i ê n đăng nam cực còn có vân trung tử ba người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng chỉ gặp quảng thành tử sắc mặt khó coi yêu ớt nói ân thương trần đường quan tổng binh dương tiễn là thiên đình trước trưởng công chúa giao cơ tiện t ì dòng dõi cái này nghiệp t r ư ớ n g chính là đến báo thủ v ơ i anh cái này kinh thiên dưa lớn phía dưới lập tức đám người hào hào khiếp sợ không thôi liền nam cực còn có nhiên đáng hai người đều lộ ra không dám tin thân sắc vân trung tử càng là bật tốt lên cái tiêm nghiệp chướng cái này tu vi không phải bọn hắn chân kinh à, chớ nói những người khác liền cụ lưu tôn bản sự nhiều năm như vậy tu vi làm sao lại dễ dàng như thế liền bị chỉ là tu luyện không đủ trăm năm dương tiễn giết chết cái này dương tiễn cùng đại thương quốc sư quan hệ không cạn không chỉ có cái k i a lạc bảo kim tiền càng là còn có một cái trắng nếu vòng sáng hình dáng công đức trí bảo nếu không phải ta bởi vì sát kiếp quấn thân không cách nào đột phá đại la sau tu luyện thân thể này thần t h ô n g chỉ sợ cũng chúng an t o á n cái gì Nhân đang kiếp sợ không thôi, hiện tại nghĩ tới việc này đến thôi, kiếp tại tới việc trái sợ giờ khác này lại xuất hiện món pháp bảo này càng là còn cùng cụ lưu tôn sư đệ chết nhấc lên quan hệ nháy mắt hắn con ngư ơ i đảo một vòng trong lòng âm thầm tính toán lần này đã không phải là một mình hắn xong chuyện cụ lưu tôn sư đệ lên phong thần bản g sự t ì n h cùng cái này đại thương quốc sư đào thoát không được liên quan nói như vậy lấy hắn đối nguyên thủy hiểu rõ ngày sau tuyệt đối sẽ tìm người này tính rõ như thế như hắn ở trong đó thao tác thỏa đáng lời nói có lẽ không chỉ có thể thu hồi pháp bảo của mình còn có thể được cái kia hai mươi b ố khỏa định hải thần châu hiểu rõ đầu đôi câu chuyện sau nhiên đang lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ việc này không thể đơn giản quên đi cụ lưu tôn sư đệ thủ nhất định muốn để cái tia dương t i ế n còn có đại thương quốc sư trả giá gắt mà còn lại chúng kim tiên nghe nói lời này về sau c ũ nào g hào tức giận không thôi đây cũng không phải là bọn hắn cùng cụ lưu tôn quan hệ tốt không tốt tình huống mà là trần trụi khiêu khích khiêu khích bọn hắn x ỉ n giáo kim tiên tôn nghiêm chỉ là một giới tán tu dù cho là đại năng chuyển thế lại như thế nào bọn hắn thế nhưng là x ỉ n giáo thánh nhân muôn hạ quan trọng hơn một điểm chính là lợi ích x ỉ n giáo thập nhị kim tiên lấy đất chi m ư ơ i hai là trận m ư ơ i hai người khí vận đồng khí liên tri phía dưới có vinh cùng vinh có nhục cùng đục cụ lư tôn vẫn lạc lên phong vẫn là ảnh hưởng bọn hắn cùng khí vật cùng chung mối thủ lần này xiển giáo chúng tiên tại phát hiện địch nhân sau rất rõ ràng là nhất trí đối ngoại sư đệ viên kim đan này ngươi mau mau ă n v à o nam cực tiên ông lấy ra một cái kim đan đưa cho quảng thành tử mà hắn cũng không có cự tuyệt một ngụm nuốt vào về sau nhìn đắm người trầm giọng nói cái tiết dương t i ê n đã trốn bất quá đại thương quốc sư trốn không được người này cùng đại thương nhân quả liên lụy quá sâu cụ lưu tôn sư đệ sự tình không cần nói hắn ra sao đại năng chuyển thế đều cần trả giá đắt không tệ chiến trường gặp nhau nhất định muốn người này trả giá đắt x i n giáo trải qua chuyện này sau đã vô tâm tái chiến quan trọng hơn chính là văn trọng l á n h binh bày ra một bộ giao đấu bộ dáng mà khương tử nha không chuẩn bị sau liền thu binh trở về chiêu ca phụ vương ân giao ân hồng huynh đệ hai người chật vật xuất hiện tại bên trong cựu gian điện mà ngồi ngay ngắn ở trên vương vị đế tân bá khí con ngươi c à n g là run lên phất tay quát lui chúng hạ nhân phía dưới hắn từng bước từng bước chậm rãi đi xuống vương toạn giao nhi hồng nhi âm thanh mặc dù vẫn như cũ vang dội nhưng y nguyên có chút run dày đến mọi nhử ân giao cùng ân hồng hai người trực tiếp nào tới phụ tử tách rời nhiều năm cuối cùng lại gặp nhau hô hô cuối cùng bắt kịp mất chết lần này thật đúng là sinh tử cực tốc ca ai nói không phải đâu chúng ta coi như không tệ cũng không biết dương tiễn cùng viên hồng hai vị huynh đệ hiện tại thế nào cựu gian điện bên ngoài người khoác giáp vàng cao minh cao giác hai người mọi mệt sụi lơ tại ngồi xổm dưới đất miệng lớn thở hồn hện cũng là hai người lấy địa h à n h thuật đem ân giao cùng ân hồng hai người mang về chiều ca dương tiễn cùng viên hồng từ vừa mới bắt đầu chính là mội nhử cũng là chướng nhãn pháp chân chính vẫn là dựa vào ngày xưa thanh danh không hiện cao minh cao giác hai người lấy địa hình thuật t i m hành nam mô a di đà phật đúng lúc này một đoá sen đen chậm rãi từ trên trời g i xuống cao minh cao giác minh đệ hai người vội vàng đứng dậy hào hào tay cầm binh khí khiếp sợ nhìn qua đột nhiên xuất hiện người chỉ gặp một đoá cựu phẩm tỏa da sen đen đầu m ú t ngồi một vị tóc đen xóa vai quỷ dị người trong miệng càng là nhớ tới một câu phật hiệu người nào dám căn đảm sông chúng ta ở giữa đế vương triều đình cao minh cao giác hai người nghiêm nghị hét lớn phía dưới từ trên trời giáng xuống đến vô thiên mặt lộ g á n g tươi cười hòa ái c h ắ p tay trước được nói bản tọa nam chiêm linh sơn đại thừa phật giáo vô thiên chuyên tới để gặp mặt ân thương tri vương là nhân vương hóa giải một cọc nhân quả ngươi là vô thiên phật tổ cao minh cao giác trong tưởng tượng bá khí nghiêm nghị không có cái này vô thiên phật tổ thân là thiên địa đại năng lại hòa ái dễ gần như là một vị vô thượng trí giả cười ha h a chắp tay trước ngực nói lời c ả m tạng không có chút nào xem thường người bộ dáng làm vô thiên phật tổ ngồi ngay ngắn ở sen đen tiến tới vào chín gian bên trong đại điện về sau lúc này trong điện ân giao cùng ân h ư n g hai người hốc mắt còn có chút đỏ lên đế tân bá khí ngồi ngay ngắn ở trên vương vị nhìn xem tiến đến vô thiên hào phóng mà cười to nói trực tiếp đứng dậy chắp tay nói gặp qua đại thừa phật giáo vô thiên phật tổ nếu không phải cái này đế tân t r ò n g trắng mắt bên trong còn hiện ra vừa rồi bởi vì phụ tử gặp nhau sau còn chưa rút đi t ơ máu chỉ sợ thật đúng là nhìn không ra gì thường tới Bài kiến đại vương. bây giờ thân phận của nhân vương vẫn còn rất cao có thể nói thấy c h u ẩ n thánh đều không cần bài kiến thiên địa thánh nhân bên trong cũng liền đối mặt thánh nhân nữ hoa nhân vương còn biết hành đại lễ dưới chân sen đen chậm rãi biến mất vô thiên hai chân đạp đất g dẫm đạp ở trong đại điện đối mặt nhân vương đế tân hắn càng là cười tươi như hoa đế tân thấy thế sau không khỏi gật đầu nói xin hỏi phật tổ cô hai đứa con trai này đại thừa phật giáo là đều muốn đâu vẫn là chỉ cần một cái khí vận tranh đế tân cũng là kiến thức được đ i nhưng hắn cũng rõ ràng biết được chính mình hai vị vương nhi thân phận liền chú định người mang ngút trời khí vận đối mặt nói thẳng đế tân v Ta đế ạ đại i giáo mọi cái tới, giáo giáo thừa Phật tranh, thứ một thể ta thừa Phật nhưng chú chữ phận chưa nghĩa không hợp. cũng cưỡng cùng nào dù duyên, duyên muốn Này có cầu. ý đ tân khẽ di một tiếng lập tức lộ ra vẻ tò mò ngồi ngay ngắn ở trên vương vị lộ hầu nghi trầm g i ọ n g nói xin hỏi phật tổ cái này phật tổ là cái gì đại thừa phật giáo giáo nghĩa cùng phật tổ lại có bao nhiêu quan hệ câu nghe nói chỉ cần công đức viên mãn tu vi đạt tới liền có thể thành phật làm tổ cái kia nếu là có một trăm cái phật tổ cái này đại thừa phật giáo hẳn là liền muốn có một trăm cái khác biệt giáo nghĩa sao nhìn thấy đế tân vậy mà hỏi thăm về hắn đại thừa phật giáo giáo nghĩa càng là chất vấn lên cái này phật tổ đến vô thiên không chỉ có không có giận ngược lại lộ ra dáng t ư ơ i cười b ậ y hạ ta phật tức trong lòng phật tướng do tâm sinh phật tổ bất quá một cái xương hảo như là nhân gian vương t r i ề u một cái xương hảo thôi ta phật giáo đứng đầu chính là phật tổ thứ yếu bồ tát la hán còn có kim cương hộ pháp rất nhiều phật đà như là đại vương triều đ ỉ n h này ở giữa văn võ ba quan chương hai trăm bốn mươi chín nghiệp lực n g ú t trời dương tiễn cựu gian điện vô thiên phật tổ lúc này như là người bình thường đối mặt đế tân c h ậ m rãi mà nói đem trong phật giáo phật tổ b ồ tát là hán đ á m người lấy nhân gian vương t r i ề u văn võ bá quan chức quan như vậy thông tục dễ hiểu nói ra sau đó càng là cười nói đại thừa phật giáo giáo nghĩa trong đó có một cái nặng nhất d ù n g đó chính là từ trước tới giờ không mê hoặc cưỡng bức người khác càng đem phật giáo phát triển lý niệm c h ậ m rãi nói ra hoàn toàn khác biệt cái khác đại giáo cần thu đồ c h u y ể n thừa thế hệ mới tính người một nhà mà lúc này đại thừa phật giáo đã cùng tây du lúc phật giáo có rất lớn chỗ tương tự nhất rõ ràng chính là trực tiếp vứt bỏ bây giờ hồng hoang chủ lưu sư đồ truyền thừa mà là lấy công đức tu vi cảnh giới đến bài vị mọi người hợp lực phát triển đại giáo. người nào làm ra cống hiến lớn người nào tự nhiên tại đại giáo ở bên trong lấy được địa vị khí vận liền càng cao tây du thời kỳ phật giáo liền có thể nhìn ra trong đó la hán bồ tát thậm chí phật tổ cơ hồ đã không có quan hệ thầy trò đi đã là chân thành hợp tác lợi ích buộc chặt quan hệ d i ệ u d i ệ u a đế tân sau khi nghe xong nhịn không được vỗ tay cười ha h a đại t h ừ a phật giáo giáo nghĩa hôm nay cô cuối cùng biết được như là cô này nhân gian vương triều luận công hành t h ư ợ n g cái kia cô hai cái này vương nhi tiếng nói nhất c h u y ệ n đế tân hít mắt cười nhìn về phía chính mình hai cái hài nhi mà vô thiên cũng là nhìn ra vị này nhân vương liếm né tình không chỉ có không có ác cả ngược lại còn lộ ra dáng tươi cười nhân vương không cần thăm dò bản tọa tuy là đại thừa phật giáo một phật tổ nhưng ở cái này phía trước càng là vô thiên nói đến đây lúc vô thiên càng là cười nhìn qua đế tân nói nhân tộc vô thiên nghe nói lời này sau đế tân ít có lộ ra chân tình càng là kinh ngạc đứng lên nói không ngờ ta nhân tộc vậy mà tại tam giới cũng ra đại năm vậy đại vương bản tọa cũng không nói dối hai vị điện hạ bây giờ người mang khí vật lớn bây giờ ân thương vương t r i ề u đại vương cũng biết được đã vào sắt tiếp mà hai vị điện hạ từ xiển giáo phản bội chạy trốn ở trong đó nhân quả liên lụy phía dưới n ữ khí hơi dừng lại về sau vô thiên vừa cười vừa nói s á t kiếp bên trong ân thương không vong nhân vương khí vẫn bất diệt nhưng hai vị điện hạ cũng đã đại vương xương sườm mềm càng là ân thương vương triều nhược điểm hai vị điện hạ nếu có mất ân thương vương triều khí v ậ n tất nhiên trợt hạ xuống s á t kiếp liền dù cho là cái này triều ca vương thành vẫn là ám lưu vận dụng đại vương nếu có tâm có thể bảo vệ hai vị điện hạ như vậy bản t ò a hôm nay tự nhiên vô duyên tuy ý dáng tươi cười phía dưới vô thiên cũng đem lời nói rõ ngươi như liên tiếp có thể lưu lại hai cái điện hạ coi như hắn không nói nhưng trong đó lợi hại quan hệ coi như lớn ngươi như ý bọn hắn đại thừa phật giáo tự nhiên sẽ bảo hộ hai vị điện hạ tại sát kiếp bên trong an uy đồng dạng đế tân cũng biết được đối phương cũng là nhìn chúng chính mình hai cái vương nhi khí v ậ n nếu không như thế tu vi làm sao lại hạ phàm hai người các ngươi đế tân có chút hơi khó quay đầu lúc này ân giao cùng ân hồng huynh đệ hai người một mặt kiên định nhìn qua bọn hắn phụ vương ý tứ đã rất rõ ràng hai người bọn họ toàn bộ từ nhà mình phụ vương làm chủ nhưng mà giờ k h ắ c này đế tân nhữ mày trong lòng âm thầm tính toán người của mình ở giữa vương triều hoàn toàn chính xác cần người thừa kế nhưng tiên đạo khó cầu liền quốc sư đang cho hắn mưu tính tiên đạo lúc hắn cũng nhịn không được địa tâm động nếu là vì bản thân vụ trộm ngày sau nhà mình vương nhi trăm năm sau đó tuổi già cô đơn cả đời hắn cũng muốn hối hận thì đã m u ộ n mà lại ân thương một trận chiến này thắng bại còn chưa biết xin hỏi phật tổ cô cái này nhị tử như đi đại thừa phật giáo không biết đế tân nhíu mày xuống trong giọng nói lộ ra một câu ngưng trọng dò hỏi mà vô thiên nghe nói sau lập tức lộ ra dáng tươi cười hai vị điện hạ khí vận như cầu rồng càng là nhân tộc c h i long như nguyện vào ta phật môn bản tọa tự nhiên nguyện tự mình thu đồ về phần phật giáo chính quả bẩn tăng đã cùng đại vương nói rõ tự xưng bản tọa chính là chính mình tu vì thân phận biểu tượng mà cùng nhân vương đế tân trò chuyện với nhau lại xưng bật tăng chính là lấy nhân tộc thân phận đế tân nghe xong lời này sau không khỏi âm thầm gật đầu một cái nếu có phương này bên ngoài người thu làm đồ đệ cũng là xem như tiên đạo có thành cựu về phần ngày sau phật giáo thân phận chỉ có thể dựa vào chính mình n h ư tính ha ha đại vương yên tâm ta đại thừa phật giáo từ trước tới giờ không cấm cầu hai vị điện hạ đã nhiễm sắc k i ế p ngày sau như nguyện lục thân lên cái kia phong thần bằng lên cái kia thiên đình nhậm t r ư c bản tọa tự nhiên sẽ không ngăn cản vô thiên cười ha hà nói mặc dù đều là chơi tính toán c ù ngươi chính có cái sạch không h đồng dạng n trị một tâm đều là không có một cái tâm là sạch sẽ, n hắn lại bằng thẳng. hoàn toàn chính trọng n g giáo g thừa Phật lại Đại coi xác ư hai vị điện hạ khí vật, nhưng cái này khí cũng không phải lấy không. điện cái Ngươi vị vận, vận này cũng lấy tình ta nguyện về phần sư đổ là sư đổ đại giáo là đại giáo đã tách ra ngày sau nghĩ tại đại thừa phật giáo phát triển có thể chính mình dựa vào bản lĩnh thật sự đồng dạng lần này thiên địa s á t k i ế p chính là vì phong thần bây giờ ngươi ân thương nhân vương nói không chừng cũng là trên bảng có tên người ngày sau vua của ngươi như nguyện ý cũng có thể cùng ngươi cùng nhau đi thiên đình nhập trước sư đổ cùng đại giáo quan hệ tách ra vết xe đổ liền như là xiển giáo nhiên đăng còn có cái kia quảng thành tử bởi vì cái gọi là đức không xứng vị tất có thai thương đức mỏng mà vị tôn trí nhỏ mà mưu lớn thân phận của nhiên đăng lại thêm nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ nguyên thủy chỉ nguyện ý tin tưởng mình đồ đệ kết quả phong thần đánh một trận nhiên đăng tân tân khổ khổ cái gì cũng không có được tâm lệnh phía dưới tự nhiên không muốn lại chờ tại đây cái cây bên trên mà quảng thành tử nhân hoàng năm bên trong suất lĩnh xiển giáo các sư đệ t r e o ra sắc k i ế p đã là đức không xứng vị nhưng nguyên thủy lấy tự thân yêu thích độ người tự nhiên trêu đến môn hạ đệ tử bất mãn cũng là từ lúc này bắt đầu nhân tâm liền tán tây phương phật giáo hai vị thánh nhân rất rõ ràng chính là nhìn thấy huyền môn tam giáo từng cái tệ nạn tại tây du phật giáo lớn mạnh lúc rõ ràng nhất một điểm đó chính là sư thừa cùng đại giáo từ trước tới giờ không cơ đua cả nắm đế tân n h í u mày trầm tư phía dưới ngưng tiếng nói như cô bỏ được hai cái vương n h ư đây phụ vương ân giao cùng ân hồng hai người đều lộ ra vẻ khiếp sợ liền vô thiên đều mặt lộ n g h i hoặc chỉ có đế tân ý nguyên lộ ra bá khí dáng tươi cười ha ha cô có được bốn biển nhưng bây giờ phong thần sắt tiếp cô cũng không dám cam đoan có thể hay không yên ổn vượt qua nhưng có một chút cô dám khẳng định cuối cùng tất nhiên là ta nhân tộc thực lực tàn lụi cô chỉ sợ phải vì thiên hạ này tội nhân cho dù ân thương có thể giữ lại cô cái này một nhánh lại có gì mặt mũi lại kế thừa đại thống đế tân lời nói này đến đường hoàng nhìn như em hai kỳ thực nói trắng ra không phải liền là đang nói ân thương vương thất nhất tộc cũng không phải hắn cái này một nhánh không có hai vị điện hạ ngày sau cũng có thể có những người khác kế thừa nhân vương hào sảng như vậy tự nhiên do bản tọa cùng sư huynh mỗi người thu một vị điện hạ làm đồ đệ lúc này người khoác đỏ thấm c ả xa tay cầm phất trần điệu tàng nhanh chân bước vào bên trong cung điện này âm thanh van g r ộ i càng là q u e n quần nhìn thấy người tới sau vô thiên cười quay đầu sư đ ệ người đến bái kiến sư minh nhìn thấy người tới về sau đế tân rõ ràng bên trong đôi mắt lóe qua vẻ kích động rất rõ ràng vừa rồi ân giao cùng ân hồng đã đem ở ngoài xa mấy vạn dặm đang cùng tây kỳ đại chiến tình huống nói rõ ràng càng biết được chính là vị này chẳng qua là bồ tắt chính quả điệu tàng một người liền ngăn lại người của xỉa giáo giờ khác này đế tân không khỏi lộ ra dáng tươi cười cười ha ha. ha ha kể từ đó cô hai cái vương nhi thật đúng là cùng đại thừa phật giáo có duyên、phận. tiếng nói vừa ra về sau ân giao cùng ân hồng huynh đệ hai người cũng là cùng nhau tại bọn hắn phụ vương ánh mắt ra hiệu phía dưới trực tiếp hướng về phía vô thiên cùng đ ị a tàng hai người ba k h â u chín bái hô luôn nói ân giao ân hồng bãi k i ế n sư tôn vô thiên cùng đ ị a tàng hai người hào hào lộ ra dáng t ư ơ i cười lần này hai người thu đồ phía dưới mặc dù là vì g i à n h cái này khí vận nhưng cũng là đem hết thẻ đều bày ở bên ngoài đường đường chính chính mà đồng dạng ân giao cùng ân hồng trong lòng hai người thở dài một hơi dù sao hai người bọn họ đã biết được cái này tiên đạo vạn thọ vô cương nếu để bọn hắn bất kể là ai tới này nhân gian vương triều chỉ là trăm năm qua dù cho là nhân vương vị trí. Lấy là lượng lâu. lôi làm lệnh lựa lời rất xấu hay cháy này hai thể Chiều trích tinh Vinh nhẹ. hồng thân thành kích hư thần không chịu. khỉ nhìn nhà mình Vinh, hắn chính mình Vinh thù hắn không ra. ca, qua đang vừa ra bỏ biết bụng người ngươi điểm Viên đôi cái rồi nói nói cũng toàn đen, ràng quảng ngọc trông mong nhãn con. ước Sư Sư được Sư có câu, tàm tử một Một mặt trả một rõ mẹ dễ đi vào trích tinh lâu tầng cao nhất về sau thanh vân cũng là bất đắc dĩ nhìn qua quỷ trên mặt đất hai người may mắn vì sư giúp đỡ bọn ngươi hai người luyện thành cái này kim cương bất hoại thân thể nếu không một kích này ngọc hư t h ầ n lôi viên hồng n ụ c thân cho dù không hôi phi yên diệt nhưng bỏ mình lên phong thần bảng là chạy không được lúc này kinh ngạc viên hồng suy yếu ho khan hai tiếng sư tôn đồ nhi thương thế này không sao đi nghe nói lời này sau thanh vân tức giận t r ừ n g mắt nhìn viên hồng ngươi cái này còn gọi không sao kim cương thân thể đã vỡ thính nguyên lần này mạng lớn mắng thì mắng nhưng thanh vân vẫn â n v là từ trong ngực lấy ra một cái kim đan nhìn xem bay tới kim đan viên hồng hưng phân lúc thanh vân âm thanh lạnh lùng nói bảo mệnh kim đan cứ như vậy mấy k h ỏ ngươi tiết kiệm một chút. lần tiếp theo thực tế không được vi sư tự mình đưa ngươi lên phong thần bảng viên hồng tân tân xấu hổ cười yếu ớt nói sư phó đồ nhi thương thế so sánh nặng dương tiễn sư huynh kim đan liền đều cho đồ nhi đi mà một bên dương tiễn túi đầu thanh vân nhìn xem trông mà thèm viên hồng trực tiếp cười lạnh ngươi còn tốt rồi tối thiểu nhất có kim đan có thể cứu trị ngươi sư huynh này nhìn như không nhiều lắm thương thế nhưng một thân khí vận cũng coi là trà đạp cái không sai bị lắm những người khác nhìn không thấy nhưng thanh vân lại thấy rõ ràng lúc này dương tiễn đỉnh đầu khí vận đã tiêu tán không còn trái lại còn có một cô áp nghiệm chuẩn bị phản vệ gián lâm nếu không phải có đại thương trần đường quan tổng binh chức quan này mang theo có đại thương khí vận t ạ i cái này nghiệp lực đã sớm phản p h ệ xuống tới mà không phải bị đón đơ bên ngoài cái gì viên hồng không khỏi mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn qua nhà mình sư tôn còn có dương tiễn một đôi khỉ trong mắt càng làm mười phần không dài thanh vân âm thanh lạnh lùng nói ngươi có phải hay không cảm thấy vi sư bất công pháp bảo gì đều cho sư huynh của ngươi dương tiễn mà các ngươi kết quả cái gì cũng không có một câu hỏi được viên hồng l u n g túng gãi đầu sán lạc cười muốn nói khi nhìn đến dương tiễn tay cầm kim cương chặt cùng lạc bảo kim tiền hai kiện pháp bảo sau trong lòng của hắn không có cảm giác kia là giả dối không a xít là kẻ ngu ừ quả nhiên là ứng nghiệm câu kia có mệnh lệnh cầm mất mạng hoa a nhìn xem bất tranh khí dương tiễn thanh vân cũng là t h ở dài một tiếng lạc bảo kim tiền có thể rơi thiên hạ tất cả tiên tiên độ vận như thế nghịch t i ê n pháp bảo vi sư vì sao không âm thầm cướp đoạt người khác bảo vợ một câu cũng là nói chúng viên hồng trong lòng tiểu tâm tư hoàn toàn chính xác rất n g h ị tiên quản ngươi lớn bao nhiêu bản sự chỉ cần tế ra tiên thiên pháp bảo một cái tiền tài trực tiếp rơi vào chính mình túi thanh vân nhìn qua hiếu kỳ viên hồng còn có một bên trầm thấp lạng yên không nói dương tiễn thở dài nói thiên đạo trí công nhất ẩm nhất t r ắ c đây là thiên lý tuần hoàn liền như là thánh nhân nhìn như cao cao tại thượng nhưng lại cần giáo hóa chúng sinh đây chính là nhân quả cũng giống như thế nghịch thiên bảo vật bình thường rơi một món tiên thiên đ ổ vật lại cần tiêu hao hai lần trở lên khí vận hoặc công đức làm công đức khí vận tan hết về sau n g ú t trời nghiệp lực hàng thân chớ nói tu vi lại có tiến triển sắp k i ế p sau đó ngươi dương tiễn không bị trời phạt đều xem như lão thiên mắt bị mủ ngay sau nhà mình sư tôn lời nói này về sau viên hồng lập tức xủ lông mở to hai mắt nhìn cái này lạc bảo kim tiền như thế nghịch thiên bảo vật vậy mà là một món khó giải quyết bảo bối sư tôn dương tiễn cung kính đem pháp bảo đưa tới kim tương t r ạ n g lạc bảo kim tiền thái hư huyễn cảnh c h ấ n sơn ấn hôm nay hạ xuống hai kiện tiên thiên linh bảo tiêu hao khi v ậ n đã trở thành giá trị â m bây giờ dương tiễn còn không cảm giác được đó là bởi vì s á t kiếp chưa qua thiên cơ còn chưa trong sáng hư lạnh một tiếng về sau thanh vân chậm rãi đem thái hư huyễn cảnh cùng c h ấ n sơn ấn thu hồi nhìn xem còn lại hai kiện bảo bối nhìn chăm chú liếc mắt về sau cuối cùng trầm giọng nói dương tiễn ngươi bây giờ đã là nghiệp lực nút trời s á t kiếp bên trong nếu vô pháp tranh đến đủ nhiều khí vợn ngươi liền chính mình lên cái kia phong thần bằng đi dù sao cũng tốt hơn s á t kiếp sau đó dưới thiên kiếp hồi phi lên diện sư tôn nhưng có biện pháp cứu sư huynh giờ khác này viên hồng lo lắng hắn cũng không biết hiểu nhà mình sư huynh nhìn như huy phong l ấ m liệt dùng lạc bảo kim tiền lại muốn trả giá như thế lớn giá phải trả viên hồng cầu khẩn phía dưới thanh vân trầm tư chỉ chốc l á t ngẩng đầu về sau nhìn thẳng dương tiễn ngưng tiếng nói kim cương trạc chính là công đức trí bảo ngươi giữ lại có thể tạm thời áp chế ngươi nghiệp lực lạc bảo kim tiền bực này dị bảo ngươi âm thầm mang đến đưa cho sư huynh của ngươi văn trọng bảo vật này có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng đúng sư tôn tích chữ như vàng chỉ đơn giản như vậy một câu không có chút nào vì chính mình tính mệnh c h ố i lo lắng nhìn xem dương tiễn bộ dáng này thanh vân không khỏi nhìn qua cái này hai đồ đệ không khỏi xoa lông mày vị sư vốn cho rằng các ngươi đại sư huynh văn trọng cùng ân thương nhân quả dây dưa nhức đầu nhất không ngờ rằng nhức đầu nhất vậy mà là ngươi dương tiễn thanh vân một phen phiền muốn dứt lời phía dưới dương tiễn lúng túng đồng thời càng là cảm kích cung kính ôm quyển trầm giọng nói dương tiễn để sư tôn thất vọng. ngươi nào chỉ là để bản tôn thất vọng a quả thực chính là tuyệt vọng tức giận t r ừ n g mắt dương tiễn thanh vân trực tiếp nâng lên trong lòng bàn tay hai kiện tiên tiên linh bảo nói cái này thái hư huyễn cảnh chính là núi côn lôn bảo vật càng là nguyên thủy thánh nhân bảo vật còn có cái này trấn sơn ấn dù không phải cực phẩm tiên tiên linh bảo nhưng phẩm chất cũng xem là tốt không kém c ọ i quản g thành từ phía trước phiên tiên ấn cũng là ngươi dương tiễn mạc n lớn có lẽ mệnh không có đến t i ệ t lộ như đổi thành những người khác chớ nói đại la kim tiên dù cho là bình thường trần thánh cũng không dám tùy ý như vậy dùng lạc bảo kim tiền hạ xuống hai kiện tiên tiên linh bảo lúc này thanh vân không khỏi thì đau cái này nịch người coi là pháp bảo người tiên hoặc là liên quan đến chính mình thành đạo pháp bảo đến vậy tính chuyện thời kỳ thượng cổ bản thể âm thầm âm xuống minh hà mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa h ồ n g liên cũng là bởi vì trong lòng có tính toán vì lập giáo c h ấ n áp khí vận t r í bảo chỗ ngư đồ liền cho dù như thế một thân công đức đều tiêu hao đến bảy tám phần tối thiểu nhất cuộc mua bán này có l ợ i à mà nguyên tắc phong thần bên trong tiêu thăng tào bảo hai người hạ xuống định hải thần châu sau cũng là lên phong thần b ả n không nói ngày sau đều rơi vào nhiên đăng trong tay nhiên đăng như vậy làm người thế nào không dám ở trong hồng hoang làm cản ngược lại cái này l ạ bảo kim tiền từ nay về sau liền mai danh nhận tích không khác lạc bảo kim tiền cái này dị bảo hiệu quả mặc dù n g ư i tiên nhưng sử dụng giá quá lớn sư tôn lần này cũng là mệnh treo một khắc lúc ấy loại kia tình hình không cần liền phải chết ta viên hồng còn tại giải thích mà thanh vân lại cười lạnh một tiếng ngươi hỏi một chút sư huynh của ngươi quả thật như thế sao h ắ n quả thật không có nửa điểm tư tâm chương hai trăm năm mươi hôn nguyên kim đấu hàng lục áp viên hồng chừng lớn mắt một bên dương tiến cười xấu hổ sư đ ệ là sư huynh không có cân nhắc đi đến không ngờ xiển giáo thập nhị kim tiên quảng thành tử thực lực vậy mà cường đại như vậy tụi nhỏ a lúc này biết rồi có phải hay không am toán một cái cụ lưu tôn liền cảm giác i ể n giáo thập nhị kim tiên đều là không nhập lưu mặt hàng thanh vân âm dương quái khí một câu lập tức viên hồng biệt khuất t r ừ n g mắt dương tiễn đáng chết tam nhãn bé con n g ư ơ i cố ý ta liền nói ngươi thế nào hảo tâm như vậy đâu ân giao cùng ân hồng tuy là ân thương điện hạ nhưng chỗ nào đáng giá ngươi l i ề u mạng như vậy à như thế đổi thành đại sư huynh lời nói ta còn tin quả nhiên n g ư ơ i tam nhãn bé con dương tiễn tâm đều là đen viên hồng nuốt kim đan sau trong cơ thể hơi có chút chuyển biến tốt đẹp liền vội vàng chừng mắt dương tiễn nói lên khổ đến mà dương tiễn cũng là lúng túng không thôi s ư đệ ngươi nghe sư min sư huynh cũng không nghĩ tới cái này quảng thành từ vậy mà lợi hại như vậy được rồi hầu tử ngươi đừng ở chỗ này diễn kịch thanh vân ha có thể nhìn ra viên hồng tiểu tâm tư tức giận cười mắng một tiếng chờ vi sư đem cái này chấn sơn ấn bên trong dấu ấn nguyên thần cho xóa đi bảo vật này liền ban cho ngươi nghe nói lời này sau viên hồng lập tức vui vẻ ra mặt không ngừng chắp tay nói đa tạ sư tôn ban thường bảo dương tiễn thủ riêng của ngươi vi sư không nghĩ quản nhưng như hôm nay sắp tiếp ngươi lại mưu tính chỉ sợ không chỉ là ngươi chỉ sợ ngươi cái kia muộn muộn còn có các sư huynh đệu được kéo vào đây cũng là thanh vân lần thứ nhất ngựa khí nghiêm túc cảnh cáo dương tiễn nghe nói lời này sau ngầm đầu trên mặt lộ ra r ã y rủa t h ầ n sắc có thể hắn còn là không cam lòng nói sư tôn đ ồ nhi cửa nát nhà tan thù này không đội trời chung giờ khác này nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng viên hồng túi đầu sau đó yếu đ ớt nói sư tôn các ngươi đ à m luận đ ồ nhi đi xuống trước chữ a thương cái con khỉ này cũng là k h ô n g khéo biết được đây là dương tiễn việc nhà hắn ở đây có chút không tốt trực tiếp l i ề n rát nhìn xem dương tiễn cái kia không phục mắt đen Thanh mặt t Vân sắc ừ n g b ư ớ các ngưng trọng xuống、tới. hắn biết được đây là tu vi tiến triển được tới, biết tu u vi đây là q nhanh, ũ ngươi là d n g t n quá một ứ c nước can chủ cũng cụ công Các xôi xôi vô tôn gió siển giáo người, giản trướng, song ngay ngoan ngọt. ngươi đến tính bành trướng, nhận tính tính toán đơn thành hắn nếm đến đưa lưu đảm đám đầu để yếu tâm tự từ làm mà dám m Thử! là vậy yêu nhà nhân quả nguyên do vi sư vốn không nguyện còn nhiều hôm nay liền đem từ đầu trí cuối địa kinh qua nói cho ngươi thanh vân biết được chuyện này nhất định phải có kết quả cũng nhất định phải để dương tiễn nhận rõ hiện thực mẹ ngươi chính là thiên đình trưởng công chúa hạ o thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu mượn đạo tổ thưởng xuống tới bản đảo lần thứ nhất thành thục mời tam giới đại năng chư thiên thánh nhân dự tiệc làm từ đầu trí cuối tỉ mỉ hết thể toàn bộ nói ra về sau dương tiến không khỏi lộ ra vẻ giận dữ không cam tâm giữ tởm nói vậy ta tính là gì mẹ ta tính là gì chúng ta toàn ra tính là gì cũng là bởi vì thánh nhân đấu pháp cũng là bởi vì một trận n g o à i ý m u ố n thanh vân sắc mặt d ừ n g d ừ n g đây chính là mệnh thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến thánh nhân đấu pháp phía dưới liên lụy phía dưới người sẽ có người chú ý sao sẽ không liền xem như một trận ngoại ý muốn lại như thế nào người cho ngươi là ai hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu lại như thế nào tầm mắt của ngươi quá t r ậ t tâm của ngươi chỉ thấy trong tam giới một góc trong tam giới bí mật nhiều lắm dù cho là thánh nhân cũng không dám nói toàn trí toàn năng sư tôn dương tiễn có chút bị khuất mà thanh vân dừng dừng nói cố lưu tôn chính là trận này nhân quả bắt đầu bây giờ cũng đã trả giá giá phải trả lên phong thần bảng ngươi cảm thấy ngày sau tại thiên đình nhậm chức biết tốt qua sao mà đổi thành một cái thủ phạm tây phương phật giáo ngươi bây giờ sai nhiều lắm giết chết một người cũng không phải là thống khoái nhất báo thủ cố lưu tôn đường đường x i n giáo một trong thập nhị kim tiên nó ngộ tính lai lịch càng là bất phàm ngày sau đ a n g đỉnh đại la cũng là chuyện sớm hay muộn bây giờ hồn lên phong thần bảng từ đó tại tiên đạo vô duyên đây mới là thống khổ nhất trả thù dương tiến trầm m ặ t xuống thanh vân thầm than một tiếng chỉ là thái ớt kim tiên tu v i lá gan này quá lớn bây giờ ngươi cùng viên hồng đã bại lộ tại xiển giáo trước mặt nhất là cái kia khổn tiên thẳng đã làm cho thiên hạ đều biết ngươi đưa cụ lưu tôn lên bảng dù danh chấn t ă n giới nhưng ngày sau thiếu không được ngươi gặp chắc trở ngươi cái kia trí thân tam hội sát kiếp sau đó xem trừng điểm vừa nghe đến tam hội dương tiền về sau nháy mắt dương tiến bên trong đôi mắt băng lạnh cùng báo thù lựa giận dập tắt biến thành vô tận lưu dương tiễn lúc này mới n g n g đầu có chút lúng túng nói sư tôn cái kia đổ nhi việc này có thể hay không liên lụy sư môn cùng tam hội lúc này mới nhớ tới cái này thanh vân hung tận chừng cái này dương tiễn liếc mắt ngày sau thiếu không được đề phòng xiển giáo cho chúng ta sư đổ tất cả mọi người chơi ngắn chân bất quá yên tâm đây hết thệ đều phải chờ sát kiếp sau đó vị sư đợi chút nữa lấy thay mận đổi đ ả o chi thuật tận nấp thân phận của ngươi sau đó ngươi âm thầm lẹn về tiền tuyến quân doanh đem lạc bảo kim tiền đưa cho sư huynh của ngươi văn trọng bảo vật này ngươi nhớ lấy không còn dám dùng dùng lại lần nữa ân thương khí vận có thể ngăn cản không ngừng cái này ngút trời nghiệp lực mà sư huynh của ngươi văn trọng khí vận cũng không kém bỏ mạng xuống có lẽ thật đúng là cần cái này bảo bối cứu mạng âm thầm bàn giao sư huynh của ngươi chuẩn bị sẵn sàng triệt binh về chiều ca lần này t r i n h chiến bất lợi vừa vặn coi đây là lấy cớ trở về tạ tội ẩn ấp thân phận âm thầm đi tiền tuyến đưa cho nhà mình sư huynh pháp bảo này hắn biết được nhưng mà phía sau lại làm hắn có chút khó hiểu chỉ gặp thanh vân chậm rãi lộ ra dáng tươi cười giờ khác này dương tiết nháy mắt rùng mình có có dự cảm không tốt tựa hồ nhà mình sư tôn mỗi một lần không đáng tin cậy quan thanh r ọ n n g l ã binh binh triệt binh về s u vi v biết đại sư ư làm cho ơ g bổ n i ngươi làm giới bài quan tổng binh, ngày sau ngươi biết biết cái trời nhiêu, nhiêu, đổi đổi ngươi cái này không biết trời ệ m làm quan tổng ngày này cũng này không rộng Thanh được dày bao bao sau xấu. cao thay cao đất thể đất tật có vân cười tươi như hoa phía dưới dương tiễn trong lòng là một hồi run r u dày không rõ ràng cho lắm xuống hắn chỉ có thể yên lặng cúi đầu nhưng trong lòng âm thầm mặc nhiệm giới bài quan ba chữ to lui binh đi giới bài quan sau hắn nhất định muốn cẩn thận một chút miễn lấy nhà mình sư tôn nói Kỳ sơn. treo trên cao miễn chiến bài ân thương trong đại doanh sĩ khí xa sút ngày gần đây khương tử nha chỉ huy binh mã liên tiếp quay dối thăm dò tiến công ban đêm tập kích bất ngờ mệnh quân kế sách càng là lúc đó có phát sinh làm cho ân thương đại quân không chỉ có người người bối rối gần nhất mấy lần cố nhỏ binh mã tác chiến đều có chút thất bại tổn thất không ít đội ngũ Báo, hồi bẩm thái sư, thân công báo bên thái đạo trưởng mang theo một nữ đạo ngoài hồi thân nhân mệnh tại viên môn bên ngoài đại ngay tại mang một môn trưởng sư, công nữ ngay ngay văn chỉ gặp thân công báo cung kính mang theo một nữ đạo nhân bước vào xoáy doanh văn trọng liền trực tiếp đi tới ninh đón ôn quyền nói thân công báo đạo hữu ngươi trở về không biết vị này là thân công báo đầu tiên là hướng về phía văn trọng cười giới thiệu nói thái sư đây là tiệc giáo thánh nhân môn hạ danh s ư ơ n g thứ nhất nữ tiên kim linh thánh mẫu càng là tiệc giáo thánh nhân tam đại thân truyền đệ tử một trong nghe nói lời này sau văn trọng lập tức lộ ra vẻ mặt kích động tranh thủ thời gian ôn quyền quát o văn trọng gặp qua kim linh thánh mẫu sư tỷ đây là ân thương thái sư văn trọng càng là lúc trước khuyên dân ô đạo hình rời đi cái tia từng muốn vậy mà hai người cũng coi là nhận biết mà n h ắ c lên ô vân tiên việc này về sau văn trọng thần sắc lập tức có chút tối đạn thở dài nói đều do lão phu đại ý không ngờ cái k i a người của xiển giáo vậy mà như thế ti tiện kim linh thánh mẫu lần nữa nghe nói nhà mình sư đệ ô vân tiên bị ám toán sau đó bên trong đôi mắt hiện ra một c ố bi thương sắc nhưng trên mặt nhưng không có mảy may lộ vẻ xúc động cũng là một máy mắt kim linh thánh mẫu liền thu hồi chính mình bi thương cảm xúc trực tiếp trầm giọng nói ta tới đây chính là đến vì ta thiệt giáo các sư đệ đòi một câu trả lời hợp lý nghe nói lời này về sau văn trọng có chút chần chờ sau đó trầm dài nói tiên trưởng v ă là nói Trọng không dù ế t đến ư c t trưởng sự, đây hưu lúc kim linh thánh mẫu càng lãi náy hướng về phía văn trọng gật đầu một cái về phần xiển giáo thập nhị kim tiên ta lại phải vì ta tiệt giáo các sư lệ sư mội đòi một câu trả lời hợp lý nói trắng ra kim linh thánh mẫu hiện tại vẫn là mang trong lòng tam giáo một nhà cái này cố kỵ trái lại lục gáp bất quá một tàn tu giết l i ề n l i đến rết mà xiển giáo chúng tiên nàng cũng là cần trước đòi một câu trả lời hợp lý sau đó trở về báo cáo nhà mình tiết giáo thánh nhân sư tôn sau đó lại nói về hắn văn trọng thấy thế sau không chỉ có không trách tội ngược lại lắc đầu cười khổ nói tiết giáo đông đảo đạo hưu đến đây tương trợ bây giờ rơi vào kết quả như vậy văn trọng há có trách tội lý lẽ thánh mẫu cứ yên tâm nhân gian chiến trường tự nhiên do chúng ta nhân gian pháp chấm dứt bất quá cái này lục á p đạo nhân tu vì không thấp ha ha. văn đạo huynh ngươi liền chớ có lo lắng kim linh sư tỷ tu vi sớm đã thông thiên càng có trí bảo nơi tay chỉ là lục á p mà thôi tính là gì thân công báo cười to nói xong về phần kim linh mặc kệ nhân gian chiến sự cái kia dễ nói chỉ cần diện trừ cái này lục á p lại có thể chấn nhiếp xiển giáo chúng tiên bọn h ắ n â n thương đại quân tự nhiên không sợ đánh một trận như thế ta hiện tại liền điều khiển năm mươi ngàn đại quân đi cùng thánh mẫu cùng nhau đi tới tây kỳ chu doanh bên ngoài nhất định muốn là tiệt giáo chúng tiên đòi cái công đạo thiện kim linh thánh mẫu cảm kích hướng về phía văn trọng gật đầu một cái hoàng phi hổ súng hắc hổ người hai người nhanh chóng điểm đủ mấy chục ngàn binh mã đi theo lao phu đích thân đến c h ú danh o văn trọng trực tiếp quay người long hành hổ bộ đi đến viên môn bên ngoài một tiếng lôi đình hét lớn phía dưới lập tức gân thương đại doanh tòa này cố máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển lại kỳ sơn dưới chân tây kỳ đại chu theo kỳ sơn mà đứng doanh trại hoàn toàn chính là một tòa thành lũy kiên cố văn trọng l á n h binh năm mươi ngàn hướng phía kỳ sơn mà đến tin tức h ư ơ n g tử nha mấy người cũng là đã sớm biết được bởi vậy sớm liền chuẩn bị kỹ càng bao các gợi lên phía dưới trong không khí còn tràn ngập một cỗ máu tanh khí thức giờ khác này khương tử nha c ơ ỡ i tứ bất tượng ngưng trọng vẫn nhìn ân thương trong quân tướng lĩnh dù sao văn trọng lại không phải người ngu tất nhiên là mời đến vệ binh cái kia là lục á p h é t lớn một tiếng phía dưới chỉ gặp kim linh thánh mẫu một bộ đạo bảo màu vàng nóng xuống trực tiếp đứng ở ân thương đại quân trước trận tây kỳ trong quân rối loạn phía dưới trong chốc lát một thân lửa đỏ trường bảo lục á p đạo nhân chậm rãi xuất hiện tại trước trận vận đạo tây côn lôn tán nhân lục á p xin hỏi đạo hữu chuyện gì cái này lục á p cũng là ra m ặ dày biết rõ đối phương là tới làm gì còn hết lần này tới lần khác lộ một bộ vô tội bộ dáng. kim linh thánh mẫu thấy thế sau cũng không giận ngược lại lạnh lùng nhìn qua đối phương âm thanh lạnh lùng nói lục áp huyền môn tam giáo s á t kiếp người tu vi cũng không thấp vì sao thân vào s á t kiếp hại ta người của t i ệ t giáo lục áp nghe nói lời này sau không chỉ có không có sợ h a i ngược lại tiếng cười nói đạo hữu lời ấy sai rồi người tu đạo đều là từ lý ngộ há lại trận đi ngược chiều há lại ý ngươi người của t i ệ t giáo không tuân thủ lấy chuyên đi nghịch giúp diệt cương bại kỷ quân giết chóc dân chúng vô tội thiên nộ dân đoán làm sao đoán tại ta hôm nay ta khuyên đạo hữu nơi này chính là binh núi b i n lửa sao lập hắn thân như sống sợ mất con đường trường sinh ta không biết kiên g kỵ mạng bội t h ư ợ n g truyền một câu đánh đi qua sau kim linh thánh mẫu lập tức lộ ra dáng tươi cười nhưng bên trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ sắp bén t ố t cho dù như đạo hữu như vậy người người oán trách cũng là chúng ta tam giáo sự tình ngươi chỉ là một g i ã đạo nhân cũng dám phạm ta thánh nhân đại giáo hét lớn một tiếng phía dưới chỉ gặp kim linh thánh mẫu bàn tay như ngọc trắng lật tay ở giữa lập tức một tôn vương bức màu tím b ầ m hôn nguyên kim n ấ u xuất hiện trong lòng bàn tay khi thấy cái này linh bảo trong chốc lát lục áp sắc mặt đột nhiên biến đổi hoảng sợ không thôi tại truyền thừa của hắn trong trí nhớ cũng chính là ly món chí bảo này hắn thế nhưng là tràn đầy ấn tượng hôn nguyên kim đấu lục áp kinh hô một tiếng mà đối diện kim linh thánh mẫu cười lạnh một tiếng đạo h ư u có kiến thức người ỷ vào tà thuật dị bảo hại ta thiệt giáo đồng môn hôm nay ta liền cũng ỷ vào pháp bảo trả lại mẫu tím b ầ m hôn nguyên kim đấu đột nhiên tế ở không trung lục áp lúc này sắc mặt đã đại biến chuẩn bị đào tẩu người khác không biết hắn thế nhưng là rõ ràng biết được bảo vật này lợi hại nhưng mà ngay từ đầu đại ý đã tới không kịp chỉ nghe một thanh em vang lên nháy mắt lục áp kinh hô một tiếng trực tiếp bị pháp bảo này đặt vào sau đó cái này mẫu tím bẩm hôn nguyên kim đấu dọ chỉ gặp kim linh thánh mẫu dừng r ư n g ánh mắt nhìn kỹ khương tử nha quát lạnh nói khương tử nha sau khi trở về nói cho các người biết xiển giáo nam cực tiên ông liền nói tiệt giáo kim linh tới đây vì tiệt giáo đồng môn chuyên tới để đòi một lời giải thích dứt lời sau kim linh thánh mẫu liền trực tiếp quay người rời đi cùng lúc đó văn trọng mang tới năm mươi ngàn đại quân từng cái hưng phấn hoan hô trái lại tây kỳ đại chu sĩ khí có chút xa suốt nhưng cũng không tính quá nhiều dù sao lục gáp tại tây kỳ trong quân cũng không có quá mức biểu hiện xuất sắc một lần duy nhất đinh đầu thất tiến thư vẫn là mượn khương tử nha cùng cơ phát tay một đường trở về ân thương trong t r ư ớ n g kim linh thánh mẫu vừa mới chuẩn bị đem hôn nguyên kim đấu bên trong lục á p thả ra tiết hận lúc văn trọng vội vàng ngưng t i ế n g nói thánh mẫu chậm đã tại kim linh thánh mẫu hầu nghi ánh mắt phía dưới văn trọng ngưng trọng trầm giọng nói ta cũng là tại ô vân tiên đạo h ư u trở về trong quân sau mới biết được là lục á p người này lục á p người này văn trọng thật là hiểu do nó lai lịch nghe nói như thế sau lập tức kim linh thánh mẫu g i ậ n mình không ngờ văn trọng vậy mà biết được người này thân phận cùng lai lịch không k h i liền tới hào hứng dù sao hồng hoang lớn vô cùng kịp bạc người nào cũng có nàng tự nhiên cũng không đốc văn trọng chỉ gặp văn trọng ngưng tiến g nói ta cũng là căn cứ ta cái kia sư tôi nói cái này lục gáp lai lịch chính là trong lửa v ậ t quý cách mặt đất tri tinh tam nội linh nghe nói như vậy lai lịch về sau kim linh cũng không phải tu vi thấp người tự nhiên sẽ hiểu cái này lai lịch khủng bố nghe nói cái này bản cổ đại thần khai thiên tích địa sau có một ly hỏa đạo nhân từng cùng đạo tổ cùng thế hệ càng l à tại thời kỳ viễn cổ là thiên địa đại năng đến sau không biết như thế nào vất lạc mà vị này ly hỏa đạo nhân lai lịch chính là trong lửa và quý cách mặt đất tri tinh tam nội linh nghe nói lời này sau kim linh lập tức lộ ra kinh ngạc t r á c không được nguyên lai là thời kỳ viễn cổ đại năng c h u y ể n thế trung tu chẳng qua hiện nay lại rơi tại trong tay nàng càng là nghe ta cái kia sư tôn nói cái này lục gáp sợ có chuẩn thánh cảnh cái gì giờ khác này kim linh thánh mô khiếp sợ không thôi sau đó càng là âm thầm lộ ra may mắn thần thái may mắn cái này lục gáp quá mức tự đại bằng không nàng chỉ sợ thật đúng là cầm người này không cách nào nghĩ tới đ â y lúc kim linh thánh mô không khỏi sắc mặt nghiêm túc lúc này không còn có đem cái này lục gáp đạo nhân thả ra dự định dù sao một cái ra tới t r u y n thánh hắn nhưng không có năm chắc hàng phục h ỉ có thể nói nàng vừa rồi ỉ vào pháp bảo lợi chương hai trăm năm mươi mốt trạm tiên phi đao tới tay hôn nguyên kim đấu bên trong ấn tam tài ẩn chứa thiên địa t u y ệ t diệu nhân quả không biết tiếp số không hiện thần thông không rõ kim đấu bên trong lục gáp sắc mặt cực kỳ khó coi vốn cho rằng cái này kim linh thánh mẫu sẽ đem hắn làm ra đến sau đó lại cạo chết hắn bởi vậy hắn một mực kín đáo chuẩn bị chỉ cần hắn vừa ra tới liền trốn không ngờ rằng đều lâu như vậy lại còn không có động tĩnh lập tức lục gáp tâm lạnh vừa nghĩ tới một phần vạn cái này kim linh thánh mẫu cầm hôn nguyên kim đấu trở lại bích du cùng hắn đều không khỏi một hồi tê cả ra đầu âu vân tiên chính là tiệt giáo tháo thá tuy không phải ta ra tay nhưng đích thật là ta làm hại a đến lúc đó gặp được thánh nhân nghĩ đến đây lúc lục gáp không khỏi bi phẫn không thôi càng là tức giận chính mình nâng cái gì lớn vì sao muốn đại ý a cái này chính mình vừa xuống núi giành khí vận còn không có đắc ý bao lâu liền tắm mà lúc này trong trướng kim linh thánh m u có chút xấu hổ vừa rồi chân t r ư ớ c mới nói chính mình không nghĩ lẫn vào nhân gian t r i n h phạt bây giờ nhưng lại không mở miệng không được văn trọng quả nhiên là nhìn nhìn má than thở thiệt giáo chúng đạo hưu giúp ta thảo phạt tây kỳ Thánh Mâu có lời đều có thể phân phó. Mâu đều có có lời văn trọng c ũ nghe là k t k xong lập tức cười ha hả vớt vớt râu bạc trăm nói thánh mô khắc khí thôi nói sáu trăm linh dù cho là sáu mươi ngàn tinh nhuệ binh mã ta cũng là không chút nào kéo kiệt kim linh thánh mô không khỏi chắp tay nói cảm ơn sau đó văn trọng liền thét ra lệnh hoàng phi hổ điều khiển tinh nhuệ sáu trăm đến đây n g h e lệnh làm sáu trăm i n h tinh nhuệ điều đến về sau ở phía sau doanh văn trọng chỉ vào cái này sáu trăm n g ư ờ i trầm giọng nói này sáu trăm n g ư ờ i đều là đi theo chúng ta nam trinh b ắ t chiến tuyệt đối là trung thành tuyệt đối thế hệ tựa hồ muốn nói cái này sáu trăm n g ư ờ i như xuất hiện lâm trận bỏ chạy hoặc là phản loạn hắn văn trọng dám chịu trách nhiệm này kim linh thánh mẫu thấy thế sau không khỏi lộ ra dáng tươi cười sau đó dùng đất trắng vẽ thành cầu thức bắt đầu ở hậu doanh bên trong huấn luyện cái này sáu trăm n g ư ờ i nơi nào lên nơi nào dừng bên trong dấu tiên thiên bí mật sinh tử cơ quan bên ngoài ấn cự cũng bắt quái ra vào cánh cửa liên hoàn tiến thối ngay nắn g rõ ràng người dù bất quá sáu trăm trong đó huyền diệu đâu chỉ một triệu chi sư tuy là thần tiên vào đây thì thần tiêu phép tán ngay tại kim linh thánh mô ở phía sau doanh huấn luyện cái này sáu trăm t i n h n g n h mỹ lúc văn trọng lúc này chính n h ữ mảy ngồi ngay nắn g ở trong xoáy trướng nhìn xem trong quân đưa tới từng cái chiến báo đột nhiên bên thai truyền đến một hồi âm thanh văn trọng ngẩng đầu có chút chần chờ có thể lại nghĩ tới vừa rồi nhà mình sư tôn thiên lý truyền âm không khỏi âm thầm tinh hãi nhà mình sư tôn thân phận đến cùng lớn bao nhiêu bản sự à vậy mà cùng hồng vân thánh nhân quan hệ như vậy m ố n tốt liền b lúc này chiều ca trích tinh lâu bên trên thanh vân đã đến thời khắc mấu chốt vận chuyển hai mươi bốn chư thiên hạ nhưng cùng lúc hắn cũng không có vứt bỏ n g o ạ i giới một ngày này làm cao minh cao giác hai người đến bẩm báo tiền tuyến tình hướng về sau lập tức giật mình cái kia chưa cái này kim linh thánh m â u đã bắt đầu chuẩn bị cựu khúc hoàng hạ trợn mà lục gáp tức thì bị thu vào hôn nguyên kim đấu bên trong càng là bởi vì văn trọng từng nghe người qua hắn bình luận qua thiên hạ kỳ nhân dị bảo các loại sự t ì n h hết lần này tới lần khác trong đó có lục á p người này lúc trước thanh vân cũng là cường điệu giới thiệu chính là phong thần xuất hiện đủ loại bảo vật cùng thần thống còn có chất pháp một cách tự nhiên văn trọng biết được. đánh bậy đánh bạ xuống cầm nã cái này lúc á c lập tức thanh vân lộ ra dáng tươi cười liền âm thầm lấy nguyên thần truyền âm cho văn trọng cùng dương tiễn nói cho bọn hắn hai người một cái bí mật có lẽ dương tiễn có thể dùng cái này mưu tính một bộ phận khí vợ một thân quân phục văn trọng đi tới hậu danh o nhìn xem kim linh thánh mẫu còn tại thao luyện sáu trăm tinh nguyện không khỏi hài lòng gật đầu mặc dù hắn xem không hiểu ảo diệu trong đó nhưng cũng biết được đây chính là hắn sư tôn trong miệng c ứ u khúc hoàng hà trợ tức thì bị ca tụng là chuẩn thánh phía dưới cao cấp nhất hùng trợ văn đạo hữu nhìn ngươi tới về sau kim linh thánh gần đây bởi vì thánh mẫu cầm cái kia lục gáp đạo nhân tây kỳ khương tử nha bị kinh hãi bây giờ đã có mấy ngày chưa đến q u o á i d ậ y ta cũng hôm nay vừa vặn thanh nhàn ngày đó pháp bảo thật tốt lợi hại một vệ ánh sáng vàng đi qua cái này lục gáp đạo nhân thậm chí ngay cả sức chạy trốn đều không không biết ra sao pháp bảo có thể hay không nhìn qua nghe nói lời này về sau lập tức kim linh thánh mẫu cười ha h a đạo h ư u k h á c h khí bảo vật này tên là hôn nguyên kỳ đấu chính là ta một trí giao hảo h ư u pháp bảo xuống núi đặc biệt tạm mượn đạo hữu như nghị xem xét vừa lúc ở ta cái kia trong danh chứng tế đạo hữu đều có thể đi xem cái này phải chăng có chút k h ô n g ổn văn trọng một bộ tự mình đi có chút chần t r ờ mà kim linh thánh mẫu thấy thế sau ngược lại khẽ cười một tiếng sau đó nói y ê n tâm đây là t i ê n thiên linh bảo dù chưa nói cái gì nhưng hiểu đều hiểu bình thường tiên thiên linh bảo thế nào bị đánh cắp người chân trước đục vào chân sau chủ nhân liền có thể cảm nhận được viễn trình k h ẽ động nháy mắt bảo vật liền có thể đá thương người bởi vậy kim linh thánh mẫu yên tâm cực kỳ ha ha như thế liền đà tạ đạo hữu chỉ gặp văn trọng nhanh chân du tàu tuần sát quân doanh xuống cũng không gấp gắt đi cho đến một canh giờ sau đó mới đi đến kim linh thánh mẫu doanh chướng bên ngoài đi tại ngoài trướng văn trọng nhìn bốn phía sau lập tức hơi nhúng mày làm bước vào trong trướng về sau chỉ gặp v ô n g vức màu tím bẩm hôn nguyên kim đấu ngay tại doanh trướng trên mặt bàn lơ lửng phía dưới trưng bày một đống đất vàng còn có ba trụ nhang thơm cái này đất là ân thương đại doanh t r ư ớ c trận đất vàng dùng như thế pháp tế bái nếu như linh bảo cùng địa hình càng thêm xứng đôi văn trọng liền d ừ n g dưng xem liếc mắt sau liền quay người rời đi đi không lâu sau đột nhiên một người chậm rãi từ lòng đất xuất hiện chỉ gặp người tới tướng mạo bình thường bất quá là văn trọng ngoài cửa một vị thị vệ thôi nhưng mà mắt nhìn bốn phía không người về sau liền chậm rãi lây ra một cái người bù nhìn. c ấ t đặt t ạ i giữa l ô này g m lập thay ứ c mặc niệm p í dưới, n á mận ắ lắc t m đổi đạo pháp cũng là thanh vân lo lắng dương tiễn bị người nhận ra dù sao bây giờ dương tiễn thế nhưng là bên trên sển giáo số đen không hẳn là tất sát danh sách mới là thay đổi thành khương tử nha bộ dáng dương tiễn giống như cười một tiếng chậm rãi đi tới hôn nguyên kim đấu phía trước bắt đầu bóp lên phát quyết mà cùng lúc đó phiêu m i ệ u cung hồng vân cũng là lộ ra cởi khổ chính mình cái này phân thân thật đúng là có thể gây sự bất quá thật không thể không nói dương tiễn người này như vẫn lạc tại sát kiếp ở trong s á t thực đáng tiếc ngay tại tam tiên đảo vân tiêu đột nhiên bên thai chuyển đến nhà mình sư tôn phân phó về sau lập tức hắn chừng lớn mắt khá lắm nhà mình sư tôn nói như thế nào đây vân tiêu sau khi nghe xong âm thầm thở dài một hơi hắn lúc này cuối cùng biết được nhà mình sư tôn đã từng ban thưởng bảo lúc các nàng hoài nghi không phải thái thanh thánh nhân pháp bảo chính là thượng cổ vẫn l ạ đồng vương công pháp bảo không cho vẹn làm nửa ngày thật đúng là nhà mình sư tôn âm thầ lần này vân tiêu quả nhiên là hoan uổng hưởng vân càng la đoan sai thời kỳ thượng cổ đông vương công thật cùng hắn không có nửa điểm quan hệ ân thương kim linh thánh mẫu trong danh o t r ư ớ n g hôn nguyên kim đấu có nói tiêu cái chủ nhân này âm thầm khống trụ phía dưới đột nhiên linh bảo bên trong dấu ấn nguyên thần khôi phục mà ngay tại trong quân doanh huấn luyện binh sĩ kim linh thánh mẫu còn hoàn toàn không biết mà lúc này pháp bảo này như là một cái phân thân vân tiêu rõ ràng n ắ m trong tay hôn nguyên kim đấu nhìn xem dương tiến kết pháp quyết về sau hắn âm thầm một giặc cô xá cải trang thành khương tử nha bộ dáng ngón tay kiếm pháp bảo lập tức hôn nguyên kim đấu không hẳn là khương tử nha mới là lúc này rõ ràng xem đến pháp bảo bên trong lục gáp đạo nhân mà lúc này pháp bảo bên trong lục gáp cũng phát giác được pháp bảo biến hóa không khỏi kinh hãi ngưng tiếng nói người nào lúc này nếu là đến bích du c u n g hắn cần phải trực tiếp thả ra mới đúng không thể không nói cái này lục gáp cẩn thận cùng nhanh chí đồng dạng hắn lần này đối thủ cũng không đơn giản lục gáp đạo quân là bần đạo vừa nghe là khương tử nha âm thanh sau lục gáp mặc dù có chút hầu nghi nhưng vẫn là hạ giọng nói đạo hữu ngự như thế nào rồi lục á p đạo quân cái kêu kim linh thánh mẫu ngay tại phía sau núi huấn luyện sĩ tốt muốn m ọ trận văn trọng càng là hạ chiến、thư. b ầ n đạo mượn cơ hội âm thầm ẩn vào đến quả nhiên bây giờ văn trọng cùng kim linh bọn người đang gia tăng huấn luyện a n bài b à i trợ cái này trong doanh địa lại có chút lòng lèo khương tử nha kín đáo kể rõ phía dưới lục á p cũng không quản ngươi nói đến có hay không lý hắn trực tiếp ngưng tiếng nói đạo hưu mau mau thả bần đạo ra tới a chỉ cần ngươi khương tử nha có thể đem bần đạo thả ra chuyện gì cũng dễ nói không ngờ rằng cái này khương tử nha cũng là cười lạnh một tiếng đạo hình ngươi dùng đinh đầu thất tiễn thư mượn bần đạo tay thu hoạch khí vận lúc này nên như thế nào tính một câu nhất thời làm bị vây ở hôn nguyên kim đấu bên trong lục á p chừng lớn m ngươi cái này mày dẫm mắt to khương tử nha vậy mà thi ân cầu bảo à, bần đạo giúp ngươi phá trận giết địch ngươi vậy mà ngược lại còn đoán hận lên hắn trong lúc nhất thời lục gáp tức giận bút khói trên đầu nhưng hôm nay đối phương là giao t h ấ t hắn là thịt cá trên thất gỗ chỉ gặp hắn đẻ nén lấy l ử a g i ậ n hít sâu m ộ t hơi ngưng tiếng nói đạo hữu lời ấy qua bần đạo thế nhưng là đến giúp ngươi ừ đ i n h đầu thất tiến thư âm t à n nham hiểm tổn hại người lại tổn hại mình đã thương người trước tổn thương mình bần đạo càng là bởi vì đạo quân pháp bảo tổn hại không ít khí vận pháp bảo bên ngoài khương tử nha hừ lạnh một tiếng mà bị nhốt tại pháp bảo bên trong l cũng nhịn không được nữa không khỏi tức giận nói khương tử nha người đây là ý gì lúc trước bần đạo cũng không có bước ngươi trong lúc nhất thời bên ngoài không còn động tĩnh lục áp không khỏi lửa giận nháy mắt dập tắt vội vàng nhìn qua pháp bảo bên trên không khỏi sắc mặt tái xanh đáng chết cái này khương tử nha quả thật không phải là một món đồ à, ngày sau đánh chết hắn hắn cũng không biết cùng xiển giáo người liên thủ quả thực quá tối ha ha đạo quân bần đạo thế nhưng là vừa rồi nghe nói trong quân đại trận đã bố trí không sai biệt lắm kim linh thánh mẫu thế nhưng là chuẩn bị đêm nay liền trở về một chuyến kim lao đạo ngày mai liền có thể trở về chà chà phía ngoài khương tử nha rất rõ ràng chính là bóp lấy nhược điểm này lập tức lục gáp t r ừ n g lớn mắt đáng chết có thể đ ả o mắt lại nghĩ một chút không thích hợp lập tức cười lạnh kim linh thánh mẫu người đang chơi trò x ế gì lúc này lục gáp cảm thấy người bên ngoài là kim linh thánh mẫu mà lúc này phát bảo bên ngoài khương tử nha lập tức nở nụ cười đạo quân có hoài nghi là bình thường dù sao cái này tiên tiên linh bảo làm sao lại đơn giản bị bần đạo âm thầm vào thật đúng là đừng nói cái này hôn nguyên kim đấu lúc trước chúng ta thánh nhân môn hạ thật đúng là gặp qua bởi vậy còn hiệu điểm mặc dù không cách nào cướp đoạt phát bảo này nhưng bần đạo v ví dụ như xốc lên cái này kim đấu nóc đương nhiên đạo hưu nếu không tin ngươi tự nhiên có thể bấm đốt ngón tay một phen nhìn xem bần đạo đến cùng là ai khương tử nha cười lạnh nói xong mà bị nhốt tại pháp bảo bên trong lục á p đạo nhân nghe nói sau lập tức nhũ mày phía dưới thật đúng là bắt đầu âm thầm bấm đốt ngón tay quả nhiên không tiêu một lát sau hắn quả thật bấm đốt ngón tay ra pháp bảo bên ngoài chính là khương tử nha về sau lập tức càng thêm phẫn nộ quá tối cái này người của xiền giáo mang không phải đ ồ tốt ngươi muốn làm gì lần này lục á p là thật tức giận chất vấn lên mà pháp bảo bên ngoài khương tử nha lộ ra dáng tươi cười bần đạo tổn thất không ít khí vận nghe nói cái này tiên tiên linh bảo trời sinh liền tự mang khí vận chật chật đạo hữu hiểu được bên ngoài dương tiễn làm bộ khương tử nha lộ ra cười lạnh mà pháp bảo bên trong lục gáp sắc mặt biến thành màu đen biệt khuất phẫn nộ a thiên hạ nào có đạo lý như vậy mà lại bần đạo bước lên lớn như thế phong hiểm tới cứu đạo hữu đạo hữu khó không nên trả giá chút gì sao khá lắm hôn nguyên kim đấu bên trong vân tiêu dấu ấn nguyên thần trừng mắt một đôi mắt đẹp nàng còn là lần đầu tiên thấy đen như vậy người a quá tổn hại thậm chí nàng âm thầm nuốt nước bọt nhà mình sư tôn pháp bảo sẽ không đều là như thế gạt đến nghiến răng nghiến lợi âm thanh truyền đến lục á p quả nhiên là nhanh nội điên chính mình mới nhập k i ế p khí v ậ n còn không có làm đến bao nhiêu kết quả liền muốn chính mình bồi đi vào một món tiên thiên linh bảo thiên hạ nào có đạo lý kia vẫn là bị người một nhà hố quá phận sao đi bích du cung đạo hữu chớ nói tiên thiên linh bảo liền xem như chính mình nói không chừng đều muốn bị thông thiên thánh nhân cho luyện ra bản nguyên c h ậ c chậc, n ó i không chừng ngày sau liền thành bích du cung chiếu sáng đổ v ậ t khương tử nha âm dương quái khí dáng tơi ư c ư ờ i phía dưới trực tiếp đem vây ở pháp bảo bên trong lục á p khí nhanh nội điên thiên hạ làm sao lại có như thế mặt g à y vô xỉ người đạo hữu tiên linh bảo bần đạo không có chỉ cần đạo h ư u thả bần đạo ra ngoài bần đạo đối thiên đạo phát thệ tuyệt không tổn thương đạo h ư u một sợi lông càng đưa đạo h ư u một món hậu thiên linh bảo như thế nào l ụ c áp biết mình bây giờ là bị nắm biệt khuất phía dưới tại tính mạng mình cùng pháp bảo cân nhắc phía dưới hắn còn là lựa chọn khuất p h ủ ha ha bần đạo xem đạo h ư u hồng hồ lâu không tệ l ụ c áp trực tiếp chừng lớn mắt vậy mà muốn phải mưu tính hắn chẳng tiền phi nào thiên hạ nào có đạo lý như vậy a đạo hữu một câu có cho hay không đi không cho bần đạo muốn đi tính toán thời gian kim linh thánh mẫu cũng nên trở về nửa ngày không lên tiếng khí về sau phía ngoài khương tử nha lông mày nhữ lại lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt sau đó âm thanh lạnh lùng nói thật tốt đã như vậy b ẩ n đạo liền đi chậm đã hôn nguyên kim đấu bên trong truyền r a lục gáp biệt khuất muốn giết người âm thanh b ẩ n đạo cho cho cho ngươi nhưng mà khương tử nha cũng là cười như thế vậy liền mời đạo hữu hướng về phía thiên đạo phát t h ệ đi sau khi ra ngoài không được tổn thương b ẩ n đạo nửa phần lông tơ cam tâm tình nguyện đưa tặng b ẩ n đạo một thân tất cả tiên thiên linh bảo khương tử nha phát bảo bên trong lục á p chừng lớn mắt không cao h ư n g dẫn g ữ hét ngươi không phải nói liền muốn bần đạo trảm tiền phi đạo sao đạo con ngươi cũng nói tiên thiên linh bảo khó、được. ngươi không có a khương tử nha bất đắc dĩ nhu nhu bay hai người một cái pháp bảo bên trong một cái pháp bảo bên ngoài câu thông cũng là tức giận đến pháp bảo bên trong lục gáp đạo quân nổi trận lôi đ ỉ n h lần này hắn là thật muốn phải giết sạch người của xiển giáo tâm tư đều có b i ế t khuất a hắn cái kia từng chịu qua lớn như thế bị khuất thật tốt bần đạo đều cho bần đạo đối thiên đạo phát t h ệ vậy ngươi khương tử nha cũng cần đối thiên đạo phát t h ệ thiên đạo ở trên ta lục gáp đạo nhân phát t h ệ chỉ cần khương tử nha đạo hữu thả bần đạo chạy thoát cam tâm tình nguyện đem một thân tiên thiên linh bảo toàn bộ đưa tặng cho đối phương như làm trái này thể hồn phi p h á tán thiên đạo ở trên thiên đạo cảnh cáo xuất hiện nhưng mà bị vây ở pháp bảo bên trong lục gáp cũng không nhìn thấy phía ngoài khương tử nha vẻ mặt thềm m i thiên đạo lời thề không phải tốt như vậy phát dương tiến giả mạo khương tử nha trực tiếp bị thiên đạo cảnh cáo vốn là muốn gọi khí vật kết quả thằng này đều giá trị âm kết quả cuối cùng chính là nghiệp lực lại nhiều một đợt thiên đạo không phải dù là dễ bị lừa gạt đáng tiếc đây hết thể lục gáp lại không nhìn thấy thiên đạo lời thề phía dưới khương tử nha mệt mỏi từ từ mở ra hốn nguyên kim đấu nóc mà cùng lúc đó huấn nguyên kim đấu bên trong vần tiêu càng là hết sức chăm chú chỉ cần hơi có gì không bình thường hắn liền muốn đem người này lần nữa thu đi vào một tia ánh sáng đỏ l o ạ qua chỉ gặp lục áp sắc mặt âm trầm đoán độc gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt khương tử nha mà khương tử nha cũng là đùa nghịch lưu manh hừ lạnh một tiếng trực tiếp vươn tay ra nói cho đi không cho cẩn thận thiên đạo thật tốt vần đạo cho nghiến răng nghiến lợi phía dưới lục áp bị tức hai tay run dày chậm rãi đem trạm tiên phi đao lấy ra liền cái này h ư ơ n g tử nha một bộ trào phúng kết quả trạm tiên phi đao mà lục áp tức thì Tức tức t i là một n Hồng câu ó ít. ngươi có mệnh lệnh cầm chưa chắc có mệnh dùng vậy mà lúc này nắm tay bên trong linh bảo khương tử nha cũng lộ ra cười lạnh có đúng không ngươi đột nhiên ở giữa phía sau truyền đến một cỗ cực lớn quen thuộc hấp lực lục á p hoảng sợ nhìn xuống lên trước mắt cười lạnh khương tử nha sợ hai c h ỉ kêu lên một chữ không ẩm hôn nguyên kim đấu nháy mắt lần nữa đắp lên lục á p đạo quân lần nữa bị hút vào lập tức phía ngoài khương tử nha tại cầm tới pháp bảo này sau cười lạnh một tiếng trực tiếp lắc mình biến hóa lại biến trở về nguyên lai văn trọng bên người thân binh bộ d á n g bước nhanh mà rời đi mà hôn nguyên kim đấu bên trong nguyên t h ầ n v â n t i n h bộ n g b à r h ô y ê n u r o r ọ n g càng là nhịn không được hít sâu một hơi cả kinh nói tuất thậm chí có chút mang một ít hãm hại lửa gạt nhưng nói thế nào cũng là một món tiên thiên linh bảo à cứ như vậy bị lửa gạt đến tay rồi cái này linh bảo đặt tại trên hồng hoang thế giới chỉ cần có thể lấy được so này hạ tiện sự tình đều có người tranh nhau chen lấn đi làm tham thảm thở dài khí về sau trong t r ư ớ n g lần nữa hồi phục đến bình tĩnh g á n g v ẻ tựa hồ đây hết thạy đều không có phát sinh chỉ có hốn nguyên kim đấu bên trong lục áp điên cuồng giống giận g ầ m thét bên trong đôi mắt có chỉ có hừng hực lửa giận một ngày này văn trọng lãnh binh đến đây chung chung điệp, điệp phía dưới phía sau càng là xuất hiện một tòa đại trận trực tiếp ngăn chặn kỳ sơn mở miệng nói cách khác khương tử nha tây kỳ đại quân muốn phải xuất binh thảo phả thân thương nhất định phải t r ư ớ c phá trượn khương tử nha chỉ gặp trước trận kim linh thánh m â u hét lớn một tiếng khương tử nha đám người cơ ê tư bất tượng chậm rãi ra tới nhưng mà sau một khắc khi thấy xiển giáo chúng tiên về sau nàng cũng là lộ ra ngạc nhiên một nháy mắt kim linh thánh m â u khôi phục lại càng là cười to nhìn qua xiển giáo một người không ngờ xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu cũng có tự mình hiểu lấy biết được chính mình thẹn là cái này kim tiên đứng đầu liền đem cái này tam hoa gọi rồi ha, ha. kim linh thánh mẫu trào phúng tiếng cười to hạ lệnh xiển giáo chúng kim tiên bên trong quảng thành tử tràn ngập phẫn nộ đừng nhìn lần trước đối mặt dương tiễn cùng viên hồng hai người vây công đạm định bỏ chạy nhưng trong đó giá phải trả cũng không nhỏ tam hoa khô héo chứng minh quảng thành tử nếu muốn chứng đại la cần làm lại từ đầu mà không phải đã từng chỉ cần sát kiếp sau đó liền có thể bước vào đại la cảnh t r â m t r ọ c khiêu khích xuống xiển giáo bên trong người kim linh thánh mẫu nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc xem ra cái này nhân tộc cân thương vương triều cũng là ngọa hổ tàng long a lần trước sự tỉnh hắn cũng nghe nói vậy mà có thể để cho vị này kim tiên đứng đầu ăn như thế một cái thiệt thòi Mặc dù k i nhưng ngạc n h hôm ắ n còn là cười lạnh nhìn qua siển giáo đám người hét lớn. Khương、tử、Nha, nếu bàn siển, cười là giáo tiệt hai hét qua u giáo đám m Tử về n ngũ hành chi thuật, ngã biển rời núi, càng là không đáng、kể. Nhưng hạ, chi thuật, h đều biết rời là kể. ô nay ta có một hồi mời các ngươi người của xiển giáo đến xem ngươi người của xiển giáo như phá đến trận này ta kim linh trở về hết tây kỳ không dám cùng ngươi cự địch ngươi như phá không được trận này ta định vì t i ệ t giáo đồng môn báo thủ kim linh thánh mẫu một câu h é t lớn phía dưới tây kỳ bên trong quân trận lôi chấn tử trực tiếp phẫn nộ quát chúng ta cùng sư thúc nhìn trận ngươi nếu là thừa cơ tối thả kỳ bảo ám khí đả thương người lại như thế nào một câu không tin được nhưng mà kim linh thánh mẫu nghe nói sau cũng làm m i a mai cười ha h a sau đó chỉ xuyển giáo chúng tiên quát o ha h a ta chính là đông hải kim ngao đ ả o bích dù cùng thánh nhân muôn hạ n g sao lại làm như thế đạo trích ti tiện sự t ì n h ngày sau tại sao đặt chân tam giới chẳng phải là làm cho tam giới đồng đạo chế nhạo nhanh đi nhìn trận đến lại cực thắng bại một tiếng này âm thanh hét lớn phía dưới cũng là trực tiếp làm cho xuyển giáo ra mặt mỏng từng cái r a mặt phát n h i ệ t mà r a mặt dày tự nhiên cười lạnh một tiếng tiên đạo một đường vốn là đau khổ dãy r a kẻ thắng làm vua sư đệ ngươi là thiên định người phong thần quả quyết không có việc gì không tệ chờ ta đồng tử giang cùng nhau tiến đến đi tới một lần n h ư n đ ă n g dừng dưng cười một tiếng mà khương tử nha nghe nói lời này sau cũng là âm thầm thở dài một hơi chỉ gặp hai người lại dẫn lôi c h ấ n tử vi hộ thủ hành tôn còn có mạng lớn b ạ c h vân kim hà hai người chậm rãi đi lượt trận trong lúc đó văn trọng đại quân đều lạnh lùng nhìn chăm chú lên mà kim linh thánh mẫu càng là cười lạnh không thôi nếu là có thể liếc mắt để các người nhìn ra hư thực đến như vậy nàng tòa đại trận này cũng không biết bày ra đến mất mặt xấu hổ n h ư n đang cùng khương tử nha chậm rãi đi tới trước trận chỉ gặp trên cửa có lơ lửng nho nhỏ một bài trên viết cựu khúc hoàng hạ chỉ có năm sau t r ă m tên cờ phan năm màu trận xếp thiên địa thế mở hoàng hạ gió lạnh ảo ảo khí xâm người hát vụ tràn ngập mê nhật nguyệt trôi giạt từ từ hiểu hiểu tối tăm thảm khí trung tiêu khói mù chết điệu khương tử nha nhìn không ra cái hư thực đến mà nhiên đăng cũng là sắc mặt càng thêm lương trọng lên trận pháp này hắn nhìn không ra hư thực nhưng trong lòng cái kia cổ hái hùng khiếp vía cảm giác sẽ không phạm sai lầm trận này có đại khủng bố thử nha đi nhiên đăng ngưng âm thanh căn dặn một tiếng về sau càng là ánh mắt ra hiệu đệ tử đời ba không muốn v ọ n động ngắn ngủi một lát sau một đoàn người liền lại trở về ha, ha. trận này h u y ề nào vô cùng chúng ta cũng là muốn về trước đi thương thảo xuống như thế nào phá trận khương tử nha cũng là giả trượt lớn gian rõ ràng cái gì cũng không nhìn ra nhưng hắn tự nhiên đang trong giọng nói cũng đánh giá ra trận này chỉ sợ không dễ phá nhưng lại dê giả bộ làm ra một bộ nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng c ư ờ i lớn một tiếng trực tiếp hướng về phía kim linh thánh mẫu vừa chắp tay không nhìn thẳng một bên văn trọng một màn này cũng là làm cho tây kỷ bọn binh lính nhìn nếu không phải cái này h u n g trận hắn sao lại quan tâm cái này văn trọng khương tử nha điểm ấy cho vật có thể nào giấu giếm được văn trọng vậy mà lúc này h ắ n cũng là cười lạnh một tiếng tốt ngơi cái khương tử nha lần này nhất định muốn cho ngươi một cái đẹp mắt chỉ gặp khương tử nha xuất lĩnh chúng tây kỳ binh mã trở về kỳ sơn mà văn trọng cũng là dừng dừng nhìn qua nhìn xem xiển i á o chúng tiên đã rút đi kim linh thánh mẫu quay đầu dừng dừng cười một tiếng chắp tay nói đạo hữu đa t ạ văn trọng sao dám kinh thường trực tiếp cười to chắp tay nói hẳn là bần đạo cảm ơn thánh mẫu mới lạ dứt lời về sau văn trọng trực tiếp vây tay một cái lập tức sau l ư n g đại quân quát to rời bước hết lớn một tiếng âm thanh phía dưới chỉ gặp văn trọng tự mình dẫn lấy đại quân bắt đầu lui khỏi vị trí trận pháp sau lưu lại kim linh thánh m trong chén càng là có một nắm đất vàng chỉ gặp kim linh bờ môi nói lẩm bẩm phía dưới đột nhiên ở giữa hướng về phía sau lưng đại trận vung lên đ ầ y trời đất vàng bay lên xuống quỷ dị toàn bộ rơi vào trong đại trận sau đó đại trận này vậy mà giống như sống lại cựu khúc hoàng hà đại trận trực tiếp bắt đầu biến đảo như là người hô hấp càng như tu luyện đang phun ra nuốt vào thiên địa chi khí làm xong đây hết thể kim linh thánh mẫu lần nữa vung tay áo lập tức từng khỏa tích cốc đan rơi vào quân trận bên trong sáu trăm tướng sĩ trong miệng sau đó thân ảnh của nàng liền ẩn vào tại đại trận này bên trong cựu khúc hoàng hà trận trực tiếp ngăn ở kỳ sơn chính diện. mà trở lại trong quân doanh sau nhiên đang sắc mặt có chút ngưng trọng trong đó cùng nhiên đang giao hảo phổ h i ế n không khỏi mở miệng d o hỏi lão sư xin hỏi cái kêu cựu khúc hoàng hà trận có gì hảo diệu đám người càng là hảo hảo căng tới ánh mắt tò mò nhiên đang thấy thế sau không khỏi cười khổ một tiếng lắc đầu thở d à i nói vận đạo dù không dám tự xưng tinh thông trận pháp nhưng cũng sơ lược thông r a l ô n g không ngờ hôm nay cựu khúc hoàng hà trận vậy mà nhìn không ra hư thực chỉ có một cố đại khủng bố hảo giác trận này càng hơn thập tuyệt trận a đám người nghe nói đằng sau tướng mạo g i xét xích tinh tử cũng là hư lạnh một tiếng có cái gì dùng không phải liền là cựu khúc hoàng hà trận sao bởi vì cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất trận pháp nhất đạo bảng môn tà đạo thai chúng ta chỉ cần một lòng phá trận là đủ xích tinh tử cuối cùng phá trận hai chữ sau khi nói xong càng la lạnh lùng nhìn c h u n g quanh liếc mắt đám người lập tức đám người hào hào kinh hãi há có thể không biết được h à n g nghĩa trong đó quảng thanh tử cũng là một mặt vẻ lạnh lùng c h â m giọng nói không tệ thiên hạ xưa nay sẽ không có hoàn mỹ vô khuyết trận pháp đã có trận tất nhiên có thể phá đi tìm không được nhược điểm vậy liền tế trận tiết cái này hùng trận sắc khí cuối cùng x i ề n giáo đám người thương nghị nửa ngày cũng không có thương thảo ra một cái hư thực đến dù sao đại trận này cụ thể như thế nào bọn hắn cũng không xâm nhập trong đó tìm tòi hư thực ngày mai vào trận trước tìm tòi trận này hảo diệu đến lúc cuối cùng nhiên đang đánh n h i ệ m quyết định về sau thương tử nha nghe nói sau không khỏi nhữ mày sau đó thở dài nói ngày mai ta làm cho ba nghìn tinh nhuệ đi theo các sư huynh cùng nhau vào trận đám người nghe nói lời này sau mặc dù có chút nhữ mày nhưng cũng không nói cái gì dù sao cũng là đ ể phòng một phần bạn mà thái ất chân nhân nghe xong lời này sau cũng là gật đầu một cái ngưng tiếng nói ta cái tia đồng đỗ Đồ nhi kim hà cũng có thể vào trận còn có ta cái kia bạch vân đ ồ nhi thanh hư đạo đức chân quân cũng là bình đạo nói xong ngắn ngủi trong chốc lát liền quyết định kim hà cùng bạch vân hai vị đồng tử thật vất và tu thành chính quả thành nhà mình lao ra đệ tử sau cũng là bị làm con rơi sử dụng quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc sáng sớ ngày thứ hai từng có mấy lần kinh nghiệm khương tử nha cũng không xuất động quá nhiều nhân mã dù sao một phần vạn trận đầu thất bại còn biết ảnh hưởng q u â n tâm chỉ gặp khương tử nha chỉ đem năm binh mã xuất hiện tại trước trận cầm đầu càng là xiển giáo m ư ơ i một kim tiên đạo hữu tam giáo trung ký phong thần bảng bây giờ tiệt giáo môn nhân dù lên bảng, nhưng khi đó tam giáo thương định lên bảng đều là xem tiên mệnh đạo h ư u cử động lần này có chút qua nhiên đăng c ư ớ i mai hoa lộc xuất hiện tại trước trận một bộ chính mình chiếm đại nghĩa cười tươi như hoa nói xong đại trận biến nào phía dưới kim linh thánh mẫu chậm rãi xuất hiện tại trước trận nghe nói lời này sau không khỏi lộ ra cười lạnh một tiếng nhiên đăng ngươi đừng muốn nhiều lời tam giáo dù thương định lên bảng đều là xem thiên mệnh nhưng ta xiển giáo môn nhân bắt sống quảng thành tử lại không bị thương một phân một hào thậm chí áp lên bích du cùng gặp mặt ta tiệt giáo thánh nhân cũng là thả nó đi mà các ngươi lại liên thủ lấy nhiều khi ít hại ta tiệt giáo môn nhân kim linh thánh mẫu lời nói còn chưa nói xong bị bóc vết xẻo quạt n giống ư dám dữ cái tím mặt đục ta. Thành tử cái này Giận Quảng giận g i này c ũ ngâm là làm cho kim Linh giận. Trong lòng bàn tay Long Lúc bàn Kim ném một cái quát to. Lúc trước ta giáo môn cho Ngọc trực tức cái trước Hổ Như h Trong to. giáo giận. tiếp giận tiệt n tay ta ý quá n liền nên đưa người tên tiểu nhân này lên phong thần bảng. Giống n tiểu đưa â h ổ gầm phía dưới đối mặt đại la kim tiên toàn lực một k í c h bây giờ tu vi lớn lui quảng thành t ử nơi nào còn có lực lượng ngăn cản chỉ gặp nam cực tiên ông cùng vân t r u n g tử hai người vội vàng tiến lên vì chính mình sư đệ ngăn cản nhìn xem xiển giáo lấy nhiều kỹ kim linh lập tức khó thở mà cười lạnh thật tốt quảng thanh tử x i n giáo lấy nhiều kỹ hôm nay ta là tận mắt nhìn thấy c h ắ c không được ta cái kêu vân tiên sư đệ sẽ như thế không chịu có gan tới phá t r ậ n kim linh thánh mẫu cũng quả quyết trực tiếp hét lớn một tiếng đưa tay ở giữa triệu hồi chính mình long h ậ u ngọc như ý thân ảnh đã lui nhanh tiêu t á n tại trong đại trận quảng thành tử trong hai con ngươi lộ ra một cỗ h ư n g q u a n g trực tiếp nhìn một cái khương tử nha trầm giọng nói sư đệ tiệt giáo ác đạo mở trận n ị c h thiên mà đi hôm nay nhất định muốn phá này h u n g t r ậ n toàn ta xiển giáo thuận lòng trợi ý sư m i n h yên tâm chỉ gặp khương tử nha hừ lạnh một tiếng về sau lập tức sau l ư n g sớm đã có chuẩn bị tướng linh trực tiếp liền ô n quyền ba nghìn binh mã đen n h ị t mà lên xiến bạch vân hai người vào trận nhưng đang thấy thế sau cũng là thở dài một tiếng đi cùng cùng một chỗ vào trận cựu khúc hoàng h à trận hát vụ tràn ngập không phân rõ đông tây nam bắc càng là nhìn không thấy m i ệ n nguyện vào trong trận x ỉ n giáo đám người còn có ba nghìn tinh nhuệ vậy mà ngắn ngủi nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung mà chủ trận kim linh thánh mô nhữ mày nhìn qua bọn này phạm nhân sau、so、âm thầm kinh hãi may mắn có văn đạo hữu nhắc nhở chỉ gặp ngọc trưởng lật một cái lập tức pháp bảo của nàng tứ tượng tháp bay thẳng cấp ra qua trong g â y lát liền đem trong trận ba nghìn phạm nhân mang kèm theo còn có hai vị đồng tử cho thu vào pháp bảo chủ trận trên đại cao Kim i l nguyên h mộ mặt n lai m cái gọi là hôn nguyên kim đấu tại cựu khúc hoàng hà trận ra chỉ xuống uy lực càng tăng lên bất bội làm phát hiện không hợp lý lúc nhiên đang kinh hô xuống lúc chỉ gặp mây mủ lệ ra lộ ra kim linh thánh mẫu lạnh lùng hai con người trang khuyết nay đã khó chọn làm ác đến cùng nhiên đăng đạo nhân lần này ngươi cũng khó thoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong dù sao nàng bây giờ đã thu xiển giáo mười một kim tiên tự nhiên cũng không sợ đắc tội xiển giáo lập tức kim linh thánh mẫu căm tức nhìn cái này nhiên đăng pháp bảo đã t ớ i ra cái này nhiên đăng cũng là gian xảo cay độc liền chút tu vi ấy có thể từ thượng cổ sống sót muốn nói không có hai thanh song tử kia là giả dối tại vào trận trước liền làm tốt bỏ chạy chuẩn bị bây giờ thấy sự t ì n h không tốt căn bản liền thăm dò đều không có thăm dò hôn nguyên kim đấu kim quang phong tới lúc nhiên đăng đã mượn thổ đồn hóa gió mát mà đi chỉ để lại một món đạo、bảo. tốt một cái nhiên đạo kim linh thánh mẫu cũng không khỏi sợ hai thán phục cái này nhiên đ ă n g quá quyết vậy mà tại hắn lên tiếng nháy mắt cũng đã đào tẩu khá lắm đây cũng là đại la kim tiên tu sĩ như thế c ậ u hốt hoảng trốn tới nhiên đ ă n g còn lộ ra một cỗ chưa tình hồn thân sắc vừa rồi cảm giác quá khủng bố lại có cổ tại nhân hoàng năm bên trong hắn gặp được phát quần đại vua hình thiên cảm giác trận chiến kia nếu không phải hắn hỏa thủy đông dẫn kinh khủng hình thiên cho dù lại có hắn như vậy mười cái cũng không phải đối thủ à. lao sư nhiên đang hốt hoảng trốn tới nháy mắt nam cực tiên ông vân trung tử còn có khương tử nha thấy thế sau hào kinh hô cái k i a từng muốn nhiên đăng một mặt bi thương nói chúng ta mới vừa đi vào không lâu cái này thiệt giáo tặc đạo liền lấy pháp bảo cầm nã ba nghìn sĩ tốt cùng kim hà bạch vân hai vị sư đ i ệ n các sư đệ cũng bị vậy đối phương lấy pháp bảo thu cái gì cứ như vậy ngắn ngủi một nháy mắt xiển giáo mười một kim tiên toàn quân bị diệt rồi thương tử nha chấn kinh lúc nam cực tiên ông cùng vân trung tử hai người ánh mắt lại có hầu nghi tựa hồ cái này nhiên đăng đạo bảo cũng không thấy có chút không đúng đối mặt hai người hầu nghi ánh mắt nhiên đăng cũng là bi thương lắc đầu hai vị sư đệ trận này đại hùng sợ cần về xiển giáo bái kiến thánh nhân một câu cũng là cần trở về tì nguyễn thủy nhưng bây giờ hai người các ngươi tại phải chăng nam cực tiên ông cùng vân trung tử hai người sầm mặt lại sau đó vẫn là vân trung tử thở dài một tiếng chậm rãi đi tới trước trận nhìn qua đại trận này sau chắp tay nói kim linh sư mội còn mời vừa thấy một tiếng sư mội phía dưới kim linh thánh m g ô thân ảnh chậm rãi xuất hiện giờ khác này trong hai con ngươi lộ ra một cố vẻ phức tạp nhìn qua vân trung tử hai người nhìn nhau xuống đều là nhớ lại từng tại ngọc kinh sơn lần đầu gặp mặt lúc chân thành tha thiết g á n g tươi cười lúc kia x u n tiệt nhị giáo còn không phân tranh chúng thánh nhân môn xuống càng không nhiều như vậy đệ tử vân trung tử sư h u n h lần này các ngươi x u n giáo làm được quá mức. Kim linh dừng lập tức vân trung tử cười khổ một tiếng hắn há có thể không biết nhưng không biết làm sao vân đạo nguyện thử một lần đạo hữu đ ạ i trận giờ khác này vân trung tử vứt bỏ cầm đã từng tình nghĩa đến nói chuyện bây giờ đông thổ huyền môn tam giáo s á t k i ế p hắn không khỏi thoải mái cười một tiếng mà kim linh thánh mẫu cũng dừng dưng gật đầu một cái chuyện xưa như x ư ơ n g khói bây giờ đều là đ ã biến vân trung tử bước vào cựu khúc hoàng hà trận bên trong sau liền lại không âm thanh đầy đủ nửa canh giờ sau đó cựu khúc hoàng hà trận chuyển ra kim linh thánh mẫu âm thanh về sau phía ngoài khương tử nha lập tức hiếp sợ không thôi xiền giáo nhưng còn có người dám tới phá trận. k i hai n h trăm h á một câu năm h mươi ba khương tử nha ta lục gáp không để yên cho ngươi cựu khúc hoàng hạ trận chỉ gặp xiển giáo mười một kim tiên cùng vân trung tử cụ ngang ngủ thẳng nằm nhắm mắt không mở to mắt như là ngủ say nhưng mà cái này cựu khúc hoàng hà trận danh sưng hung trận há lại phi phạm đám người chỉ biết đến hôn nguyên kim đấu đến kịch liệt lại không biết đại trận này uy năng hôn nguyên kim đấu đến sau càng là nhân gian thùng phân tận dụ càng là tượng trưng cho người ở trong đó chuyển thế trung sinh cho nên hoàng hà trận tương đương với lục đạo luân hồi một cái thu nhỏ không trọn vẹn bản tiểu luân hồi trong trận ấn tam tài ẩn chứa thiên địa tuyệt diệu vô hình g ọ n sóng phía dưới chủ trận trên đài kim linh thánh m â u tức thì bị đại trận này uy lực mà lũ lưỡi nhịn không được mà kinh ngạc nói tốt một cái cựu khúc hoàng hà trận t r á c không được vân tiêu sư mội liên tục căn dặn phải cẩn、thận. chỉ gặp cái này nằm tại trong trận xiển giáo mười một kim tiên từng cái tại ngủ say phía dưới tại vô hình gợn sóng gợn sóng phía dưới tiên thể bắt đầu phát sinh biến đổi lớn mất tiên tri thần tiêu tan tiên phách hãm tiên hình tổn hại tiêu khí tăng thần tiên nguyên bản tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể thấy cảnh này sau kim linh nhữ mày lẩm bẩm thở dài nói ta hôm nay đem xiển giáo kim tiên một đám đều là hóa đi tiên thể sợ sư bá chấn n ộ xấu sư tôn tam thanh tình nghĩa thôi thôi việc đã đến nước này bây giờ hối lận đã tới không kịp kim linh thánh mộ cũng chưa từng nghĩ tới cái này cựu khúc hoàng hạ đại trận có như thế vi lực hôm nay đem xiển giáo mười một kim tiên toàn bộ hết gọt đi chống lên t a m hoa liền trong lồng ngực ngũ khí cũng tận số xóa đi có thể nói trực tiếp phế xiển giáo c h ú n g tiên ngàn năm tu vi việc đã đến nước này kim linh thánh m g ô cũng là quả quyết thế hệ thử lạnh một tiếng nhớ tới hôn nguyên kim đấu bên trong còn có một người người này càng là hại nàng ô vân tiên sư đệ thủ phạm lập tức bên trong đôi mắt lộ ra sát khí n á y mắt hôn nguyên kim đấu kim quang loại lên lập tức lục gáp trực tiếp bị quật bay ra tới dù nó có huyền diệu công lao càng là tu vi thông thiên nhưng cũng bị rơi mơ màng yên lặng nhưng mà vừa xuống đất trong chốc lát, lúc đầu ngơ ngơ ngác ngác lục gáp nháy mắt hóa thành một đường cầu vồng liền muốn bỏ chạy mà kim linh thánh mẫu biết được lục gáp lai lịch càng là biết đối phương tu vi như thế nào không có chuẩn bị cười lạnh ở giữa chỉ gặp cựu khúc hoàng hà đại trận biến nào khó lường mà vội vàng chạy trốn lục gáp không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn như bình thường thiên địa dĩ nhiên khiến hắn không cách nào bỏ chạy một phương thiên địa đây không phải là tiểu thế giới chính là một loại nào đó t r ậ n pháp đạo hữu không phải là ta lục gáp muốn hại đạo hữu đồ môn quả thật là x i n giáo khương tử nha tìm ta mượ bảo ta cũng không biết t lúc này lục gáp cũng là biệt khuất xuống trực tiếp bắt đầu đem trong lòng thầm hận khương tử nha trò bán không nói càng là dội lên một c h ấ u nước bẩn thiên địa mơ màng âm thầm gió lạnh ào ảo hát vụ tràn ngập lục gáp hóa hồng chi thuật cũng là được tại chủ trận trên đài kim linh càng là cái chán buốc lên một tầng mồ hôi lạnh thật là khủng khiếp tu vi không h ẹ n là c h u ẩ n thánh đại năng đừng nhìn cái này lục gáp nói x o ngủ g rũ lời nói thân thể cũng không có yên tĩnh phía dưới hóa hồng chi thuật cấp tốc lao v ù n vụ phía dưới nếu không phải cái này cựu khúc hoàng hà trận có hốn nguyên kim đấu là trận nhãn. Quả thật khốn không được người này không biết bay bao lâu y nguyên không cách nào bay ra trận pháp này lục á p đôi mắt không khỏi hiện ra một cố vẻ hoảng sợ trong trận tiểu thiên địa bị khốn chủ còn không phải làm hắn sợ hãi giơ bàn tay lên trận này t r u n g tiểu thiên địa bên trong vô hình gợn sóng gợn sóng phía dưới hắn hoảng sợ cảm nhận được không biết biến hóa luân hồi lực lượng mặc dù không biết nhưng thông qua truyền thừa ký ức tại xác minh liền tình huống lục á p biết được đây là giữa thiên địa lực lượng trận pháp gì mới là hữu nhất đương nhiên là mượn nhờ thiên địa lực lượng dù sao thiên địa lực lượng vô cùng vô tận nếu là có thể mượn toàn bộ hồng hoàng trời cùng đất lực lượng dù cho là thánh nhân cũng không phải là đối thủ hôn nguyên kim đấu là trận nhãn. cựu khúc hoàng hà đại trận c â u thông chính là ưu minh địa giới mượn nhờ chính là luân hồi lực lượng kim linh dĩ vãng đủ loại đều là xiển giáo khương tử nha mê hoặc tại ta hôm nay ngươi như thả ta ra ngoài ta lục gáp nguyện lấy thiên đạo phát thệ cũng không tiếp tục giúp xiển giáo phát giác được luân hồi lực lượng lục gáp cuối cùng cảm nhận được sợ hãi nhịn không được trực tiếp giống to dù sao hắn sau khi rời khỏi đây cũng muốn cùng khương tử nha tính toán về phần lại giúp xiển giáo làm sao có thể vừa v ậ n thuận thế mà làm mà lần này chủ trận chính là kim linh thánh mẫu nó tính cách ngay thẳng cẳng là có thể uy chấn tiệt giáo và tiền trừ cái này tu vi bên ngoài chính là tính cách này. đã làm ra quyết định há có thể lo trước lo sau huống chi âu vân tiên sư đệ chết người này càng là thủ phạm ừ xiền giáo mười một kim tiên ta đã có g ọ t thứ ba tiêu tiền n g ũ khí ngươi bất quá chỉ là một giá đạo nhân cũng dám phạm ta tiết giáo kim linh thánh ngô hự lệnh một tiếng lần này cũng là quyết đoán nàng tự biết chính mình lần này làm như vậy cơ hồ liền sai toàn diện xiền giáo đã làm tốt nhận nguyên thủy sư ba trừng phạt trước lúc này làm sao lại bỏ qua cái này l ụ c á p bị vây ở trong đại trận lục á p đã chịu thua nửa ngày nhưng mà lại không có bất luận cái gì đáp lại lập tức giận thật tốt đã như vậy bần đạo ngược lại muốn xem xem ngươi lớn bao nhiều bản sự lại nhìn bần đạo thần thông nhìn bần đạo chân hỏa phá ngươi đ ạ i trận luân hồi lực lượng đã bắt đầu ảnh hưởng thân thể của hắn cùng nguyên thần lục á p có thể tu luyện tới một bước này cũng là quả quyết trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng cắn răng lại nháy mắt phun ra che ngập bầu trời lửa lớn thế lửa ngốc trời tựa hồ vô cùng vô tận không ngừng lan tràn toàn bộ trong trận tiểu t h i ê n địa, mà cựu khúc hoàng h à trận kim linh thánh m â u thấy cảnh này sau cũng là gầm t h é t một tiếng hung hăng vỗ một cái hôn nguyên kim đấu một ngụm tinh huyết trực tiếp phun lên nháy mắt cái này màu tím bẩm hôn nguyên kim đấu tản mát ra tận trời kim quang trực tiếp trao đổi lòng đất ngay tại c h ấ n áp lục đạo luân hồi hậu thổ đều chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp tại trong bóng tối vô tận tựa hồ nhìn xuyên vô số không gian nguyên lai、like、là t i ệ t giáo tiểu nha đầu cùng yêu tộc chim lửa nhỏ tuy nói hậu thổ đã chấn áp lục đạo luân hồi không biết bao lâu nhưng thời kỳ thượng cổ vu yêu đối lập làm sao có thể liền đơn giản tiêu tan hiểm khích lúc trước chỉ gặp cái này hậu thổ vẻ mặt dưới nụ cười ôn đu nhưng trong lòng thì xấu bụng cười lạnh một tiếng thời kỳ thượng cổ chính là cái này chim lửa nhỏ bị yêu tộc lấy đi cũng liền nói đối phương đã dán lên yêu tộc đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất nhãn hiệu chỉ gặp hậu thổ chậm nhưng trong lúc vô hình lục đạo luân hồi lực lượng cũng làm mênh mông d ó t vào cái này cựu khúc hoàng hà trận bên trong theo lý mà nói cựu khúc hoàng hà trận có hôn nguyên kim đấu là trận nhãn câu thông lục đạo luân hồi tạm mượn luân hồi lực lượng đây cũng là cực kỳ chậm rãi một sự kiện cái kia từng muốn c h ấ n thủ lục đạo luân hồi hậu thổ không chỉ có không có để ý ngược lại còn lửa cháy thêm dầu lập tức cái này luân hồi lực lượng phun trào xuống trực tiếp thông qua cái này câu thông đường qua lại một mạch phun lên đừng nói kim linh thánh mẫu lúc này tam tiên đảo vân tiêu đều chấn kinh đến trường lớn mắt tại cảm giác của nàng xuống cũng phát giác được cái này kinh khủng luân hồi lực lượng dù sao hôn nguyên kim đấu thế nhưng là nàng linh bảo à càng có dấu ấn nguyên thần khá lắm chính nàng nghiên cứu đại trận này nhiều năm như vậy vậy mà đều không biết đại trận này có thể khủng bố như vậy muốn nói kim linh cùng vân tiêu là khiếp sợ lời nói như vậy lúc này bị vây ở trong trận lục gáp thì trường lớn mắt tràn ngập biệt khuất cùng hoảng sợ kim linh đạo hữu ngươi nhất định phải cùng vần đạo không chết không thôi sao tử vong uy hiếp không ngừng đánh tới lần này lục gáp là thật sợ hoặc là nói sợ hãi mợ nhìn xem vi lực bạo tăng cựu khúc hoàng hạ trận kim linh thánh m â u hét lớn một tiếng có thể tu luyện tới đại la kim tiên thế hệ cái kia không phải tâm trí kiên định quả quyết thế hệ như thế nào do do dự dự thật tốt đầy trời lửa lớn tựa hồ vô cùng vô tận không ngừng lan tràn xuất hiện mà tại trong lửa thế giới bên trong lục gáp giữ t ậ n gầm thét giống giận luân hồi lực lượng khủng bố hắn đã cảm nhận được lần này thật sự là cắm lại mang xuống hữu tử vô sinh khương tử nha ta lục á p không để yên cho ngươi tại một khắc cuối cùng lục á p thê lương gào thét một tiếng tại hắn nhận biết bên trong nếu không phải khương tử nha hô hắn chạm tiên phi đau, hắn làm sao lại Cái, cái c ắ trong lửa vật quý, cách mặt đất chi tình, một chốc lát cựu khúc hoàng hạ trận đài trên đài kim linh thánh mâu trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết khiếp sợ nhìn qua trong trận pháp rõ ràng bị trọng thương nhưng nàng trên mặt lại lộ ra cùng nghỉ lục gáp tạt đạo người tự bạo tam thi đạo đã tuyệt ha ha cựu khúc hoàng hà tiểu thiên địa thế giới không gian vỡ vụn ra một cái đ ộ n lớn nháy mắt hỏa diễm phân l u n ra toàn bộ vòng trời đều bị nung đỏ một cái chim lửa càng là rên rỉ liền xông ra ngoài trực tiếp tiêu tán tại đường chân trời cựu khúc hoàng hà trận tiểu thiên địa chậm rãi bắt đầu chữa trị vô tận hỏa diễm như là bẻo trôi không dễ chậm rãi tiêu tán cuối cùng một đoạn tràn ngập tiên thiên linh quang nhánh cây chậm rãi biến thành bột mịt phù tăng thụ linh cảnh lục áp đạo nhân lấy phù tăng thụ một đoạn nhánh cây cũng chính là tiên thiên đồ vật t r à thi vừa rồi tại thời khắc sinh tử lục á chim lửa tiêu tán ở trong thiên địa tốc độ quá nhanh mà lúc này lục gáp một thân khí tức cực kỳ không ổn định thậm chí có chút của bạo cho người cảm giác phảng phất là tu vi phóng đại nhưng kỳ thật đây là tổn thương b ả n nguyên khương tử nha nếu không phải ngươi cái này thất đạo hôm nay ta làm sao đến mức tự bạo tam thi a bần đạo cùng ngươi x ỉ n giáo bọn này tiểu nhân không xong ngăn người thành đạo như là giết người phụ mẫu xấu người thành đạo không khác sinh tử đại địch nếu có trạm tiên phi đạo tại hắn liền có thể tự bạo cái này tiên thiên linh bảo đủ để chạy thoát nhưng mà toàn thân không có tiên thiên linh bảo lục á p biện k u ấ t phía dưới tại sống hay chết ở giữa chỉ có thể như là thời kỳ thượng cổ đại năng chỉ cần còn có còn sống hy vọng lại do dự một chút chờ hắn bị cái này luân hồi lực lượng gọn tiên thể lên phong thần bảng chính là bị người nô dịch một đời vô vọng đại đạo thời kỳ thượng cổ hồng vân thánh nhân tại gặp được nguy hiểm lúc trực tiếp quyết đoán tự b ả o chính mình linh bảo mà hắn lúc đầu cũng có thể nghĩ đến đây lục g á p trong lồng ngực chỉ có vô tận nước mắt cũng cùng biệt khuất đối với khương tử nha hận vô tận ngũ hồ tứ hải đều không thể cọ rửa sạch sẽ về phần kim linh thánh mẫu người ta thế nhưng là thông tin thánh nhân thân truyền đệ tử a càng là phải có lý do chính đáng biệt k u ấ t giờ khác này lục gáp trong lòng càng là điên cung giống giận hắn nhất định muốn tìm khẽ g i a núi thượng cổ thiên đình yêu tộc bây giờ không ra hắn nhất định phải thay một cái mới có thể báo thủ kỳ sơn bây giờ khương tử nha còn không biết được âm thầm đã có một người hận hắn sâu tận xương thủy núi c ô lôn ngọc hư cung ngồi ngay ngắn ở trên giường mây nguyên thủy thần sắc bị mây mù ngăn cản làm cho nam cực tiên ông cùng nhiên đăng hai người trông thấy nhưng lúc này hai người cũng có thể đoán được nhà mình thánh nhân tất nhiên là l ử a giận núi g trời ngươi hai người đi đầu trở về ta sau đó liền đến nam cực tiên ông cung kính túi đầu mà nhiên đang đã làm mồ hôi lầm địa h ắ n thế nhưng là hiểu rõ nhà mình thánh nhân lần này xiển giáo có thể nói là toàn quân bị diệt ra nam cực tiên ông vân trung tử cũng không tính là người của xiển giáo chỉ có thể nói là thánh nhân đ ổ mà bây giờ chớ nói xiển giáo chúng kim tiên liền vân trung tử đều vùi lấp tại đại trận này bên trong mà lại nguyên t h ủ y âm thanh không giận không vui mới là kinh khủng nhất nghĩ tới đây sau nhiên đ a n g c à n g là vội vàng lui ra ngoài chờ hai người rút đi sau lập tức một tiếng nổ v a n g như là này thiên địa băng liệt ngọc hư cung tòa kia thánh nhân màu ngọc trắng tiên t i ê n đ ổ vật trực tiếp bị một kích nát xấu một nửa nhìn thấy trở lại nam cực tiên ông còn có nhiên đ ă n g láo sư về sau khương tử nha vội vàng tiến lên chắp tay thử nha mau mau đốt hương kết h ò a láo ra giá lâm nhiên đăng một tiếng nôn nóng quát xuống khương tử nha kịp phản ứng sau cũng là lo lắng không thôi mừng rỡ là thánh nhân sư tôn một tới lo nghĩ chính là lần này bởi vì thảo phạt ân thương đại nghiệp khiến xiển giáo các sư huynh cơ hồ toàn vùi lấp tại đại trận bên trong quả nhiên là không biết nên như thế nào cho phải nhưng mà kỳ sơn trên dưới hào hào công việc lưu đù lên cả đám đều biết được thánh nhân chuẩn bị giáng lâm sau hào hào vui mừng hớn hở nhưng không biết bọn hắn đại chu thừa tướng kh chỉ gặp cả tòa kỳ sơn bên trên sương sương khói hương mở mị khắp nơi trên đất đám người chờ đợi phía dưới cuối cùng trên bầu trời thiên âm đồng bền thiên hoa vạn vạn đóa điểm lành nàn ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận bầu trời trợt hiện từ khí đông lai ba mươi nghìn dặm chống lên khánh vân ba mươi ngàn trượng toàn thân mây màu nhiều áng mây bay bay tới dị thú là tay v ị tay nâng tam bảo ngọc như ý hạt trắng thanh loan trước dẫn đạo sau theo đan phượng múa tiên y quạt lồng tách ra mây mù ẩn trái phải tiên đồng sáu ngọc thổi hoàng cân lực sĩ nghe sắc bệnh khói hương quần quần chúng tiên theo chín đầu ngũ trào kim long từng trận d khí thế kia cái này ra sân càng là rung động vô số người nhận biết bãi kiến t h á n h nhân chỉ gặp kỳ sơn trên dưới mấy trăm ngàn nhân tộc giờ khắp này hào hào c ù n g nhật bắt đầu yết kiến t h á n h nhân càng là đối với tại lần này thảo phả tân thương tràn ngập lòng tin đệ tử không biết đại gia tiến đến không có từ xa t i ế p đón nhìn xin thứ tội chỉ gặp khương tử nha vội vàng tiến lên mang theo chúng xiển giáo đệ tử đợi ba còn có đại chu không thiếu tướng linh hào hào yết kiến nam cực tiên ông càng là tiến lên cầm quạt lông theo sát tại nhà mình sư tôn sau lưng nguyên thủy thiên tôn hạ phảm ngàn vạn sinh linh yết kiến phía dưới từng cái ngẩng đầu muốn phải ngước nhìn thanh căn bản không rõ ràng thánh nhân chân thực diện mạo chỉ có một cô vô cùng tôn quý ấn tượng đi xuống c ử u long trầm h ư ơ nghiện n nguyên thủy thiên tôn thánh nhân rừng rưng bên trên khương tử nha đã sớm chuẩn bị kỹ càng lô bồng bên trên nhìn chúng nhất kiến đám người rừng rừng nói các người đứng lên đi đám người đứng dậy vô số đại chu tướng lĩnh ngẩng đầu vẹn vẹn nhìn trong ngáy mắt ngáy mắt lại hào hào c ú i đầu phạm nhân sao có thể mỗi ngày mặt thánh nhân c h i tướng phạm nhân chỉ nhìn phải là như lọt vào trong sương m càng là có thiên địa cảnh cáo phía dưới phạm nhân bản năng vội vàng túi đầu không còn dám ngẩng đầu lại xem chỉ có người của x i n giáo hào hào có ư nguyên nhanh Ngọc lôn. n Hư, dết tới Ngọc Hư, đoạt lại g cô thủy thiên tôn t dừng dưng một câu sau liền im lặng tính toạng nhiên đăng nam cực tiên ông tùy tùng tại trái phải đến giờ tý phân chỉ gặp thánh nhân chống lên huyện khánh vân có một mẫu rộ lớn bên trên thả hào quang năm mẫu kim đăng vạn ngọn đèn một chút hạ xuống như mái hiên nhà trước i ọ n nước không ngừng sáng sớm hôm sau n g u y ê n thủy thiên tôn chậm rãi mở mắt ra nhìn nam cực tiên ông dường dưng nói đem trầm hương liễn thu hồi ta tức tới đây cần tiến vào hoàng hà trận đi một lần nháy mắt kỳ sơn bóng người bạo động phía dưới nhưng đang dẫn đạo khương tử nha càng là theo sát phía sau kỳ sơn doanh trại rộng mở n g u y ê n thủy thiên tôn giới thánh nhân bồng đi tới trước trận chỉ gặp bạch hạc đồng nhi trực tiếp nạo nghễ nhìn qua trước mắt hỗn độn nhìn không ra hư thực đại trận quát o thiệt giáo kim linh mau tới t i ế t giá c ử u khúc hoàng hà trận bên trong kim linh thánh m â u thở dài một tiếng phất tay chỉ gặp cái này c ử u khúc hoàng hà trận vậy mà chậm rãi tàn đi lộ ra bên trong hư thực càng là lộ ra nằm trên mặt đất xiển giáo mười một kim tiên cùng cái kia vân t r ú n g tử nhìn xa xa nguyên thủy thiên tôn kim linh thánh m â u trực tiếp thản nhiên hành đại lê nói sư bá đệ tử vô lễ mong rằng thứ tội người thiết lập trận này chính là ta môn hạ phải làm như thế chẳng qua là một món ngươi sư còn không dám làm tự dước làm trái dạy luật kim linh thánh mẫu trực tiếp hành đại lễ càng la túi đầu nhận sai trực tiếp làm cho nguyên thủy thiên tôn trong lòng một ngụm ác khí nhà không ra chỉ có thể d ừ n g dưng tìm kiếm những lời khác để răn g dạy nguyên thủy thiên tôn tuệ nhãn rủ xuống ánh sáng thấy đệ tử thứ mười hai đều là ngang ngủ thẳng nằm nhắm mắt không mở to mắt làm phát hiện chính mình x ỉ n giáo mười một kim tiên cụ tam hoa bị gọt ngũ khí bị tiêu tan lập tức bên trong đôi mắt hiện ra một màn hạ quang chỉ vì tam thi không chém sáu khí c h ư ớ vớt không dụng công chồng ngàn năm nguyên thủy thiên tôn câu nói này trực tiếp khiến người nghi hoặc không giải nhưng trong đó nhiên đ a n g cùng nam cực tiên ông nghe x o n g cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh xiển giáo đệ tử đợi ba khi nhìn đến nhà mình sư tôn hoặc là sư thúc sư bá sau liền v ộ i vàng tiến lên xem xét đến tột cùng mà khương tử nha nghi ngờ nói lao sư chư vị sư m i n h bởi vì khương tử nha đạo hạnh nông cạn còn nghe không hiểu lời này nhưng mà nguyên thủy thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói tam hoa g ọ i đ i đóng thiên m ô n đã thành tục thể chính là p h ả n phu v ậ y anh giờ khác này xiển giáo đệ tử đợi ba bên trong lôi chất tử vi hộ đám người đào hoảng sợ nhìn xem vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh sư tôn cùng thúc thúc các sư bá. Này đủ đơn giản, đủ sáng tỏ trực tiếp trung tiên đánh thành nhân, gọi sạch một thân tu thư tội, quả thật、quảng、thành tử sạch người siển người giáo gọi vi. phạm đem đánh đám nhân, quảng người quả Sư ba kim h n người đáng nên, vân tiên h gây giáo sư thiệt quá đệ ta ô c ầ quảng quảng thành、tử、không động một chút, mà quảng thành tử một chút, tử mà linh ạ k h ô g biết cảm ơn, trở về lại tập kết trở tập cảm c ơn, về ú n đồng môn công linh g đệ. âm thầm Kim vây công ta sư đệ. Kim linh ở đây mở này h á p trận biết được chịu tội khó thoát nhưng kim linh cũng biết đây là xiển giáo mười một kim tiên tri tội bởi vậy vân t r u n g tử đạo hữu không bị thương một chút cái này kim linh thánh mẫu không hổ là tiệt giáo nhất có uy vào người lấy một giới nữ tu thân phận càng là trở thành tại t i ệ t giáo không thua gì đa bảo đại sư minh uy áp t i ệ t giáo và tiên bởi vậy có thể thấy được nó tuyệt đối không phải chỉ biết một vị kiên cường thế hệ biết đại thể h i ể u phân tức kim linh mấy câu nói sau khi xuống tới không chỉ có đem chính mình vì sao nhất định phải xấu x ỉ n giáo chúng tiên càng là loáng thoáng lộ ra đòi một lời giải thích d í tứ cuối cùng càng là trực tiếp túi đầu thỉnh tội nói khẩn cầu sư bá thứ tội khá lắm lần này nguyên thủy thiên tôn quả nhiên là bị đánh cai á khẩu không trả lời được một bụng lựa giận cũng là không chỗ phát tiết ngươi phế bọn họ xuống đồ đệ kết quả xoay người lại còn muốn thỉnh cầu thứ t n g ư ơ i cái này còn tính là hạ thủ lưu tình rồi đúng lúc này vòng trời tử khí đông lai ba mươi nghìn dặm chỉ gặp thái thanh thánh nhân cưới thanh lưu từ trên trời giáng xuống nguyên thủy thiên tôn thấy thế sau khó coi trên mặt cuối cùng lộ ra dáng tươi cười đại minh b á i kiến thái thanh thánh nhân chúng x u n giáo đệ tử hào hào n h ế t kiến lần này đúng thật là mở mang hiểu biết một hơi trực tiếp nhìn thấy hai vị thánh nhân lần này thái thanh thánh nhân g á n g lâm về sau túi đầu kim linh bên trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ trấn kinh đại sư ba vậy mà đến rồi làm sao có thể trong lúc nhất thời trong đầu hắn loạn thành hỗn loạn trận này tên gì nhưng mà cười thanh mưu thái thanh lão tử đã đến sau chẳng qua là rừng rưng nhìn qua t ú i đầu thỉnh tội kim linh mà kim linh thánh mẫu trong lòng mặc dù rời sông lớp biển nhưng vẫn là cung kính tiếng văn nói về đại s ư bá trận này tên là cựu khúc hoàng h à trận từ hôn nguyên kim đấu là trận nhãn tốt trận cười thanh mưu lão tử rừng rưng nhìn qua bốn phía mặc dù đã tán đi đ ạ i trận nhưng trong không khí ý nguyên còn lưu lại còn chưa tiêu tán khí t ứ c không khỏi lộ ra một cố vẻ tán thưởng tán án dương luân hồi lực lượng quả nhiên huyền diệu nhưng mà sau một khắc tiếng nói nhất truyền thái thanh lão tử câu tiếp theo trực tiếp chân tướng phơi bày h một câu phản kích tới về sau lập tức kim linh thánh mẫu nghĩ đến cái gì s ắ c mặt trắng bệnh nhưng mà hắn còn là bất khuất ngẩng đầu ngưng tiếng nói chính là là kim linh tiến đến tam tiên đ ả o t ạ m mượn mà tới cái kia linh bảo đâu c ầ m nã x ỉ n giáo chúng tiên về sau đã ở hôm qua làm cho linh bảo vật quy nguyên chủ một hỏi một đáp xuống kim linh thánh mẫu cũng thành thật đàng hoàng đem hết thẻ đều nói ra vậy mà lúc này thái thanh lão tử thần sắc dừng dưng ngự a khí lại lộ ra một cỗ chất vấn phương đông huyền môn tam giáo sắc kiếp ngươi cấu kết người ngoài nói như thế nào quả nhiên thái thanh lão tử lấy cớ này không chê vào đâu được kim linh lúc này sắc mặt trắng bệnh lộ ra một tia thê lương dáng tươi cười nhưng mà lại không phải vì vận mệnh của mình càng là thái thanh lão tử vị sư bá này thiết vị giờ khác này kim linh thánh mẫu chậm d ã i đứng d ậ y ngầm đầu g i ngực khinh thường thái thanh lão tử còn có nguyên thủy thiên tôn hai vị thanh nhân nói thẳng kim linh có tội nhận nguyễn lên cái kia phong thần bảng nhưng xiển giáo quảng thành tử bọn người kim tiên không nhớ huyền môn tam giáo là một nhà tình nghị càng bất kể ta thiệt giáo ô vân tiên sư đệ lưu tỉnh xiển giáo mười một kim tiên vây công ta thiệt giáo đệ tử cấu kết g i á đạo nhân lục á p lấy đinh đầu thất tiễn thư âm tàn chú có thể làm cho x ỉ n giáo mười một kim tiên theo kim linh cùng nhau lên cái t i a phong thần bảng để tội vây anh kim linh cái này không tiêu ngạo cũng không hèn mọn kiên định ngự a khí xuống lập tức thái thanh láo tử mở ra cái t i a m ộ t đôi trong mắt mà nguyên thủy thiên tôn nghe nói lời này sau lập tức giận tí mặt k h o á t trên vai lông mang sừng ở m ớ t sinh chứng biến hóa đời cũng dám nói bừa Thánh thiên trong trời Tử tức to, ti nhân chấn nộ thiên địa biến sắc, trong khoảnh khắc Khương Nha nhìn linh quá to, nộ biến đen càng mây sắc, đặc, căm kim địa vòm dày là tựa hồ là ngồi chờ chết hoặc là nói nàng biết được thân phận của mình càng biết được mình thực lực chớ nói lại la dù cho là chuẩn thánh lại như thế nào trong nguyên tắc tam tiêu đối mặt nguyên thủy cùng lao từ lúc bởi vì có bích tiêu phẫn nộ xuống làm ra không nên làm sự t ì n h vân tiêu có thể nói đều là bị chính mình hai cái m ộ i m ộ i liên lụy nhưng cái này kim linh thân là tiệt giáo trị đại thân phận càng là có thể cùng đa bảo đạo nhân địa vị năng nhau như thế nào là vừa xung động thế hệ chẳng qua là tính cách kiên cường thôi thái độ không tiêu n ạ o cũng không h è mọn mặc dù như vậy chất vấn giới có chút va chạm nhưng cũng có lý có cứ nguyên thủy thiên tôn chấn độ mà đồng d ạ n g thái thanh lão tử dừng dưng nhìn một cái kim linh sau đó ngón giữa chỉ một cái dưới mặt đất tiếng sấm một tiếng chúng x ỉ n giáo hôn mê đệ tử đột nhiên bừng tỉnh sau đó thái thanh lão tử lại lấy ra c à n k h ô n đ ồ r u n lên lập tức một hoàng cân lược sĩ xuất hiện đem kim linh bao đi đặt ở kỳ lân ngai xuống một câu trực tiếp quyết định kim linh sinh tử giờ khác này ngay tại lược sĩ chuẩn bị lên trước gáp giải cái này kim linh lúc trong lúc đó một thành tận trời kiếm ý hiện ra ai dám chân áp ta thiệt giáo đệ tử một tiếng nghiêm nghị tiếng hét lớn chuyển khắp tam giới chư thiên chỉ gặp đông hải kim n g a o đảo bích d ù cùng một thanh kiếm ý s ô n g thẳng lên trời trong chốc lát cười khuê ngưu thông thiên đã xuất hiện tại kỳ sơn thông thiên ngươi xem một chút ngươi giáo thật tốt đệ tử nhìn thấy thông thiên đã đến về sau nguyên thủy thiên tôn trong lồng ngực phẫn nộ tựa hồ có chỗ tháo nước trực tiếp âm thanh tức giận chất vấn nhưng mà giờ k h ắ c này thông thiên cũng là đ ọ c lại không ít l ử a giận vốn muốn mượn cơ hội này dẫn tới tam giới chư thiên đại năng cũng tốt để nguyên thủy cùng lao tử liền như vậy coi như thôi dù sao mất mặt không thể làm người ngoài ném đúng không cái kia từng mượn cái này nguyên thủy thiên tôn đối với thông thiên tính tình đến căn bản không phân trường hợp lúc này thông thiên cũng giận. Lông mày một bên thái thanh lão tử cũng là thầm nghĩ chuyện xấu nguyên thủy ngươi còn là t r ư ớ c quản quản ngươi xiển giáo đệ tử đi dẫn đánh một tiếng sau thông tin ê trực tiếp túi đầu nhìn qua phía dưới vừa rồi một thân một mình một thân một mình đối mặt hai vị thánh nhân còn có chúng xiển giáo kim linh lập tức sinh lòng thương hại càng là nộ khí trung tiên nếu không phải từ đầu đến cuối hắn đều trong bóng t ố i chú ý chính mình tên đồ nhi này càng là nhìn thấy hôm nay toàn bộ chỉ sợ khi hắn kịp phản ứng về sau cái này nguyên thủy cùng lão tử đã liên thủ trước đem hắn đồ nhi cho chấn áp Đến lúc đó hắn lúc chỉ có thông ể cắn khác nát răng hướng trong bụng ướt. Giờ khác này ướt, t giờ h thiên tràn ngập tận trời t ngập giận, giận lửa thi. ứ chiêu giận n ì n chằm chằm t á t này h n g n trực h tiếp kinh động tam giới chư thiên vô số lại năng nhất thời làm thái thanh láo tử có chút tức giận bất mãn nhìn lấy mình cái này tam đệ đều là người trong nhà trong nhà giải quyết không tốt sao cái này thông thiên quá không hiểu xong chuyện vậy mà để người ngoài chế dây ước nhưng mà thông thiên lại phẫn nộ trực tiếp cười lạnh nhìn xem cùng nguyên thủy thiên tôn một cái trên chiến tuyến thái thanh lão tử âm thanh lạnh lùng nói kim linh vì ta thông thiên tiệt giáo đệ tử đại huynh chính là nhân giáo giáo chủ cớ gì chấn áp ta tiệt giáo đệ tử huống chi ta đổ nhi kim linh chỗ phạm chuyện gì đỗ nhi bị ức hiếp hắn c h ơ mắt nhìn cuối cùng nhìn thấy l ã o tử hôm nay muốn chấn áp chính mình đỗ nhi là phân không phân bất luận xanh đỏ đen trắng giờ khác này thông thiên quả nhiên là nhanh báo nổi thông thiên thái thanh lão tử sắc mặt âm trầm một câu lập tức tới gần bại lộ thông tin ê mặt mùi âm chầm xuống sau đó liền cười lạnh tốt đã đại huynh đã cùng nguyên thủy đứng chung một chỗ nhân giáo liên thủ với xiển giáo n h ư lại còn coi tam giáo là một nhà ta đổ nhi tuy có sai nhưng xiển giáo c h ú n g đệ từ đâu liền như là ta cái này đổ nhi lời nói ta thông tin ê tự mình đưa cái này đổ nhi lên phong thần bảng xin hỏi nguyên thủy nguyên là có hay không dám đưa xiển giáo mười một cái giá áo túi cơm đổ lên phong thần bảng ư từ n g tiếng chân uống xong trực tiếp quanh quẩn tại tam giới giờ khác này tất cả nghe nói lời này sau lập tức ảo ảo người tê dại khá lắm cái này tam thanh là thật lên nội chiến tây phương tu di sơn chuẩn đề càng là nh Tốt. cuối cùng cái này tam thanh chính mình náo tách ra ha ha liên n g a y thường một mặt khổ tướng tiếp dẫn đều lộ ra dáng tươi cười có thể thấy được tam thanh nội chiến là bao lớn dưa thiên đình hạo thiên ngọc đế càng là vẻ mặt tưởng hồng kích động không thôi đáng chết phải làm cho ngươi xiển giáo kim tiên không phải thứ gì mau mau mau đem xiển giáo thập nhị kim tiên toàn bộ đưa lên bằng đến ngày sau hắn nhất định phải làm một cái chăm chỉ thiên đình ngọc đế ngày ngày vào chiều càng làm muốn mọi việc hỏi đến chúng tiên chính vụ thông thiên ngươi làm c ả n ngươi xem một chút ngươi t i ệ t giáo môn hạ đều không qua một đám khoác trên vai lông mang sừng ở mức sinh chứng biến hóa bối phận sao dám như thế làm càn n g ư ơ i thân là tiệt giáo thánh nhân đệ tử cấu kết người ngoài ngươi hôm nay như thế thiên vị nguyên thủy chấn nộ xuống trực tiếp căm tức nhìn không nghe lời thông thiên mà thông thiên cũng không sợ trực tiếp âm dương quái khí cười lạnh đúng vậy à bản tôn không phải đã nói rồi sao ta cái này kim linh đổ nhi cấu kết phiêu m i ệ u cung môn hạ mượn cái này hôn nguyên kỳ nấu càng là mượn cái này c ứ u khúc hoàng hà trợn đáng chết tốt chỉ cần ngươi hôm nay nguyên thủy thánh nhân nói là để ta cái này đổ nhi lên phong thần bảng vẫn là hồn phi phách tán đều được hôm nay vần đạo liền vô tình một lần chỉ cần nguyên g u y ê n thủy dám nói ta thông thiên liền dám ngay ở tam giới mặt dám làm nhưng ng không hiện tại là xiển giáo mười một kim tiên nói đến đây lúc thông tiên càng là trào phúng nhìn qua nguyên thủy cái kia nổi g i ậ n thần sắc l ạ n h leo cười ta thông tiên đ ổ âu vân tiên cũng là khoác trên vai lông mang sừng ầm ớ c sinh chứng biến hóa bối phận bất quá hạ phàm đến cũng là ỉ vào bản lãnh của mình thần thông ngang d ọ c s á t k i ế p c ầ m ngươi xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu quản g thành từ bên trên ta bích du cúng ta thông tiên sao lại lấy lớn nhíp nhỏ trực tiếp liền khiến người trục xuất trở về mà ngươi xển giáo trung kim tiên cấu kết người ngoài lấy đinh đầu thất tiến thư chú sát ta đồ càng là xiển giáo mười một kim tiên đều xuất hiện vây công trận thế thật to à không hổ là không hổ là tam giới lừng lẫy có tên xiển giáo thập nhị kim tiên a quả thực là còn không bằng ta thông thiên thu một đám khoác trên vai lông mang sừng ở m ứ t sinh chứng biến hoa đ ờ i câu nói sau cùng thông thiên càng là từng chữ nói ra căm tức nhìn nguyên thủy thiên tôn đánh đi lên nó âm thanh càng là chuyển khắp tam giới chư thiên tây phương chuẩn đề nghe nói sau càng là khuôn mặt kích động ửng hồng tán thắng nói còn c h ờ cái gì đâu thông thiên mau mau bày ra người chu tiên tứ kiếm trực tiếp giết tới ngọc hư cúng đoạt lại núi cô lôn giờ khác này thông thiên ngay trước tam giới cùng chư thiên thế giới đại năng trực tiếp đem trong đó toàn bộ vạch trần sau khi ra ngoài nháy mắt tam giới đ làm nửa ngày nguyên lai、like、là như thế à thông tin ê ngươi làm cản lần này thái thanh lão tử cũng giận cái này thông tin ê có thể nào ngay trước thiên địa đại năng tất cả mọi người mặt vạch trần tam giáo chuyện xấu ngắn là không xứng là m người chương hai trăm năm mươi lăm tam thanh thượng thanh ở đâu thông tin ê ngươi không biết trưởng ấu tô ti nguyên thủy chấn nộ i chừng mắt trước thông tin ê thậm chí có cỗ không dám tin t h ầ n sắc ngươi sao dám sao dám lấy hạ phản thượng quá làm cản có lẽ là từ ra đời lúc nguyên thủy đã thành thói quen như vậy g i n d ạ thông tin vô tận năm tháng xuống thói quen để nguyên thủy cho là mình cái này tam đệ xưa nay sẽ không mạo phản cái kia quảng thành tử đúng quy đúng cụ ngươi lệnh nghe thiên tín ngươi môn nhân s u ố i dục lời nói vọng động ngọn lửa vô danh lần này cũng l à qua thái thanh lão tử một đôi trong mắt thẳng vào nhìn qua thông tin ê ý tứ đã rất rõ ràng liền như vậy thôi cái kia từng muốn thông tin ê tính cách ngươi nếu là h i ể u c h i lấy lý lấy t ì n h động còn tốt có thể như vậy thiên vị phía dưới hắn lập tức giận chỉ gặp thông tin ê nhìn xem trận mắt nói lời bịa i đặt thái thanh lão tử lập tức nộ khí trùng thiên chỉ mình môn hạ kim linh quá to đại sư minh ngươi nói ta thông thiên lệnh nghe lệnh tin ngươi môn nhân xối dục lời nói thật tốt đại sư minh hôm nay ngươi cứ việc nói là ta thông thiên cái nào môn nhân. ngươi nói một cái ta thông thiên liền khiến cho phát xuống thiên đạo lời thề có một cái tính một cái như thiệt giáo trên giới đều là như thế đồ ta thông thiên liền đem thiệt giáo còn lại vạn tiên toàn bộ đưa lên phong thần bảng như thế nào khá lắm phiêu m i ệ u cung hồng vân m ở to hai mắt nhìn cái này thông thiên cũng là báo nổi à, bất quá cũng đương nhiên trong nguyên tắc nguyên thủy thiên tôn lấy lớn hiếp nhỏ có cũng là tam tiêu bên trong bích tiêu cùng quỳnh tiêu hai người không biết tôn ti phạm thượng nguyên thủy thiên tôn mặc dù có lấy lớn hiếp nhỏ là ngại nhưng cũng miễn cưỡng có thể từng nói đi đây cũng là vì sao thông thiên cố nén xuống cái này ngụn buồn nôn nguyên nhân còn lần này là kim linh một người trước trước sau sau càng là có lý có cứ không t i ê u ngạo cũng không hẹn mọn thông thiên trơ mắt trong bóng tối chú ý càng là rõ ràng xem đến xiển giáo đám người sắc mặt cũng đồng d ạ n g nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn không nói đạo lý thái thanh lão tử t h i ê n vị lúc này mới nổi giận thế nhưng đại sư minh ngươi dám để cho xiển giáo quảng thành tử ra tới hướng về phía thiên đạo phát thể sao hoặc là xiển giáo còn lại kim tiên cả đám đều đứng ra chỉ cần bọn hắn dám thề với trời nói ta cái này đổ nhi có nửa câu lời nói dối ta thông thiên căn nguyện xuất lĩnh tiệt giáo lên ngọc hư cung tịnh tội tiệt giáo vạn tiên là dết là róc thịt đều là tùy ý nguyên thủy lần này thông thiên cũng là b ấ c gấp hai mắt đều đỏ lên c h ơ mắt mà nhìn xem chính mình đồ nhi bị ước hiếp không nói nếu là cùng thế hệ hắn cũng liền nhẫn nhưng nguyên thủy cùng thái thanh cùng một chỗ đều xuất thủ há có thể nhẫn thái thanh lão tử lần này trực tiếp bị sặc đến vẻ mặt xanh xám mà nguyên thủy thiên tôn càng là chấn nộ không thôi thật tốt quả nhiên là trên làm dưới theo à, c h ắ c không được tiệt giáo môn nhân đều là như thế nguyên lai nguyên nhân đều là tại ngươi thông thiên nơi này ngươi thông thiên cũng không biết được t r ư ở n g ấu tôn ti tiệt giáo trên dưới há có thể biết được đừng nói cái này khoác lát nguyên thủy ngươi xẻn giáo môn nhân tốt Bị t ừ nguyên nguyên thủy xuyển giáo thập nhị kim tiên liền một cái đại la kim tiên bị không ta tiệt giáo môn hạ còn có một cái u văn tiên nguyên thủy cùng thông tiên lập tức cào hào gầm thét làm cho một bên thái thanh lão tử cẳng là sắc mặt tái xanh không thôi lần này có thể đủ đủ để tam giới nhìn một cái dưa lớn a thông tiên ngươi cấu kết hồng vân đại thừa phật giáo nguyên thủy ngươi mới là lệnh nghe thiên tín môn nhân xúi rục lời nói ta dám đôi thiên đạo phát hiện n g ư ơ i dám đưa môn nhân lên phong thần bản sao từng trận hét lớn phía dưới cuối cùng làm cho thái thanh lão tử sắc mặt khó coi phẫn nộ quát làm cản nào đủ chưa thái thanh lão tử nổi giận xuống vẫn là có uy nghiêm đến cùng là thánh nhân đứng đầu càng là tam thanh lão đại nguyên thủy cùng thông thiên hai người hào hào hừ lạnh một tiếng xoay đầu lại nguyên thủy không cam lòng vừa c h ắ p tay đại huynh cái này thông thiên từ khi lão sư ban thưởng chu tiên kiếm trận sau liền không còn tôn này ti càng là không nhìn chỉ trưởng âu tô ti ha ha nguyên thủy ngươi không nói ta còn kém chút quên đi vận đạo còn có chu tiên kiếm trận thông thiên cũng không cho sắc mặt tốt trực tiếp cười lạnh nh thông thiên hai con i ngươi lạnh lùng nhìn qua lao tử dưới mắt l ã o tử rất rõ ràng là muốn thiên vị xiển giáo nguyên thủy lại thêm tam giới đại năng đều nhìn hắn không khỏi hư lạnh một tiếng trực tiếp quay đầu nhìn chính mình đội nhi kim linh thánh mẫu lập tức quát to kim linh ngươi tự tiện ra kim lao đảo làm trái sư lệnh đặc biệt đưa ngươi t h ấ n áp kim lao đảo ngàn năm kim linh thánh mẫu biết được đây là nhà mình sư tôn bảo đảm chính mình lập tức cảm kích trực tiếp lê bái cao giọng nói đồ nhi đa tạ sư tôn thông thiên câu này hét lớn phía dưới cũng là ẩn chứa vô tận l ử a giận mặc dù ngựa khí không tính thật tốt nhưng dầu gì cũng là cho sườn núi phía dưới thái thanh lão tử sắc mặt lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp mà lúc này thông thiên nhìn xem lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn quan hệ mật thiết bộ dáng lập tức h ừ lệnh một tiếng cố nén l ử a giận trực tiếp phất tay háo trực tiếp quát to cho vi sư d ắ t châu về bích du cung đúng sư tôn phất tay háo trước khi đi thông thiên nhìn qua thái thanh cùng nguyên thủy hai người thần sắc lạnh lùng nói tam thanh hiện tại Kim lúc i n thánh h t mâu i đầu u này g kính tiến lên nắm ê q u thông xiển b n giáo mười một kim tiên ảo hào nhất kiến còn có cái kia vân t r ú n g tử bây giờ chỉ có vân t r ú n g tử một người vô sự nhưng trên mặt lại lộ ra một cỗ hổ thẹn tiết giáo kim linh sư tỷ y nguyên nhớ kỹ ngọc kinh sơn tình phân mà bọn hắn x i n giáo lại nửa điểm không lưu tình n g u y ê n thủy thiên tôn nhìn xem môn hạ của mình xiển giáo mười một kim tiên cụ thành phạm nhân lập tức chỉ tiết rèn s ắ t không t h à n h thép hôm nay vì bọn này đồ đệ hắn thế nhưng là ném vào mặt bây giờ tam giới cũng biết hắn xiển giáo môn hạ vây công tiệt giáo một người còn a m t o á n càng biết được tiệt giáo trước coi ô v â n t i ề n sau có cái này kim quang thánh m ẫ u bày xuống đại trận trực tiếp làm cho xiển giáo trên giới đều không có thể không biết làm sao vậy mà xuất động thanh nhân cái này khiến xưa nay thích sĩ diện n g u y ê n thủy thiên tôn thế nhưng là ném vào mặt sư đệ cái này trong hồ lô vốn nên có mười hai khỏa cựu truyền kim đan nhưng trong đó một khả Câu nói sau c ù đó thái thanh lão tử trực tiếp lắc đầu vỗ một cái dưới trướng thanh lưu liền biến mất ở đường chân trời nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi nhìn xem môn hạ của mình đội nhi trực tiếp hư lệnh một tiếng mười một khỏa cựu truyện kim đa nào hào bay xuống tại mười một kim thiên tây hư ngày sau thật tốt tu luyện dứt lời sau nguyên thủy thiên tôn cũng là mất mặt trực tiếp lấy thánh nhân đại thần thông xé rách bầu trời trực tiếp trở lại ngọc hư cung trận này tam thanh nội chiến hạ màn Tam thiên xét xem giới năng đại chư vô số đại năng xem xét không khỏi sợ hai sợ Sư Sư không thể a không nói mặc dù đáng tiếc nhưng hạo thiên trên mặt cũng là hết sức cao hứng càng là vẻ mặt từng hồng chấm từ hôm nay trở đi quyết định ngày sau thiên đình tào triều không đại sự bên ngoài tuyệt đối hạ xuống giao chỉ lập tức có khỏe hay không khí cười chính mình người sư huynh này chính là trả thù tâm quá mạnh như thế cần cụ chăm chỉ không phải liền làng ó n g trong sớm một ngày lên phong thần bảng chúng tiên lên thiên đ ỉ n h sau đó nhìn xiển giáo người trò cười sao thậm chí còn mong mọi có thể lại đến mấy cái xiển giáo môn nhân tu di sơn ai cái này thông tiên cũng thật là có được chu tiên kiếm trận trực tiếp bày ở núi côn lôn tốt bao nhiêu nhìn hắn nguyên thủy cuối cùng khuất phục không chuần đề hoàn toàn chính là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng một bên tiếp dẫn cười ha hả lắc đầu nói sư đệ cái này đã đủ rồi ngươi lại xem đi tam thanh đã không còn đã từng thiên địa đại năng có quá nhiều người đều đang nhìn trò cười liền tây phương nhị thánh cũng không từng nghĩ tới cuối cùng tam thanh có thể nháo đến thiên băng địa liệt tình trạng x i ể n giáo mười một kim tiên từng cái biệt khuất phía dưới a o ào nuốt cái này cựu chuyện kim đan một thân pháp lực là trở về nhưng tam hoa ngũ khí cũng là không còn hoàn toàn là ngàn n ă m đạo hạnh cụ hủy bây giờ cho dù s á t k i ế p sau đó bọn hắn đều cần bắt đầu lại từ đầu một bước một cái dấu chân lại đi một lần xung kích đại la cảnh giờ khác này x i ể n giáo t r u n g tiên đối với t i ệ t giáo hận ý đã đạt tới nút g trời muốn nói tổn thất nhỏ nhất hẳn là quảng thành tử dù sao lần trước bị dương tiến an toàn xuống tam hoa đã tan lùi bây giờ bất quá nhiều một cái ngũ khí thôi thậm chí quảng thành t ử âm thầm nhìn xem còn lại các sư đệ trong lòng lại còn loáng thoáng có cỗ thở phào cảm giác tựa hồ đây hết thể lại đi tới cùng một hàng bắt đầu t ử nha bây giờ kim linh bị thông thiên sư thúc lấy đi ân thương trong quân chính là nhân tâm b ố i r ố i thời điểm nam cực tiên ông nhìn thấy các sư đệ bộ dáng này sau không khỏi thở dài một tiếng sau đó quay đầu liền nói với khương tử nha lên chính sự khương tử nha vừa nghe cái này lập tức mặt lộ vẻ hưu ác trực tiếp hướng về phía xiển giáo chúng kim tiên chắp tay nói các sư minh đây hết thể đều do cái kia ân thương thái sư văn trọng cùng thân công báo bây giờ chính là tốt đẹp thời cơ thừa dịp â n thương tam quân h có thể một lần hành động xua binh đại phá văn trọng thử nha ngươi đi trước điều binh khiển tướng đi vân trung tử cùng nhiên đang còn có nam cực tiên ông ba người nhìn xem chính mình các sư đệ thở dài một tiếng chuẩn bị đi trở về t r ư ớ c tề tâm hợp lực là các sư đệ trước tiêu hóa kim đan này bên trong pháp lực tung tung nổi chống âm thanh vang động trời chỉ gặp kỳ sơn đại chu binh mã đều xuất hiện ở trên mặt đất hóa thành từng đầu trường long thẳng đến xa xa ân thương đại doanh ân thương trong đại doanh bây giờ đã nhân tâm tán loạn bối rối vô cùng đại trận bị phá vẫn không có gì quan trọng trọng yếu chính là hôm nay kỳ sơn đủ loại dị tượng đây là ân thương chư tướng miệng bạ bị so sánh chặt báo thái sư t â y giờ tam quân chiến n giới nhân tâm tán loạn phi hổ chờ lệnh lãnh binh bọc hậu khẩn cầu thái sư xuất linh quân ta chủ lực nhanh chóng rút về năm cửa quan tạm thời trình đốn chiến binh lời này mặc dù tất cả mọi người muốn nói nhưng không có người có lá gan nói ra cuối cùng vẫn là hoàng phi hồ sắc mặt trầm trọng trực tiếp liền ôm quyền đứng ra nói x o á i trướng bên trên văn trọng sắc mặt mặc dù ngưng trọng c a o mày nhưng thần sắc cũng là dừng dừng t r ầ m rãi nhìn xem trong lòng bàn tay t r ì n báo đầy đủ nửa ngày sau đó lúc này mới t r ầ m rãi lên tiếng thiên đ ị a dị tượng quân tâm tán l o ạ n các ngươi muốn để lão phu chị binh thái sư giờ khác này trương quế phương cũng đứng dậy trực tiếp ôm quyền quỳ một chân trên đất mặt tướng vốn là tướng bên thua che thái sư ân điện lúc này mới lập công chủ tội bây giờ trên chiến trường tấp công chưa lập nguyện lanh binh bầu hầu mặt tướng nguyện lanh binh bầu hầu hầu hầu m theo trương quế phương đều mở miệng đám người hào hào bắt đầu ô m quyền trợ lệnh chư tướng bên trong lý tính cùng sùng hắt hổ hai người mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng càng là không muốn tại đây làm cái kia tìm đường chết người nhưng bây giờ các tướng lĩnh đều mở miệng chỉ có thể bất đắc dĩ kiên trì đứng ra dù sao lúc này ai cũng biết được người nào ở phía sau bọc hậu đối mặt thế nhưng là tây kỳ đại quân toàn lực tiến công a nhìn xem chư tướng đều là đã không chiến tâm v ă n trọng không, khỏi có chút tối thán một tiếng, binh không chiến tâm tướng không đạm phách bây giờ trận chiến này thật đúng là không tốt đánh truyền lệnh tam quân chuẩn bị chiến đấu thái sư, hoàng phi hổ còn muốn lại k h u y ê n nhưng mà văn trọng trực tiếp vừa chừng mắt lập tức hắn bất đắc dĩ lui trở về mà văn trọng cười l ạ n h nhìn chung quanh tam quân tướng lĩnh trực tiếp q u á to t trương quế phương ngươi tự mình chỉ huy năm mươi ngàn binh mã c h ấ n thủ cửa nam lý tính ngươi tự mình dẫn sáu mươi ngàn đại quân c h ấ n thủ cửa tây hoàng phi hổ ngươi thống lĩnh ba mươi ngàn binh mã c h ấ n thủ cửa đông ma gia tứ tướng ngươi bốn người tự mình dẫn năm mươi ngàn binh mã c h ấ n thủ cửa bắc sùng hầu hổ sùng hắc hổ ngươi hai người đi cùng lao phu tự mình dẫn binh mã tọa trấn trung quân từng đạo từng đạo quân lệnh hạ đạt về sau lập tức chư tướng cùng nhau ô n quyền hét lớn một tiế trong đám người nhất loại lý tĩnh sắc mặt khó coi bị khuất hán thủ cửa tây thế nhưng là cửa chính n a đối mặt khương tử nha mãnh công thế nhưng là nguy hiểm nhất ta tựa hồ nhìn thấy chư tướng lo lắng văn trọng lập tức vuốt vuốt dâu bạc trắng cười ha h a chư vị không cần kinh hoàng lão phu đã sớm tại mấy ngày trước liền truyền tin t r i ề u ca chắc hẳn lúc này tàm sơn quan phó tổng binh quan đặng c ử u công đã xuất lĩnh đại quân đến đây chi viện chư vị chỉ cần chống đỡ xuống ban ngày đánh một t r ư ợ nói đến đây lúc văn trọng ánh mắt nhìn chung quanh chư tướng cuối cùng càng là rơi vào lý tĩnh trên thân trầm giọng nói lý tướng quân ta nghe nói nghe i không chỉ có võ nghệ bất ph hôm nay chính diện liền giao cho tướng quân chỉ cần chống nổi ban ngày liền có thể chư vị lão phu nam trinh bắt chiến h á không biết bây giờ binh không chiến tâm có thể lúc này như chiến binh chỉ biết hình thành đại bại giờ khác này chư tướng nào hào lộ ra vui mừng văn thái sư một câu nói kia cơ hồ đã cho thấy có lui binh tâm mà lý tính c h u nặng tâm nháy mắt cũng s x n g lại ô m một cố kỳ vọng lấy văn trọng thái sư dù sao ai cũng không muốn chết ta đối mặt chư tướng ánh mắt văn trọng thản nhiên tự tin cười một tiếng vớt vớt râu dài cười to nói chư vị không cần kinh hoàng ban ngày kịch chiến một ngày ta liệu cái tia khương tử nha ngày thứ hai còn sẽ tới nhưng ta đêm nay liền muốn âm thầm c h ế binh cái này một danh o đồ quân nhu chúng ta toàn bộ ném chu quân tất nhiên nghị không ra chúng tướng sĩ hào hào lộ ra thần sắc kích động duy hoàng phi hổ nghe nói sau cũng là c h o mày không khỏi ngưng tiếng nói thái sư quân ta như vứt bỏ đồ quân nhu lương thảo đại quân mọi bệnh đan sen không nói khinh trang hành quân nhiều nhất chỉ có thể mang ba ngày lương khô như thế nào trở về năm cửa quan đối mặt hoàng phi hổ đưa ra tới vấn đề chư tướng ánh mắt nghi hoặc phía dưới v ă n trọng cũng là cười ha ha vớt vớt dâu mặt trắng không cần lo lắng t ă n quân chỉ cần mang tốt ba ngày lương khô là đủ đến lúc đó tự nhiên có đặng cựu công đại quân tương đ á、si、khô chư tướng ờ bên trong muốn loại lý tính nhất là thở dài một hơi mà cái kia sùng hắt hổ cúi đầu xuống lúc chòng mắt lại lộ ra thần sắc quỷ dị chương hai trăm năm mươi sáu thật giả quan trọng loại tĩnh tận trời tiếng rết phía dưới nằm ở cửa chính lý tính vẻ mặt dữ tợn tay cầm một phen lập tức hoàng kim linh lung bảo tháp đột nhiên xuất hiện trong khoảnh khắc biển lớn hung hăng một k í c h xuống trực tiếp nện ở ngay phía trước nháy mắt một mảnh thịt nát không nói mặc dù mỗi một lần cũng liền đẻ chết mấy chục trăm người nhưng cái kia đánh vào thị giác là cực lớn trong lúc nhất thời cái này lý tính thật đúng là uy phong lấm lấm dự vững cái này cửa chính v ề phần cái gì tiên đạo pháp bảo không thể trắng trận đồ s á t nhân tộc hiện tại đối với lý tính đến ó i chính là cất chó mặt mũi dữ tợn hắn lần trước bị âm sau liền biết mình đã không có lựa chọn húng chi con của hắn đều làm phản bây giờ tây kỳ đại chu toàn quân trên giới không khỏi hy vọng chơi chết hắn hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen tại sinh tử uy hiếp phía d ư ớ i đâu còn có nhiều như vậy quy tắc lý tính gầm thét liên tục phía d ư ớ i cái này hoàng kim linh lung b ả o tháp quả nhiên là h ủy phong lẫm liệt dê ta trên bầu trời ưng lệ thanh v a n g lên nằm ở trung quân khương tử nha nhìn xem thần ưng rơi xuống hậu chuyện đến thư lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười ha ha phá địch sắp đến ân thương thái sư đã lên tuyệt lộ vậy ha <laughs> ha vớt vớt râu bạc trắng khương tử nha thoải mái tràn trẻ cười ha <laughs> hà bây giờ dối m Có có h ắ ngay n ư tại tam quân than thợ lúc xoáy doanh bên trong súng hắc hổ cung kính long hành hổ bộ đi vào trong đại trướng trực tiếp chính là hớt lên áo chẳng quỳ một chân trên đất ôm quyển trầm giọng có to hồi bẩm thai sư trong quân lương khô đã chuẩn bị ký cảng hậu quân lương thảo nơi càng là lưu lại ba trăm tử sĩ chỉ cần ngày mai khương tử nha tây kỳ đại quân một khi có phát hiện quân ta lương thảo trong khoảnh khắc liền không có thể cho một mùi lửa tuyệt đối sẽ không cho khương tử nha nghịch t ặ n g lưu lại nửa viên lương thực cung cung k í n h k í n h hồi bẩm xong sùng hắc hổ còn tại chờ đợi nhà mình thái sư hạ lệnh triệt binh đâu cái kia từng muốn đầy đủ nửa ngày sau đó v ă n trọng lúc này mới bông xuống trong tay thẻ c h e nhìn phía dưới quỳ một chân trên đất sùng hắc hổ trên mặt cũng là lộ ra cười lạnh không tệ rất không tệ sùng hắc hổ nghe xong lợi này hậu tâm bên trong cười lạnh nhưng trên mặt cũng là lộ ra một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng ôn quyền hổ thẹn nói mặt tướng vô nay t ấ m trung thành tuyệt đối bộ dáng nếu không phải đã sớm biết được người này tâm mỏng chỉ sợ thật đúng là bị người này lừa gạt văn trọng nghe nói lời này sau trên mặt càng là lộ ra nụ cười chế nhạo hổ thẹn tướng quân không cần hổ thẹn dù sao ngươi thế nhưng là là tây kỳ nghịch tặc khương tử nha lập xuống công lao h ã n ma a không phải sao một câu hỏi lại phía dưới nháy mắt sùng hắc hổ ngẩm đầu vẻ mặt không dám tin hung hăng liền ôm q u y ề n trong hốc mắt càng là hiện ra lệ quang khán g k h ả n nói thái sư mặt tướng trung thành tuyệt đối cớ gì nói ra lời ấy a không thể không nói bộ dáng này quả nhiên là khiến người khó mà tin được nhưng mà văn trọng nhìn thấy người này còn tại rào biện sau lập tức cười lạnh hung hăng đem trong lòng bàn tay thẻ tre cho ném xuống đất quát o người cái kia thần ứng tối thông khương tử nha không phải đã đem ta cái này mấy chục vạn đại quân thậm chí lao phu viên này thủ cấp bán cho khương tử nha sao thái sư là ai ở sau lưng vu hãm mặt tướng a mặt tướng vì sao lại có hai lòng lúc này s u n g hắc hổ vẫn là một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng lại không muốn lúc này văn trọng trực tiếp h ừ l ạ n h một tiếng xoáy trướng bên ngoài lập tức tiến đến một thân binh lúc này sùng hắc hổ vẻ mặt vô tội ủy khuất không dám tin nhưng mà nhưng trong lòng bối rối không thôi không thể nào a Văn trong làm sao nguyên tắc cái này sùng hắc hổ quả thật có chút lương bạc đầu tiên là lừa hai người ruột thịt cùng mẹ sinh ra ca ca bắc bá hầu sùng hầu hổ cái này sùng hầu hộ dù không phải người tốt lành gì nhưng đối với chính mình cái này lệ đệ, đệ cũng là tín nhiệm đỉnh điểm nếu không cũng không biết đơn giản bị lừa trước khi chết sùng hầu hổ còn khóc lớn viết há lại biết thân đệ vùi lấp minh một môn hết tuyệt sùng hắc hổ dựa vào ca ca làm quan ăn ca ca cuối cùng lại bán ca ca càng là nhà mình đại ca một môn trên dưới toàn không bỏ qua lao phu hoàn toàn chính xác còn chưa bao giờ thấy qua n g ư ờ i bực này mặt giày vô xỉ người cùng cái tiếc khương tử nha quả nhiên là một m khâu chi hạc văn trọng tức thì bị sùng hắc hổ chưa thấy quan tài chưa đ ổ lệ cho khí nộ cười ha h a chỉ vào đối phương cái m ũ i càng làm ăn to thái sứ đoan b u n g a mặt tướng quả nhiên là đoan buộc a lúc này sùng hắc hổ còn tại dạo biện mà văn trọng đã là hư lệnh một tiếng phất tay hao xuống nháy mắt tiến vào trong trường thân binh liền muốn tiến lên áp giải cho lão phu hơn xuống đi súng hát h ổ một bộ h ủy k h u ấ t oan luồng bộ dáng tựa hồ đã t h ú c thủ chịu chói cái kia từng muốn ngay tại thân binh ngăn chặn hắn n máy mắt lập tức hắn nổi lên đả thương người ta đi vậy h é t lớn một tiếng phía dưới súng hát h ổ trực tiếp nắm lấy cơ hội lập tức vỗ một cái bên hông hồng h ồ hồ lô nháy mắt một đường khói đen toát ra bên trong nhảy lên ra một thiết truy thần đường đúng lúc này hắn vỗ một cái tại thần ư ờ n g bên trên mắt thấy chỉ cần xông ra doanh chương chính là thiên điệu mặc cho bay cao cái kia từng muốn lúc này đột nhiên một một k h ỏ a không dám tin chừng mắt hai con ngươi đầu lâu trực tiếp tại trong doanh trướng lăn xuống tầm vài vòng thậm chí tại lúc này sùng h ắ t hổ nhìn thấy văn trọng cái kia cười lạnh còn có một cái cực kỳ quen thuộc thi thể không đầu ngã xuống thiết t r ụ y t h ầ n nương càng là hóa thành khói đen lại trở về hồng hồ lô bên trong cuối cùng tên kia bình thường chưa hề bị hắn để ở trong mắt thân binh lúc này lại là một bộ rừng rưng bộ dáng trong lòng bàn tay cũng là cầm một thanh cực kỳ nhìn quen mắt binh khí ba mũi hai lưới đao t h ầ n phong mê man phía dưới đôi mắt mất đi màu sắc sùng hát hổ lâm vào trong bóng tối về sau một đường linh hồn phiêu phiêu chỉ gặp sùng hắc hổ nhanh chân từ xoáy doanh bên trong đi tới tay cầm thái sư văn trọng lệnh tiễn trực tiếp trầm giọng q u á t o t a m quân tướng sĩ、si、nghe lệnh đêm nay toàn quân tướng sĩ、si、chỉ đem ba ngày khẩu phần lương thực chiến binh trong màn đêm ân thương trong quân các tướng sĩ、si、cũng là h ảo hảo công việc lưu đù lên cửa tây doanh trại bên trên lý tính vẻ mặt m ỏ i bệ tâm thầm thở dài một hơi cuối cùng an toàn t h ư ớ n g quân lúc này sùng hắc hổ bước vào lý tính trong doanh trướng một tiếng thở nhẹ xuống cười ô n quyền mà ngay tại thu thập lý tính thấy thế sau lập tức lộ ra dáng tươi cười nguyên lai、like、là sùng hắc hổ tướng quân a nhìn xem lý tính cái này sùng h ắ t hổ cũng là lộ ra nụ cười quỷ dị lý tướng quân hôm nay huyết chiến tây kỳ đại quân t ă n g quân tướng sĩ đều là để ở trong mắt văn thái sư càng là quyết định sau khi trở về nhất định muốn làm tướng quân tình công nghe nói lời này sau lý t ĩ n h có chút mọi mệnh trên gương mặt cuối cùng lộ ra dáng tươi cười hắn trả giá cuối cùng không có hồ phí nhưng mà lý t ĩ n h mặc dù trong lòng tràn ngập mừng rỡ nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ cương trực công chính thân sắc trực tiếp thẳng như nói người ta đều là đại thương thần là đại vương lánh binh tác chiến vốn là thân là tướng linh bàn phận sao dám thành công nhìn xem bằng thẳng lý tính sùng hắc hổ lập tức lộ ra vẻ khâm phục không khỏi ôm q u y ề nói n lý tướng quân thật là tam quân tướng sĩ mẫu mực bất quá hôm nay ta đến đây cũng là dân thái sư mật lệnh mật lệnh nghe được hai chữ này sau lý tính xứng sở mặc dù trong lòng hiện ra một cố dự cảm không tốt nhưng hắn còn là cố nén trong lòng thấp phỏng trầm giọng nói xin hỏi tướng quân là lúc này lý tính trong óc đã bắt đầu không ngừng chuyển động thậm chí đã nghĩ đến dự tính xấu nhất đó chính là để cho mình chấp hành nhiệm vụ cựu tử nhất sinh lãnh binh đoàn hậu tại lý tính lo lắng thấp p h ỏ n phía dưới sùng hắc hổ mặt lộ nụ cười quỳ dị tướng quân cải trang thành thái sư bộ dáng l lập tức phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh hắn mặc dù không biết thâm ý trong đó nhưng cũng biết văn trọng tuyệt đối là tây kỳ trọng điểm diện trừ đối tượng kể từ đó không phải là để hắn lâm vào nguy hiểm nhất bên trong ạ nhưng hôm nay hắn là thịt cá văn trọng là dao tớt mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng lý tính vẫn là dê giả bộ làm ra một bộ k h ẳ n g khái sục sôi bộ dáng trực tiếp ôm quyền quát to tướng quân nhanh chóng đi dẫn bản tướng đi gặp thái sư ta lý tính cần thái sư áo giáp cùng tọa kỵ như thế mới có thể cải trang lừa qua tất cả mọi người thay mắt nhìn trước mắt lý tính này tâm khảng khái sục sôi bộ dáng nếu không phải không phải biết được đối phương tâm tính người bình thường vẫn thật là bị hồ làm. Lý tướng quân. thái sư ngươi không cần đi thấy mà lại ngươi đã từng tối thông ân thương s ù n g hắc hổ nụ cười quỷ dị phía dưới lập tức lý tính trong lòng lộ bột một tiếng mở to hai mắt nhìn không dám tin ôm q u y ề n quát o bả tướng là đại thương trung thành tuyệt đối ngươi có thể nào vu hăng ta nhưng mà lý tính lời nói còn chưa nói xong chỉ gặp cái này s ù n g hắc hổ lập tức trong miệng nuôi phun ra một cỗ khó khói đen lập tức lý tính chừng mắt mắt to không dám tin hạ thân thể trực tiếp vô lực sụi lơ xuống tới mọi mệnh mí mắt càng lạc ũ n g nhịn không được nữa chậm dãi nhắm lại lâm và ưu ám ở trong thái sư nhìn xem đã hôn mê sau lý tính súng hắc hổ trực tiếp hướng về phía ngoài trướng cung kính liền ô n quyền chỉ nghe thấy áo giáp sàn sạt m á i cọ tiếng vang lên về sau thái sư văn trọng chậm rãi nhập sổ bên trong nhìn xem hôn mê lý t ĩ n h lại nhìn súng hắc hổ lập tức trên mặt lộ ra nụ cười tự rêu không ngờ lao phu hôm nay vậy mà cũng muốn đi bực này bị hội thủ đoạn bằng bệnh văn trọng nụ cười tự rêu phía dưới súng hắc hổ cũng là không để ý chút nào cười lạnh nói sư huynh binh bất tiếng trá lại nói lý t ĩ n h cũng không phải lương thần văn trọng cũng là cảm khái một chút dù sao tại thời khắc sinh tử hắn trực tiếp trịnh trọng sửa sang lại áo giáp hướng về phía ngoài trướng ngưng tiếng nói phi hổ ngươi vào đi. hoàng phi hổ sau khi đi vào nhìn xem văn trọng cùng sùng hắc hổ lúc này trên mặt lộ ra một cố vẻ không hiểu càng là âm thầm kinh hãi vừa rồi hắn thế nhưng là nghe được khó lường sự tình sư minh còn có cái này sùng hắc hổ tựa hồ không thích hợp nằm dưới đất lý tính cũng có vấn đề phi hổ lão phu tính mệnh đều là tại tay ngươi hoàng phi hổ mặc dù không biết có ý tứ gì nhưng đối mặt văn trọng hắn bắt đầu trịnh trọng liền ôm quyền trầm giọng nói thái sư yên tâm bất kỳ người nào muốn thương tổn thái sư cần trước bước qua mặt tướng thi thể sau khi phân phó xong văn trọng xoay đầu lại nhìn sùng hắc hổ trực tiếp ngưng tiếng nói sư đệ ngươi thi pháp đi tại hoàng phi hổ âm thầm kinh hãi không khởi xuống lúc chỉ gặp súng hát hổ trịnh trọng gật đầu một cái sau đó từ trong ngực lấy ra hai cái mới tinh người dơm sư huynh cái này thay mận đổi đạo pháp chính là sư tôn thân truyền mà lại lần này càng là cùng dĩ vãng khác biệt cần sư huynh phân ra một bộ phận nguyên thần tới áp chế lý t i n h nguyên bản ý thức hơn nữa còn cần rút ra bản nguyên sư huynh kiên nhẫn một chút súng hát hổ ngưng trọng âm thanh phía dưới văn trọng kiên định gật đầu một cái chỉ gặp hai cái người dơm phân biệt đặt ở văn trọng cùng lý tính giữa lông mày sau đó niệm động chú ngự phía dưới một tiêu bản nguyên bị rút ra trong đó văn trọng càng là cảm giác được thân thể dâng lên một cỗ mọi bệnh cảm giác mặc dù không nhiều làm xong đây hết thể về sau văn trọng phiền m u ộ n thở dài khí nhìn trước mắt tràn ngập chính mình khí tức người dơm không khỏi cảm khái nói thiên hạ dị thuật sao mà nhiều vậy bàn g môn chưa chắc đã kém dứt lời hậu văn trọng lập tức trên mặt dâng lên một cỗ ửng hưng vẻ ngay sau đó một ngụm tinh huyết phung tại cỏ này người bên trên nháy mắt văn trọng như là bệnh nặng một trận vẻ mặt trắng xanh càng là hưng ư ợ c hai chân đều đang run run dày c h ỉ gặp sùng hắc hổ trịnh trọng tiến lên lấy trước lên lý tính cái chán người dơm sau đó ngay trước mặt hoàng phi hổ đặt ở văn trọng giữa lông mày b ợ ngôi niệm động chú ngựa xuống thái sư ngươi hoàng phi hổ khiếp sợ nhìn lấy mình vịn thái sư văn trọng hôm nay chầm chậm bắt đầu biến hóa tóc trắng biến đen khuôn mặt càng là phản lao h o à n đồng liền áo giáp đ ề u biến không là biến thành một người khác là lý tính lúc này văn trọng suy yếu m ệ t m ỏ i thở hổn hển lúc này đã biến n o thành lý tính bộ dáng sùng hắc hổ từ trong ngực lấy ra một cái kim đắt lúc thái sư văn trọng không hẳn là hoàng phi hổ vịn lý tính khoát tay tiếng cười nói sư m i n h nơi này còn có mấy cái chữa thương kim đan hai viên kim đan vào bụng về sau cái này q u ỷ dị lý t ĩ n h khởi sắc lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp mà sùng hắc hổ cầm một cái khác người dơm chậm rãi đi tới nằm trên mặt đất hôn mê lý t ĩ n h trước người không khỏi cười lạnh nói quả nhiên là tiện lợi ngươi một cái thất phản hỏa đàn trực tiếp đút vào lý t ĩ n h trong miệng sau đó sùng hắc hổ đem dính đầy văn trọng tinh huyết người dơm đặt ở lý t ĩ n h giữa lông mày biến ngắn ngủi một lát phía dưới hôn mê lý tính biến thành văn trọng mà văn trọng lại biến thành lý tĩnh một màn này đã làm cho hoàng phi hổ nhìn mắt cho vắng cái này cái này hoàng phi hổ đã chấn kinh đạt được không rõ đây rốt cuộc muốn làm gì nhưng mà sau một k h ắ c phía dưới nằm hôn mê văn trọng cũng là chậm rãi mở mắt ra sau khi đứng dậy nhìn qua hoàng phi hổ còn có sùng hắt hổ hai người không khỏi trầm trọng gật gật đầu sư đệ đêm nay triệt binh hết thệ cẩn thận thái sư ngươi đây là giờ k h ắ c này hoàng phi hổ quả nhiên làm mộng không phải nằm là cái lý tĩnh biến thành thái sư là giả dối sao làm sao nói rồi tựa hồ cái này mới là thái sư như vậy hắn bây giờ v i ệ n cái này đâu chỉ gặp thái sư cùng lý tĩnh đưa mắt nhìn nhau phía dưới lập tức lộ ra dáng tươi cười hoàng phi hổ nhìn xem đã hoàng t ư ớ n g quân hai cái đều là thật thái sư bất quá một cái khác cũng là thái sư nguyên thần ngăn chặn lý tính mà thôi một chút thủ đoạn ngày sau ngươi tự biết hoàng phi hổ vị lý tính văn trọng d ừ n g dưng cười một tiếng phi hổ đây là tiên đạo biến hóa thủ đoạn mà thôi ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết được bất quá bây giờ ta là lý tính đêm nay ngươi cùng ta chuẩn bị t r i ệ t binh không tệ nhanh chóng chỉnh bị tam quân t r i ệ t binh khương tử nha tất nhiên đã làm tốt chuẩn bị văn trọng càng là trầm giọng hét lớn một tiếng lúc này trong trướng hoàng phi hổ đầu ó c cảm thấy đã không đủ dùng súng hắc hổ càng là một mặt nụ cười quỷ dị mà văn trọng càng là thần sắc kiên định c sư n g thúc n g ấn thương trong quân doanh vốn là người bù nhìn vừa mới bốc lên phong hiệp lấy địa hình thuật trở về thổ hành tôn trực tiếp từ trong đất chui ra ngoài mà lại chính là tây kỳ đại chu xoáy doanh bên trong lúc này thổ hành tôn càng là vỗ bậu ngực một bộ lập xuống công lớn bộ dáng mà trong trướng tây kỳ tướng lĩnh nghe nói sau ảo ảo lộ ra hưng ơ phấn dáng tươi cười thừa tướng hạ lệnh đi đúng vậy a vừa vặn một lần hành động dẹp tiên ân thương đại quân thừa tướng mặt tướng x i n chiến tây kỳ đại chu chư tướng từng cái hưng ơ phấn khiêu chiến thương tử nha trong lòng bên trên tảng đá cuối cùng b ô n g xuống cái này v ă n trọng đối với hắn mà nói áp lực quá lớn nhìn qua chư tướng hắn càng là vớt vớt dâu bạc trắng dừng dưng cười một tiếng q u n trọng chiến trường lao tướng há có thể không tại trong quân lưu lại phòng bị lấy ta xem ra Cái có phúc, lúc nhiên này trong quân văn trọng tất nhiên có lưu tâm phúc. đến tất tâm một lưu đó tướng thật là thần nhân vậy. không i q u biết n thừa r n tướng ý là khương tử nha ung dung cười một tiếng đại quân âm thầm vòng qua ân thương đại doanh chỉ lưu năm mươi ngàn đại quân chờ bình minh ngày mai hậu tiến công ân thương đại doanh tham quân tướng sĩ từ nơi này còn có nơi này chỉ gặp khương tử nha dừng dưng chỉ vào trên bản đồ từng cái con đường bắt đầu điệu binh kiệt tướng đại quân xuất phát giống giống trong màn đêm ân thương đại quân bắt đầu chậm rãi rút lui nhưng không biết đã bị tây kỳ khương tử nha đã biết được zta không tốt tây kỳ đại quân đuổi theo chuyện gì xảy ra lưu tại trong quân doanh người đâu vì cái gì không có p h ó n hỏa cảnh báo zta cháy đâu q u n trọng trong màn đêm trong lúc bồi dối ân thương đại quân trực tiếp loạn thành một đoàn v lúc, lúc sáng c sớm ân thương đại quân đã loạn binh tìm không thấy tướng đem tìm không thấy binh hơn hai mươi vạn đại quân càng là bốn phần năm tán hốt hoàng chạy trốn mặt trời mọc lúc cưới tại hắc kỳ lần trên lương văn trọng ngoái nhìn nhìn qua sùng hầu hổ thở giải nói nơi này thông hướng nơi nào nhìn xem văn trọng chỉ vào phía trước sùng hầu hổ càng làm mệt mọi thở hồn hện sau đó lại ngẩm đầu nhìn qua b ụ n phía nhìn lại một chút quen thuộc địa phương về sau không khỏi ngưng âm thanh ô m quyền trầm giọng nói hồi bẩm thai sư nơi này thông hướng giai mộng quan phương hướng lúc này văn trọng âm tầm h nhìn chăm chú b ố i phía không khỏi trầm giọng nói đi liền tiến về trước giai mộng quan bây giờ đại quân binh bại đêm qua chiến tranh loạn lạc phía dưới hai trăm ngàn đại quân ảo hào tẩu tán bây giờ sau l ư n g chỉ còn lại có hơn năm mươi nghìn binh mã trên đường đi người người thở dài từng cái huta đội ngũ làm việc đàng hoàng ở giữa chỉ gặp đào hoa lĩnh bên trên một bài văn phan phan dưới có một đạo nhân chính là ngọc hư cung môn hạ xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu quảng nháy mắt hắc kỳ lân d ừ n g bước lại văn trọng sắc mặt khó coi nhìn qua phía trước quảng thành tử không khỏi căm tức nhìn quá to quảng thành tử thiên đạo không thể trở ngại nhân gian vương triều t r i n h phạt ngươi muốn làm gì chỉ gặp quảng thành tử đang tiêu hóa hấp thu cựu truyện kim đan sau toàn thân trên dưới dâng trào lấy pháp lực nhìn văn trọng hừ lạnh một tiếng nói thẳng chỉ ngươi văn trọng chờ đợi ở đây một thời gian dài ngươi làm trái thiên l ị c h m ệ n h giúp á c diệt nhân dồn tổn hại sinh linh hại vùi lấp trung lương là ngươi tự dước ta nay ở đây cũng không cùng ngươi là khó chỉ không cho phép ngươi qua đảo hoa lĩnh mặc cho ngươi hướng nơi khác đi liền thôi quảng thành tử như thế nói lập tức văn trọng trận mắt nhìn trực tiếp quá to thật can đảm quảng thanh tử lão phu sau lưng còn có năm mươi ngàn đại quân ngươi dám cả ta văn trọng cũng bắt đầu đùa nghịch lên vô lại mà quảng thanh tử nghe nói sau cũng là cười lạnh một tiếng t ố t vần đạo chỉ cản ngươi văn trọng một người ngươi nếu dám mạnh mẽ x u ố n g tới vần đạo liền dám thi pháp về phân đấu thần thông thương tới vô tội cũng là ngươi chiếm chủ yếu trách nhiệm dù sao cũng là hắn quảng thanh tử trước giờ chiếm cứ vị trí này mà ngươi văn trọng bất quá về sau n h ư mạnh mẽ xông tới hắn cũng có lý do lập tức văn trọng bị tức vô cùng giận mà xinh cười thật tốt hôm nay lão phu cuối cùng là tự mình lĩnh giáo xiển giáo kim tiên vô lại đến cực điểm ha ha nhìn xem quảng thành tử ngồi xếp bằng tựa hồ không có nghe thấy về sau văn trọng không khỏi hừ lạnh một tiếng thay đổi hắc kỳ lần trầm giọng nói đại quân đi vòng đi thái sư sùng hầu hổ không khỏi có chút lo lắng dù sao bây giờ ai cũng biết cái này khương tử nha truy binh ngay tại sau lưng lại mang xuống có cái một phần vạn văn trọng tựa hồ nhìn ra sùng hầu hổ lo lắng nhìn qua bốn chú, tướng vẫn không có chú ý tới về sau túi đầu nhỏ giọng nói cái này quảng thành tử chính là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu lúc trước ngươi cũng nhìn thấy người này có một bảo chính là trấn sơn ấn này ấn mới ra quân ta trên dưới sợ không ai cả nổi câu nói này nhìn như tại cho sùng hầu hồ nói kỳ thực cũng là tại cho đào hoa lĩnh bên trên quảng thành tử nói quả nhiên văn trọng l a n h binh đi vòng về sau đào hoa lĩnh bên trên quảng thành tử cũng là mở mắt ra không khỏi hai đầu lông mày lộ ra một cỗ lệ khí sắc mặt khó coi ngưng tiếng nói đáng chết dương t i ế n cái này nghiệp trướng quả nhiên trốn đi dương t i ế n bây giờ bại lộ thân phận của mình càng là buộc lộ ra ám toán bọn hắn x i n giáo cụ lưu tôn biến thành người khác cũng biết trốn đi mà dưới mắt cái này văn trọng không chút nào biết hắn trấn sơn ấn đã ném theo như cái này thì cái này văn trọng là thật không biết cái này dương t i ễ n chỗ dương tiễn chờ sát kiếp sau đó thiên cơ trong sáng thiên hạ đại tướng không ngơi cái này nghiệp chướng chỗ ẩn thân quảng thanh tử âm ngoan cười lạnh một tiếng hắn đã không kịp chờ đợi tranh thủ thời gian vượt qua sát kiếp đến lúc đó trực tiếp tìm được cái này đáng chết dương tiễn binh mã chậm rãi biến mất tại đảo hoa lĩnh về sau trên đường đi sùng hầu hổ lo lắng ngưng tiếng nói thái sư bây giờ tam quân tướng sĩ m ỏ i m ệ t không chịu nổi quân ta đi đâu ngầm đầu ngắm nhìn trên bầu trời mặt trời gay gắt về sau văn trọng nhữ mày trầm giọng nói tiến vào năm cửa quan hướng yến sân đi thái sư năm mươi n g h n tàn binh bại tướng sáng đi đêm ngừng tại tới gần trạm vạng tối phía trước đội ngũ đi tới yến sơn phía trước có một núi mọi người thấy sao hào hào lộ ra dáng tươi cười ha ha thái sư là núi thái hoa chỉ cần qua núi này chính là yến sơn sau đó liền có thể vào nằm cửa quan sùng hầu hổ kích động cười to phía dưới sau khi binh mã tiến lên phía trước lúc lập tức sùng hầu hổ nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc kẹt lại chỉ gặp núi thái hoa bên trên dựng thẳng một bài vàng phan xích tinh tử đứng ở phan xuống văn thái sư ngươi không cần hướng này yến sơn đi nơi này không phải ngươi làm đất ta d â n nhiên đăng lạo sư mệnh ở đây ngăn ngươi. không cho phép ngươi tiến vào nằm cửa quan nguyên là ở đâu tới vẫn là nơi đó đi xích tinh tử dường dưng đứng ở đỉnh núi làm văn trọng thân hình bại lộ về sau bọn hắn cũng đã liên lạc đem văn trọng bốn phía các nơi đều ngăn cản mà lúc này văn trọng bị tức đến vẻ mặt phẫn nộ ngồi tại hắc kỳ lần trên l ư n g dận chỉ vào trên đỉnh núi xích tinh tử trực tiếp quát to xích tinh tử ta chính là ân thương thái sư dân ta nhân tộc cộng chủ l ệ n h thảo phạt tây kỳ phản tặc khí vận ra thân ngươi khi người quá đáng vậy ta dù binh bại liều chết đánh một trận ngươi cũng tốt hơn không đến ở đâu m xích tinh tử, ha ha. Ngươi, ngươi ba ba tử một câu nói kia lập tức khí văn trọng sắc mặt tái xanh khó coi cuối cùng hai con ngươi rét lạnh gắt gao nhìn chằm chằm mắt xích tinh tử sau trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói đi vòng thái sư sung h ầ i hồ có thể nào vứt bỏ trước mắt cầu sinh cơ hội không khỏi mở miệng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua văn trọng tựa hồ muốn nói thái sư ngươi sợ cái gì đi lên làm a mà văn trọng cũng là ngưng tiếng nói xiển giáo kim tiên từng cái đạo pháp thông t i ê n lao phu dù không sợ nhưng âu vân tiên đạo hữu vết xe đổ còn rõ m g u ồ n một trước mắt ta sợ cái này trên sự giận dữ về phía sau sẽ gặp xiển giáo chúng kim tiên tề tụ chớ nói lao phu một người sợ cái này năm mươi ngàn đại quân đều biết táng thân nơi đây nghe nói lời này sau sùng hầu hồ lập tức biến sắc vội vàng túi đầu thúc giục t à m quân bắt đầu đi vòng rời đi nơi này mà núi thái hoa bên trên xích tinh tử tự nhiên nghe được không khỏi ra mặt có chút phát nhiệt tựa hồ xiển giáo thanh danh tại kinh lịch tiệt giáo như thế nháo trò sau có chút không dễ nghe nhìn xem sắc mặt khó coi văn thái Sư. xung hầu hổ cơ i chiến mã đi tới trước mặt lặng lẽ ngắm nhìn bốn phía sau nhỏ giọng nói thái sư phía trước có đầu đường ta vừa vặn nhận biết từ đây trên đường đi qua hoàng hoa sơn vừa vặn tiến vào thanh long quan văn trọng nghe nói lời này đằng sau không biểu tình gật đầu xem như đồng ý nhưng mà nhưng trong lòng thì trở nên lạnh l é o quả thật như cùng hắn sư tôn lời nói hắn bị tính kế nhằm vào lần này x i ề n giáo chúng kim tiên rõ ràng chính là hướng về phía hắn đến không phải là lao phu không thể lấy n g ũ hành đ ộ n thuật về triều ca thấy đại vương lại loi sau đội ngũ vương hữu há có thể bỏ thân này đi văn trọng sâu kín thở dài phía dưới bên trong đôi mắt tràn ngập một cỗ thần sắc phức tạp may mắn lần này xuất binh trước binh mã là thiên hạ chư hầu vốn chính là có tiêu hao ý tứ mà sùng hầu hổ lại không biết ngược lại lộ ra vẻ cảm kích lúc này hắn cũng không muốn văn trọng một mình chạy lưu hắn lại như thế nào chỉ huy cái này năm mươi ngàn đại quân trở về bây giờ đêm đã khuya các tướng sĩ đói khổ lạnh leo phía dưới bất đắc di chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ nghỉ ngơi ba canh giờ thừa dịp trời còn chưa sáng văn trọng liền đốc xúc tam quân lần nữa bắt đầu hành quân tới gần lúc sáng sớm đại quân đi tới nửa đường đột nhiên ở giữa nơi xa có đèn đuốc khói bếp sùng hầu hổ càng là trừng mắt một đôi vằn vện tiêu máu hai con ngươi khiếp sợ nhìn qua phía trước thái sư đường này vị trí h ế t hầu có tây kỳ binh mã đóng quân đúng lúc này doanh trại đột nhiên vang lên một hồi trùng sát tầm thanh chỉ gặp doanh trại rộng mở đen nghịt giết ra một đám tây kỳ binh mã cầm đầu càng là tay cầm hoàng kim côn lôi c h ấ n tử cười to nói ha ha văn trọng lão nhi hôm nay cái này phản thương đầu công là ta lôi trấn tử lần này không phải đạo người chặn đường chính là t i ấ n tử h ô n g p i đạo người c h n được lại còn biết hình thành tan tác lập tức văn trọng trừng tang quân tướng sĩ cường công tây kỳ không hơn vạn người không đủ gây sợ mà sùng hầu hổ tại sinh từ bức bách xuống cũng là bộc phát đồng dạng là nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp chỉ huy đại quân bắt đầu điên cuồng công kích hai quân giao chiến một hồi chiến đấu người ngã ngựa đổ phía dưới lôi chấn t ử một cán hoàng kim côn càng là vùng v y b y phong lẫm liệt quả thực chính là vạn người không thể địch mà sùng hầu hổ nóng lòng sông ra nơi đây liền che chở văn trọng cũng không để ý cùng tướng sĩ thương vong chỉ cần có thể chạy đi là được một lát sau lại có văn trọng tại càng là có sùng hầu hổ vũ dũng đến cùng là bắt bá hầu cái này một thân võ nghệ cũng là bất phảm vậy mà trực tiếp giết ra một con đường máu. đi mau thái sư thật vất vả g i ế t ra một đường máu về sau tàn bạo sùng hầu hổ làm sao lại vì chỉ là mấy chục ngàn rơi vào sau lương tướng sĩ lại để cho chính mình đặt mình vào h i ể m địa đây mà lôi c h ấ n tử cũng không có quản trùng sắt mà đi văn trọng đám người ngược lại lãnh binh trực tiếp đem hai mươi ngàn ân thương đại quân chặn ngang chặt đức chặn đường tại phía sau văn thái sư binh bại tiếp tục tiến lên cho đến lúc xế chưa mới k i ể m kê đội ngũ đã không đủ hai mươi ngàn nhân mã chỉnh đốn sau nửa canh giờ đại quân lần nữa bắt đầu nhìn hoàng hoa sơn xuất phát nhưng mà đi tới mình bại thời điểm m a n thấy phía trước hồng kỳ phấp phới một nhánh tây kỳ binh mã đột nhiên rết ra ha <cười> v ă n trọng lao thất phu thổ hành tôn đến vậy chỉ gặp thổ hành tôn xuất lĩnh lấy một nhánh tây kỳ đại quân v ọ thẳng t rết ra đến tay cầm một cái côn thép hưng phấn đánh tới mắt thấy là phải chạy thoát nhưng lại đến một nhánh binh mã lập tức sùng hầu hổ nổi g i ậ n gầm lên một tiếng v ă n trọng đồng dạng là quá to rết lại là một hồi t r ú n g sát thật vất vả rết ra chợ đến một đường tựa hồ chính mình tung tích ngay tại người ta d ư ớ i mí mắt về sau sùng hầu hổ mặc dù tàn bạo nhưng cũng không n ố c hoảng sợ nói thái sư chúng ta hành tùng tựa hồ tại tây kỳ đại quân giới mí mắt q u n trọng sắc mặt khó coi lần đầu trầm mặc không nói lần nữa lanh binh tiến lại là nhiều lần khó khăn đại quân gần g ứ i tổn thất hầu như không còn ba ngày lương k h ô sớm đã ăn xong lưu lại đến hơn ngàn tàn binh bại tướng bây giờ từng cái bụng đói k ê u vang đi xuống đi ở trong núi trên đường nhỏ dưới mặt trời t r ó i trang văn trọng một nhóm hơn ngàn người bụng đói k ê u vang nhìn thanh l o n g q u a n đường lớn mà đi không ngờ xuống vậy mà mê vết tích mất đường lập tức văn trọng h á i hùng c á i vĩa hắn làm sao lại lạc đường đây là có người trong bóng tối tính toán bọn hắn mới có thể như vậy a không tốt người của xiển giáo quả thực là ác độc vậy mà che lấp thiên cơ bây giờ chúng ta vậy mà lạc mất phương hướng ngay tại văn trọng kinh hô lúc sùng hầu hổ sắc mặt khó coi lúc đột nhiên trông thấy nơi xa có một tiểu phu lập tức mặt lộ c u n g hỉ thái sư ngươi tạm trở xuống n g ư ơ i cái kia tiểu phu chúng ta là dân sắc t r i n h tây tướng lĩnh bây giờ muốn hướng thanh long quan mà đi xin hỏi con đường nào gần chút sùng hầu hổ lúc này nào có đã từng tàn bạo bộ dáng từ trong ngực trực tiếp lấy ra một cái màu vàng mặt dây truyền vứt cho đối phương nụ cười hiền hòa xuống hỏi thăm cái này đốn tuổi tiểu phu nhìn thấy vàng sau lập tức kích động đến liền dịu đều vứt bỏ kích động tiến lên nhặt lên vàng chỉ vào một con đường nói hướng tây nam bên trên bất quá mười lăm dặm qua hạc trắng đôn chính là thanh long quan đường lớn. trong lúc nhất thời sùng hầu hổ hưng phấn không thôi trở lại hậu văn trọng mệnh lệnh binh mã tiến lên mà ở đi ngang qua tiểu phu lúc văn trọng như có thâm ý ngắm nhìn ngay tại tham lam cầm chính mình vàng bộ dáng tiểu phu trùng hợp như vậy sao xem ra quả nhiên là hắn sư tôn l ờ i nói hắn văn trọng đối với ân thương đến nói quá trọng yếu trọng yếu đến khương tử nha cùng xiển giáo chúng kim tiên đều muốn liên thủ tính toán hắn theo văn trọng binh mã một đoàn người sau khi đi tại chỗ ném dịu tiểu phu cũng là lộ ra dáng t ư ơ i cười trong lòng bàn tay màu vàng mặt dây chuyển trực tiếp trên ngón tay ở giữa ép thành một mịt tay cầm d ố ra rơi xuống đất dịu bay mà tiểu phu càng là lắc mình biến hóa lộ ra diện mục thật sự nguyên lai là cái kia xỉn giáo đệ tử đời ba vi hộ chương hai trăm năm mươi tám tuyệt long lĩnh đánh c ự c đáng chết vừa rồi tiểu phu liền nên chém x u n g hầu hổ nổi giận gầm lên một tiếng lúc này bọn hắn đều đã đi hai mươi dặm căn bản không có nhìn thấy thanh long quan đường lớn ngược lại đi tới một chỗ hiểm trở nơi thế núi hiểm trở khắp nơi đều là c h u ỗ i lùi biến thành màu đen t r u n g điệp thấy x u n g hầu hổ tức s ù i bậm mép cưới hắc kỳ lân đi đến dây núi trước văn trọng cũng là nợ một nụ cười chỉ gặp một ba người cao bia đá bên trên viết ba chữ to tuyệt long lĩnh ha, ha. lập tức v ă n trọng cười ha h a một bên sùng hầu hổ thấy thế sau không khỏi nghi ngờ nói thái sư vì sao bật cười chỉ gặp văn trọng chỉ vào tấm địa đá này bên trên chữ viết v u ố t v u ố t d â u bạc trắng cười to nói lao phu bái sư học nghệ ba mươi năm xuống núi phụ ta ân thương mới có hôm nay nhưng mà từng tại trên núi học đạo lúc ta cái kia sư tôn thần thông to lớn từng tính ra ta trong vòng trăm năm không thể gặp chữ tuyệt mà nơi đây tuyệt long lĩnh ha ha xiển giáo chư vị đạo hữu nhanh chóng đi ra đi giờ khác này văn trọng càn dỡ cười to phía dưới sùng hầu hổ lập tức sắc mặt trắng bệnh các ngươi không cần kinh hoàng x i n giáo chúng tiên tính toán nhiều như thế vì cái gì chính là lúc này văn trọng mặc dù không sợ sệt nhưng đối với hắc kỳ lân chính mình làm bạn nhiều năm như vậy tọa kỵ đến nói cũng là có chút phiền muộn mà cái này hắc kỳ lân mặc dù không có mở linh trí nhưng cũng thông linh đầu to lớn ủi tới mải cọ nhà mình chủ nhân áo giáp mà văn trọng cười lớn một tiếng đi thôi người tự đi chiều ca lão phu nếu có thể về ngươi ta tái chiến chiến trường quay đầu văn trọng lại nhìn sùng hầu hồ cùng sau lưng hơn ngàn tàn binh bại tướng lập tức cười to nói các ngươi nếu có thể trốn hướng thanh long quan ta văn trọng cũng là không sợ cái kia xển giáo chúng tiên dù sao ngũ hành đ ộ n thuật ta cũng tinh thông bây giờ không g i à n g buộc xuống tự nhiên mặc cho lão phu du tàu văn trọng đã làm rõ chính là vì bọn hắn b ọ hầu cũng là thu hút xển giáo đám người cho bọn hắn cơ hội chạy trốn nhìn xem văn trọng tự tin như vậy sùng hầu hổ trần trừ một lúc sau liền cắn răng liền ô n quyền trầm giọng nói như thế thái sư xin bảo trọng dứt lời sau sùng hầu hổ trực tiếp quyết đoán xoay người rời đi sau lưng hơn ngàn tướng sĩ cũng là ảo bi thương rời đi mà cái kêu hắc k ỳ lần cũng là rên rỉ một tiếng trong hốc mắt chạy xuống hai giọt nước mắt bốn vó sinh gió hướng thẳng đến chiều ca phương hướng chạy đi có lẽ là vận khí cho phép càn g hoặc là xiển giáo kim tiên bây giờ đều tại văn trọng trên thân một cái xúc sinh cũng không đáng giá bọn hắn lưu niệm người mặc áo giáp văn trọng tay cầm thư hùng song tiên chậm rãi đi tới tuyệt long lĩnh đỉnh núi sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi thấp mặc dù núi này đường núi không cao nhưng văn trọng lại neo lại mắt nhìn qua bốn phía dây núi lập tức phiền muộn cảm thán một tiếng như thế giang sơn lại phải gặp tây kỳ tặc nhân t r ả đạp đúng lúc này tiếng bước chân chuyển đến văn trọng quay đầu chỉ gặp người m ặ c thủy hợp đạo phục núi trung nam động ngọc trụ vân t r u n g tử chậm rãi đi tới văn trọng trông thấy là người quen sau lập tức lộ ra dáng tươi cười không ngờ vân chúng tử đạo hữu cũng là ở đây rõ ràng thân lâm việt cảnh lại không hoảng không loạn thản nhiên chịu chết một màn càng là thấy vân chúng tử khâm phục không thôi thở dài chắp tay nói vận đạo dâ nơi này chính là tuyệt long lĩnh ngươi gặp tuyệt địa sao không quy hàng tựa hồ vân trung tử cũng cảm thán văn trọng là người mặc dù biết do đối phương sẽ không nhưng hắn cũng là sinh ra một chút thương hại tình nói ra quy hàng hai chữ văn trọng nghe nói sau cũng là không buồn cũng không giận ngược lại cười ha h a ta văn trọng tuy là một bình thường nhân tộc lai lịch may mắn ngẫu nhiên gặp thầy ta mới có bây giờ đạo hạnh từ sau khi xuống núi phụ ta ân thương vương triệu đã có ba đời nhưng cũng biết được hai chữ vân trung tử thở dài lắc đầu tựa hồ đang đáng tiếc đối phương mà văn trọng cũng là cười to nói không phải là đạo hữu suy nghĩ đối với ân thương nhân gian vương triều trùng nghĩa hai chữ ban đầu nghe cái này sau lập tức vân trung tử cũng tới hào hứng hai người như là cái kia nhiều năm không thấy lao h ư u vậy mà thông suốt hàn huyên xin hỏi là cái kia hai chữ văn trọng nói không phải đối với ân thương vương triều trung nghĩa giờ khác này vân trung tử lập tức lộ ra vẻ tò mò ha ha tiên đạo phiêu m i ể u nhưng sao mà k h ó vậy nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thân phận của mình này hai chữ là nhân tộc không phải là ta nhân tộc suy nhược không chịu nổi quả thật thiên địa quy tắc đã đề ra như ta nhân tộc cùng vui yêu hai tộc đồng thời xuất thế chưa hẳn liền kém thượng của hai tộc ta văn trọng là nhân tộc mãi mãi cũng là tây kỳ đại chu cơ thị nhất tộc đ ú n g tràm đại nghiệp lại cùng thánh nhân đại giáo làm mưu ha ha lúc này văn trọng nhìn chằm chằm vân trung tử cười l ạ n h nói xin hỏi đạo hữu ta ân thương đứng đầu ở trong thiên địa giá sao xưng hảo vân trung tử không nói gì mà văn trọng cũng là chỉ vào trời cao q u ó to nhân vương ân thương đế tân chính là đương thời nhân vương càng là nhân tộc cậu chủ h ắ n thân phần cùng thiên đế cùng giai mà n g ư ơ i xiển giáo nâng đỡ tây kỳ đại chu đâu thiên tử cơ phát tiểu như vậy mà bán ta nhân tộc khí vận không đúng hướng thánh nhân khuất phục thánh nhân đã đại biểu trời vì sao ức hiếp ta nhân tộc cuối cùng hét lớn một tiếng phía dưới vân trung tử ánh mắt rừng rừng lại nhịn không được dâng lên một cố vẻ khâm phục đạo khác biệt tuy không làm y ê u nhưng lại không thể ngăn cản đối nó thưởng thức văn trọng ngươi làm cản lớn mật giờ khác này xiển giáo mười một kim tiên ảo hào chạy đến liền cái kia nam cực tiên ông cùng nhiên đăng đạo nhân cũng đổi tới cũng là sợ xảy ra ngoài ý mớn văn trọng đối mặt quần tiên phía dưới bằng thẳng không sợ hai bá khí một m à n c à n g là làm cho xiển giáo chúng tiên trận mắt nhìn chỉ có nhân tộc xuất thân nam cực tiên ông toát ra vẻ bất nhẫn cuối cùng sâu kín thở dài văn trọng ngươi đã gặp biệt địa, địa còn không thúc thủ chịu trói làm cản văn trọng ngươi đã là cá trong trậu cũng dám nói b ừ a s ố trời ha ha ngươi bất quá chỉ là một kim tiên cũng dám đại biểu nhân tộc b u ồ n cười b u ồ n cười đến cực điểm hoặc là nói cái này tính toán sớm đã có tam thanh tây phương nhị thánh đều có phần nữ hoa một cây chẳng chống vững nhà mà hồng vân càng là đối mặt c h ú n g thánh người ngầm thừa nhận phía dưới chỉ có thể trên mặt thản nhiên âm thầm lại tại tính toán hậu t h ủ còn tại c h ấ n áp lục đạo nhân tộc tam hoàng há có thể không biết nhưng lại như thế nào bây giờ nhân tộc thực lực không đủ chỉ có thể chờ đợi ngày sau đạo hữu tâm bận đạo cũng là bội phục nhưng hôm nay đạo hữu đã tới từ địa nhưng còn có việc đáng tiếc hay không vân trung tử than nhẹ một tiếng hướng về phía văn trọng chắp tay dò hỏi mà văn trọng cũng là nhìn chung quanh đến xiển giáo chúng tiên cũng là cười h a h a hôm nay tính toán lão phu cùng nhau đi tới đều là nghe nói chính là nhiên đăng đạo nhân gây nên phải chăng xiển giáo chúng tiên từng cái h ồ nghi phía dưới ào ào ánh mắt nhìn về phía bọn hắn xiển giáo phó giáo chủ nhiên đăng chỉ gặp cái này nhiên đăng cũng là thản nhiên cười một tiếng trực tiếp chậm rãi đi tới cười nhìn qua văn trọng nói văn đạo hữu nguyên nghịch thiên hành sự đây là trời muốn tuyệt n g u y ê mà không phải bần đạo văn trọng cười to khoát tay nói ta rủ kim tiên tu vi nhưng đạo hữu cũng chớ có lấn ta không biết số tr thiên địa đại thế bất quá là thiên địa vận chuyển thôi chỉ là nhân gian vương t r i ề u thay đổi há có thể xem như lại thế hôm nay ta văn trọng hãm sâu tuyệt địa nhưng cũng không phục lúc này văn trọng nhìn qua nhiên đăng đạo nhân trong lòng âm thầm tính toán phía dưới chính mình thời gian trì hoãn cũng hẳn là không sai b i ệ t lắm mà lại đã đến mức độ này nhiên đăng đạo hưu các ngươi đều là nói ta chính là chỉ là kim tiên nhưng ta văn trọng cũng tinh thông ngũ hành chi thuật ở trong mắt chư vị đều là trò đùa nhìn xem văn trọng ngạo nghễ bộ dáng lập tức xiển giáo chúng tiên lộ ra ánh mắt trào phúng là n h i n đăng cũng là cười lắc đầu nói không phải là lấn văn đạo hưu cái này đại la cùng kìm tiên kém cách như là nhân tộc trong mắt con kiến hôi ha ha tây phương có nghe hỏa nham nơi có t o à n thân đỏ c h ế t sâu kiến cán nhân thể phát sốt hôn mê không ngừng nôn mửa người nghiêm trọng chịu không nổi bà canh giờ văn trọng dừng dưng một câu trực tiếp phản đánh đến sâu kiến lại như thế nào cường đại sâu kiến cũng là có thể đ ã thương người thậm chí giết người n h ư n đang cười tươi như hoa xuống nhưng vẫn là không có để ở trong lòng văn trọng dừng dưng chỉ vào đối phương nói vần đạo hôm nay liền cùng các ngươi x i n giáo đánh cửa m ư t cược các ngươi có dám hay không x i n giáo đám người cười không nói t ự a hồ con kiến hôi bọn hắn như thế nào để ở trong lòng ngược lại văn trọng cũng là cười lạnh nhìn chung quanh xiển giáo chúng tiên chậm rãi lấy ra chính mình thư hùng song tiên trực tiếp quát to hôm nay ta văn trọng thiết lập một ván như thua ta văn trọng liền nói cho hại chết các ngươi xiển giáo cụ lưu tôn dương tiễn người này rơi xuống cái gì giờ khác này xiển giáo đám người hào hào kinh hô không thôi điều kiện này hoàn toàn chính xác làm bọn hắn dụ hoặc mà lại xiển giáo chúng tiên từng cái nhìn xem văn trọng cười lạnh tự tin bộ dáng hào, hào âm thầm tính toán cái này văn trọng cũng không g i n g nói đùa nhưng hai người cùng một trận danh mà văn trọng tính tình cũng tuyệt đối không thể nào bán người một nhà có thể quay đầu lại nghĩ một chút đám người hào hào cũng hiểu rõ cái này dương tiễn lần trước bại lộ sau đó liền mai danh nhận tích đối phương tất nhiên là sợ xiển g i á o thế lớn lúc này mới chạy trốn mà văn trọng cũng là tức giận cái này đại thương tổng binh không đánh mà chạy càng là một cái phụ trách tiền tuyến áp lương thực tổng binh đây là lấy chính mình khó chịu dương tiễn khai đao còn có thể đánh cược một lần lập tức đám người hào hào não bổ x u ố n g lập tức nghĩ thông suốt cái gì nhất là cái này quản g thành tử càng là rét lệnh gắt gao nhìn chằm chằm văn trọng nếu không phải dương tiễn cái này nghiệm chướng hắn sao lại rơi xuống mức hiện nay đánh cược là cái gì nhân năng nhất là cơ cảnh trực tiếp ngưng âm thanh hỏi tham gia cái này mấu chốt vấn đề mà xiển giáo chúng tiên cũng là hào hào nhìn về phía cái này văn trọng nhìn xem xiển giáo chúng tiên hầu nghi bộ dáng mà văn trọng cũng là cười l ạ n h một tiếng chân mình xuống quát o liền cược các ngươi có thể hay không lưu lại b ẩ n đạo không ta nếu có thể yên ổn trở về chiều ca nay c ụ c chính là ta văn trọng thắng yêu cầu cũng không cao các ngươi xển giáo một món tiên thiên linh bảo như ta thua ngã xuống tại chỗ đồng thời lưu lại dương t i ễ n rơi xuống nghe nói lời này sau lập tức x i n giáo chúng tiên từng cái lộ ra châm chọc dáng tươi cười vân trung tử càng là thở dài một tiếng chỉ gặp vân trung tử nhẹ nhàng n â n g trong tay một kích lôi đình xuất hiện đất bằng x u ố n g mọc ra tạm cái thông thiên thần h ỏ a trụ cao có hơn ba trượng bầu dục có hơn trượng ấn bắt q u á i phương vị làm khảm cấn c h ấ n tuấn ly khôn n ó i văn trọng lập tức nhìn xem bốn phía cây cột lập tức lộ ra cười lạnh đây là dị thuật hẳn là muốn dùng này trụ vây n ư t ta nhìn như khinh thường nhưng văn trọng nhưng trong lòng thì tính toán rõ ràng lúc này xiển giáo đám người cũng không suy nghĩ nhiều nói nhảm mà vân trung tử mặc dù khâm phục đối phương l à người nhưng càng muốn biết được dương tiễn người này rơi xuống vân trung tử d ư n g dưng phía dưới trực tiếp tay phát tiếng sấm ngáy mắt tám cái thần trụ bên trong hiện ra bốn mươi chín đầu hỏa lòng lửa cháy mạnh bay vút lên nhìn xem bay múa đầy trời hỏa lòng văn trọng cũng là cười to nói cách mặt đất chi tinh người tu đạo cái nào sẽ không ngũ hành n ộ i thuật trong lửa chi thuật từng cái đều có thể vân trung tử đạo hữu này thuật tiểu đạo a i mà v ă n trung tử cũng là dường dưng cười một tiếng văn đạo hữu nếu ngươi có thể yên ổn trở lại chiều ca bảo vật này chính là ngươi trong chốc lát văn trọng sắc mặt đại biến lộ ra vẹ khiếp sợ nhìn qua một phía mà lúc này vân trung tử thở dài một tiếng nói bảo vật này tên là thông thiên thần hỏa trụ chính là tiên thiên linh、bảo. đạo h ư u còn có năm chắc sao thiên thiên như thế nào tiên h thiên văn trọng há có thể không biết được đạo lý kia mặc dù trong lòng không sợ nhưng vì có thể kéo dài thời gian hắn cũng là liều dù sao nhà mình sư đệ bây giờ nghiệp lực ngút trời hắn cũng là không thể làm gì mới làm bực này bị hội sự t ì n h lập tức chỉ gặp văn trọng vừa bấm tị hỏa quyết đứng ở hỏa d i ễ m bên trong nhìn vân trung tử quát o vân trung tử đạo thuật của ngươi cũng chỉ là như thế ta đi trước vậy trong chốc lát văn trọng vội vàng đi lên một lít chuẩn bị giá đội muốn chạy nhưng ă n g đạo nhân đã sớm chuẩn bị xuống trực tiếp cười lạnh p h t tay trong lòng bàn tay tử kim bát vù đập lại hoàn toàn giống đắp một cái xây định. vân trung tử mặc nghiệm bấm đốt m ộ n tay nháy mắt hỏa long bay mua phía dưới vân trọng lập tức hét thẳng lên đây là hắn khống chế lại uy lực của linh bảo v ă n trọng dương tiễn cái này nghiệp trướng ở nơi nào người đã thua ông mau nói đi lúc này quảng thành tử căm tức nhìn hỏa diễn bên trong gào thảm v ă n trọng lập tức hét lớn một tiếng chất vấn lên cái kêu từng muốn cái này v ă n trọng giống như hai người từng trận tiếng kêu thảm thiết lại phản phất làm ộ t người khác nháy mắt xiển giáo đáng người nào hào khiếp sợ không thôi ha ha vân trung tử đã hưu cái này thông thiên thần hòa trụ quả thực là tốt pháp bảo tên rất hay ta văn trọng cũng là vui vẻ nhận văn trọng tiếng cười tựa hồ tiêu tán tại h ỏ a d i ễ m bên trong nhưng mà tiếng têu thảm kia y nguyên còn tại tiếp tục giờ khác này xển ráo chúng tiên ảo hảo biến sắc chấn n ộ khiếp sợ nhìn qua cái này thông thiên thần hòa trụ bên trong đốt cháy người là ai giống súng hắc hổ một tiếng hét thảm đoán hận âm thanh phía dưới bên trong người kia không một tiếng động vân trung tử sắc mặt khó coi thu hồi thần hòa n h y mắt chỉ gặp linh bảo bên trong chỉ có một linh hồn ngơ, ngơ ngác ngác xuống cũng là hướng phía phong thần bảng phương hướng lớn tới đám người thấy thế sao hào hào kinh sợ không thôi vân trung tử càng là sắc mặt khó coi mà nhìn mình pháp bảo cuối cùng hướng về phía triều ca phương hướng đột nhiên vung tay lên nháy mắt thông thiên thần hỏa trụ hướng phía nhân gian triều ca phương hướng mà đi văn đạo hữu giỏi tính toán vân trung tử không thể không b ộ i phục tốt một cái văn trọng vậy mà trước kia coi như đến bọn hắn sẽ không bỏ qua hắn càng là vì kéo dài thời gian lúc này đ văn trọng sớm đã đi tàm sơn quan nơi đó cái này ngơ, ngơ ngác ngác linh hồn cũng là cái kia trần đường quan phó tổng binh lý tĩnh đám người thế mới biết mình bị u ồ n g địch chương hai trăm năm mươi chín ôn lựa tứ ngược Văn Trọng lãnh binh ngàn đại q u ân x u ấ thương binh bại kỳ sơn, cuối cùng chỉ có không đủ ngàn đại thiên sơn, cùng không quân trốn về đến truyền ân chỉ khắp hạ h kỳ sau, có tức đủ t về về lập thiên hạ cột h kinh, trái lại tây kỳ đại Chu cảnh ấ n n Kỳ trái lại Đại Tây i cũng là hương phấn không là h thương ô i Ân chống ộ t c trời bất bại thần thoại văn thái sư bại đ ặ t ở tây kỳ trên đầu lớn nhất tảng đá đ i ra đối với nhân tộc đến nói v ă n trọng so cái gì xiển thiệt hai giáo còn kinh khủng hơn cũng chính bởi vì v ă n trọng cái này bại một lần càng là suýt nữa chiến tử làm cho đại chu thừa tướng khương tử nha danh tiếng chuyển khắp thiên hạ tây kỳ vũ vương cơ phát càng là hùng tâm trang trí nhưng mà sau một khắc gân thương đế tân cũng không phải ngồi chờ chết người trực tiếp phát tuyên bố nói thái sư văn trọng lần này chỉ huy chính là đông nam bắc tam địa chư hầu binh mã không phải là đại thương t i n huệ y n có này bại một lần không phải sức người vậy trong đó đế tân càng là chuẩn bị tại triều ca thao luyện tam quân lần nữa tiếng tốt trọng lãnh binh tây trinh t a m sơ quan chạy thoát văn trọng cuối cùng thở dài một hơi trong lòng bàn tay lý tính người bù nhìn theo lý tính bỏ mình lên phong thần bảng sau nháy mắt liền không lửa tự đốt thái sư. trở lại tam sơn quan bên trong văn trọng nhìn qua hoàng phi hổ cái t i ề n một bộ do dự bộ dáng trực tiếp khoát tay c ư ờ i to nói thiên hạ giai chuyển l ã o phu thường thắng tướng quân công vô bất khắc không có thua trận nhưng lão phu ha có thể không biết thiên hạ này nào có bất bại tướng quân ư h ú n g chi lão phu tại phụ tá đại t h ư ờ n g trước thua trận cũng là thường xuyên đã có phi hổ ngươi tướng quân h á n g h ạ i vong nói ra đi nhìn thấy thái sư cũng không có quá mức đ ổ i phế về sau hoàng phi hổ cũng là hít một hơi thật sâu trầm giọng nói hồi bẩm thái sư thu nạp hội binh bây giờ chỉ có bảy mươi ngàn chúng còn có trong quân trong hàng tướng lãnh mặc dù sớm có đ o á n trước không ngờ tại hắn mưu kế tỉ mỉ còn hai trăm ngàn đại quân trở về vậy mà chỉ có bảy mươi ngàn văn trọng thán một tiếng ngưng tiếng nói trong quân tướng linh thương vong như thế nào hoàng phi hổ thầm than một tiếng nói hồi bẩm thai sư trong quân đại tướng bên trong quê phương, trung, trương quế phương đ ặ g trung t r ư ơ n g t i ế t đào vinh các tướng lãnh toàn bộ chiến tử còn có cái kia bắc bá hầu sùng hầu hộ tại phá vòng vây trên đường bị tây kỳ vi hộ đánh chết súng hắc hổ lý tính hai vị tướng quân tung tích không rõ nghe xong chiến tổn về sau dù cho là sớm có đón trước nhưng văn trọng vẫn là không nhị được chân kinh chính mình chuẩn bị đều như thế đầy đủ không ngờ trong quân đều tồn thất nhiều như vậy. lần này đích thật là thảm bại a văn trọng trầm mặc không nói gì lúc một bên hoàng phi hổ nhữ mảy ngưng tiếng nói thái sư đại vương đã chiêu cáo thiên hạ trận chiến này không phải thái sư mất lợi quả thật điều chính là đông nam bắc ba đường chư hầu quản lý bên trong binh mã binh không biết tướng đem không biết binh mới đưa đến có này thảm bại bây giờ đại vương đã ở triều ca bắt đầu thao luyện t ă n g quân muốn làm cho thái sư chuẩn bị xuống lần tây trinh nghe được tin tức này hậu văn trọng cũng là l ắ c đầu cười một tiếng đại vương quá xem thường lao phu không phải liền làm ộ t trận đánh bại sao lại còn sợ lao phu không chịu nổi tự hô lại nghĩ tới cái gì văn trọng ngẩng đầu nghi ngờ nói lão phu trải qua này thảm bại cái k i a khương tử nha đâu tây kỳ nghịch tặc nên có phản ứng mới là a nhìn thấy thái sư như vậy hỏi thăm về sau hoàng phi hổ xấu hổ cúi đầu trầm giọng nói bây giờ tây kỳ đại t r u dưới núi một lòng đã đánh ra cờ hiệu đang chuẩn bị kim đài bái tướng sau liền muốn lãnh binh thảo phạt ta đại thương thật can đảm văn trọng nhịn không được chấn nộ h é t lớn một tiếng hoàng phi hổ cũng là sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói đại vương đã làm cho tam sơn quan phó tổng binh đặng cựu công cùng hồng cầm hai người lãnh binh một trăm nghìn chức ngăn cản tây kỳ đại quân sau đó tổng b h o à n g p h i hổ bầm bào xong u ố n vấn đề, văn trọng nháy mắt liền phát hiện g tựa chút mắt phát mật t hổ có đề, r bí đó, không khỏi nheo lời ạ đại i tiếng nói, đặng công đại quân phải binh nói mắt mã. ngưng đặng công quân chăng còn có lao phu ngàn binh mã. Nghe có cựu phu lao l này sau hoàng phi hổ xấu hổ cười một tiếng chỉ có bốn mươi binh mã còn lại ba mươi lưu cho khổng tên u y tướng quân xuất lĩnh nhưng trong giọng nói lại tràn ngập khẳng định nhìn xem văn trọng hoàng phi hổ t ú i đầu hổ thẹn ôm cử nói không tệ đại vương hoàn toàn chính xác có này có lệnh hoàng phi hổ vốn còn nghĩ vị này lão thái sư biết giận tí mặt lại không nghĩ tới văn trọng không chỉ có không hề tức giận ngược lại rừng rừng gật đầu một cái t ố t người ta hơi làm chuẩn bị xuống liền trở về chiều ca tây kỳ lại nói khương tử nha lánh binh từ khi phá văn thái sư thiên hạ chư hầu hưởng ứng đại chu c à n g là ở tay chuẩn bị kim đài bái tướng chính thức đánh ra cờ hiệu thảo phạt ân thương lúc đột nhiên một ngày này đẩy trời lửa lớn r ừ n rực tiêu đốt ngay tại tây k kỳ sơn xảy ra chuyện báo hồi bẩm thừa tướng không tốt đặng c ử công tiên phong đại quân trực tiếp giết tới kỳ sơn dưới chân làm ta quân phát hiện lúc đó có một dâu đỏ tóc đỏ đạo nhân trực tiếp phóng hỏa đốt cháy toàn bộ kỳ sơn quân ta năm mươi ngàn binh mã thương vong tham trọng cái gì làm kỳ sơn binh sĩ chạy về vừa đi vừa về bẩm sau mọi người không khỏi c h ấ n kinh mà khương tử nha càng là kinh ngạc không thôi nhưng ở đám người mặt hắn còn là cố giả bộ chấn định trực tiếp dừng dừng nói chư vị không cần kinh hoàng liền ân thương văn trọng đều gây kích tây kỳ chỉ là đ ặ n c ự công m ạ thôi chờ ta triệu tập tam quân tướng sĩ cùng đánh một tr không thể không nói từ khi đánh bại văn trọng sau khương tử nha danh vọng tại tây kỳ cơ hồ đã tới đỉnh điểm tại nó ung dung không đội đạm định chỉ huy phía dưới tây kỳ trong thành q u â n tâm cũng không xuất hiện dung chuyển kỳ sơn một trận lửa lớn sau đó kỳ sơn bên trong đại tru sĩ tốt thành lập kiên cố doanh trại công sự phòng ngự đều là biến thành cho bụi theo hỏa diễm sau đó trên núi càng là xuất hiện ân thương cờ hiệu nhất là đặng chữ đại kỳ xuống càng là đón gió tung bay mở ra trong quân doanh ha ha quân ta thắng ngay từ trận đầu ở đây chức chúc mừng tướng quân lấy được đầu này công bả tướng cái này cái gọi là công lao bất quá là đạo trưởng trợ giút vậy đối mặt chư tướng n ị n h n ọ t đặng c ử u công không chỉ có không có tự ngạo ngược lại cười nhìn qua trong t r ư ớ n g một vị đạo trưởng chỉ gặp người này đầu đội đôi cá quan m ặ t như táo đỏ s ậ m dâu đỏ tóc đỏ toàn thân màu đỏ thám t r ắ n g c o t ă n g mục xuyên đỏ thấm bắt quái p h ụ một bộ không giận tự uy bộ dáng nếu không phải mặc đạo bảo nói người này là trừng mắt kim cương hoặc là một phương yêu vương cũng có người tin đối mặt đặng c ử u công lấy lỏng đạo nhân này cũng là cười lớn một tiếng nói ha ha khương tử nha hại ta thiệt giáo môn nhân ta la tuyên ha có thể để nó tốt qua nguyên lai đạo nhân này chính là thiệt giáo diễm trung tiên la tuyên hãn thân bên cạnh còn có một đạo nhân mặt vàng dâu ca nón người mặc tạo phục chính là lưu hoàn đặng c ử u công cười ha hả nhìn qua hai vị đạo nhân sau lại bưng rượu lên bình rượu hướng về phía một vị khác đạo nhân mời rượu b ả tướng còn muốn cảm tạ chư vị tiên trưởng tương trợ chỉ gặp một người khác cũng là chán co tam mục tựa hồ cái này ba con mắt đều không cần tiền đại hồng b ả o phục m ặ t như màu xanh phát như chu xa miệng lớn răng nanh hung thần áp sát bộ dáng sau lưng còn có bốn vị đệ tử chính là con chủ tín lý kỷ chu thiên lân dương văn huy cái này hung thần áp sát người chính là cái tia tiệt giáo luyện khí sĩ lữ nhạc đối mặt đặng cựu công mời rượu hắn ngạo n g h ĩ hừ lạnh một tiếng bần đạo h quả thật siển giáo khương tử n h a đắm người khinh người quả đ á n g hôm nay vô cơ hại ta cựu long đạo đồng m ộ t người la tuyên còn tốt điểm chỉ cần khách khách khí khí người ta cũng không có gì bất quá cái này lưỡi nhạc liền lỗ mũi n h ì n người nhưng đây cũng là trạng thái bình thường cái này trong tam giới từ trước đến nay đều là tiên đạo xem thường võ đạo thế hệ ha ha chư vị đạo hữu chúng ta đều có cùng c h u n g địch nhân đạo tướng quân phụng mệnh muốn thảo phạt tây kỳ mà hết lần này tới lần khác cái kia khương tử nha là tây kỳ thừa tướng hợp tác cùng có lợi vậy thân công báo vẻ mặt tươi cười bưng bình rượu làm lên dầu bôi trơn không thể không nói có hắn cái miệm ngày song phương quan hệ càng là hòa hợp cực kỳ hòa hoan quan hệ sau thân công báo cười nhìn qua đặng cựu công nói tướng quân bây giờ mặc dù chúng ta chiếm tiên cơ tay nhưng cái này khương tử n h à q u ỷ kế đa đoàn tướng quân đêm nay xem như tốt phòng bị miễn cho tây kỳ đại quân đến đây cấp trại mới lạ ngay tại đặng cựu công cười gật đầu lúc lữ nhạc cũng là khinh thường cười ha h a nhìn xem đám người ánh mắt n g h i hoặc thân công báo càng là cười tùng tìm nói xin hỏi đạo hữu nhưng có rượu kế phá cái tia tây kỳ khương thượng cái này thân công báo như thế một năm phía dưới lữ nhạc có chút thoải mái k h o t tay cười to nói đêm nay đêm nay đại quân có đặng c ử u công không khỏi lộ ra n g h i hoặc đối phương làm sao dám cam đoan khương thượng không dám tới đánh lén hẳn là có cái gì thần thông chỉ gặp lữ nhạc có chút đắc ý cười một tiếng sau lưng tứ đại đệ tử cũng là cùng nhau cười ha h a chu tín lý kỳ chu thiên lân dương văn huy lữ nhạc hét lớn một tiếng phía dưới sau lưng tứ đại đệ tử hào hào chắp tay đáp lại nói đệ tử tại chỉ gặp lữ nhạc nhìn xem hôm nay cái k i a l à tuyên phát u y hậu tâm bên trong rất có một k i a tranh cường hào thăng tâm không khỏi cười lấy ra bốn cái hồ lô g a o cho bốn người đệ tử ngay trước đặng cựu công còn có thân công báo quân chướng chư tướng mặt n ạ o nghệ các người bốn người thừa dịp trước khi trời tối âm thầm mượn ngũ hành đ ộ n thuật chui vào tây kỳ trong thành phân biệt đi đông nam tây bắc bốn phương t á m hướng đem trong hồ lô đan dược tất cả đều vung vào giếng suối đường sông bên trong nói đến đây lúc lữ nhạc nhìn xem đặng c ử u công cùng thân công báo ánh mắt nghi hoặc hắn càng là cười to nói tây kỳ trong thành trên dưới tất cả đều phạm nhân cái kia cũng phải dùng nước uống cái này nước người thế thì ôn vậy làm sao có thể kéo dài nháy mắt đám người nghe nói lời này sau hào hào hít vào một hơi hai cái thật tác động thật tác động a đặng cựu công mặc dù trấn kinh nhưng đến cùng là chiến trường chiến tướng đối với địch nhân trước đến giờ đều là lòng dạ độc các thế hệ vì sao lại có lòng thương hại nhưng mà thân công báo kinh lịch nhiều chuyện không khỏi híp mắt nhìn qua lữ nhạc nói đạo huynh pháp thuật cao siêu bần đạo bội p h ụ như chúng cái này ôn đan người toàn thanh bách tính sinh linh há không thuyện cái này n g ú t trời nghiệp lực lữ nhạc lập tức cười ha h a thân công báo đạo hữu lại an tâm bần đạo cho dù lại vô c h i cũng biết được cái này mấy triệu sinh linh nghiệp lực lớn bao nhiêu cái này ôn đan nhìn như quát m á n h nhưng lại chỉ sẽ làm người tứ chi mềm yếu bất lực đầu nặng chân nhẹ dị thương thích ngủ dù cho là cái kia bình thường võ đạo hàng ngũ cũng tránh không khỏi nói đến đây lúc lữ nhạc híp mắt cười nhìn qua đặng cửu công nói toàn thành đều là nhuyễn chân tôn hẳn là tướng quân tại trong vòng mười ngày còn không cách nào phá thành như lữ nhạc tàn bạo không giả nhưng cũng không đốc không duyên cớ cho mình làm ngút trời nghiệp lực cũng không phải tên đ i ê n mà lại tính toán của hắn cũng rất thỏa đáng mười ngày sau mười ngày nếu ngươi ân thương không cách nào công phá tây kỳ như vậy liền không có quan hệ gì với hắn là các ngươi vô năng hắn cần triệt tiêu cái này ôn lân dịch bằng không một lúc sau chỉ sợ cũng thật muốn xảy ra chuyện lập tức nghe nói lời này sau đặng cửu công cười ha, ha thiên trưởng thật là cao như vậy thân công báo càng là cười gật đầu đạo hữu kế này dự vậy Quả nhiên, thưa dịp trời tối nấu cơm trước lữ nhạc bốn người đệ tử âm thầm tiềm hành tiến vào đem cái này ôn đan âm thầm rơi là tả tại tây kỳ trong thành tất cả giếng suối đường sông về sau đêm nay bên trên ăn cơm xong bách tính cùng binh sĩ hào hào bắt đầu phát binh ngay từ đầu còn không người thế nào chú ý có thể đến sau lại không thích hợp khương tử nha đang chuẩn bị chuẩn bị đêm nay âm thầm thăm dò xuống â n thương quân doanh lúc đột nhiên vừa đứng lên nháy mắt một cỗ cảm giác vô lực dâng lên trong chốc lát hắn kinh hoàng xuống càng là kém chút c á ngã làm sao có thể toàn thân mềm yếu bất lực khương tử nha khiếp ả n ứng đầu, đầu t ê và sợ không thôi sau đó trong lòng càng là âm thầm thở dài một hơi toàn thành mấy triệu bách tính toàn bộ gặp nạn cứ như vậy cũng không phải là ác độc dị thuật khá lắm dọa đến hắn mồ hôi lạnh đều xuất hiện vậy sư điện ngươi đ â y là thương tử nha không khỏi nhìn về phía vi hộ trên mặt lộ ra một cố vẻ n g h i hoặc tựa hồ tại hỏi thăm ngươi thế nào biết được vi hộ thở dài một tiếng ôm u y ề nói n sư thúc ta tu luyện chính là xiển giáo bát cựu huyền công tại hôm nay lúc ăn cơm liền cảm nhận được không thích hợp liền có thể liền làm cho tam quân tướng sĩ đình chỉ ăn cơm cái kia từng muốn vẫn là chậm một bước trong quân bây giờ hoàn hảo bình mã chỉ có hai trăm ngàn nghe nói vi hộ sau khi giải thích thương tử nha không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ x i n giáo bát cựu huyền công hắn thế nào chưa từng nghe qua phải biết cái này thế nhưng là nguyên thủy thánh nhân nghe đạo tổ giảng đạo tr bởi vậy đặc biệt đem công pháp này đổi tên là bát cựu hai chữ nguyên bản là cựu truyền cũng là kính trọng đạo tổ ý đi đáng tiếc cái này huyền công ao ước không đến khương tử nha vẻ mặt khó coi trầm giọng nói sư đ i ệ t có thể xác minh đến tột cùng dù sao một ngày không biết cái này ôn độc đến từ chỗ nào như vậy một ngày bọn hắn liền khủng hoảng bất ổn vi hộ ông quyền ngưng tiếng nói sư thúc đệ tử đến đây cũng chính là vì việc này nghĩ đến có thể ảnh hưởng toàn thành cơm canh đầu đầu người sợ chỉ có nguồn nước nghe nói lời này về sau khương tử nha trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ đáng chết tất nhiên lại là tiệt giáo tạc nhân sư liệt nhanh chóng đi mời viện b nhưng mà đúng vào lúc này ngoài trướng truyền đến một tiếng lập tức khương tử nha lộ ra dáng tươi cười t ử nha chớ hoảng sợ chỉ gặp người tới chính là cái kia x ỉ n giáo độ ách trân nhân cùng ngọc đình trân nhân hai người kết bạn mà đến nhìn người tới về sau khương tử nha lập tức vội vàng hư nhược chắp tay nói hai vị sư huynh mau mau cứu khương thượng a toàn thành bách tính đều là bị ách n ạ độ ách trân nhân lắc đầu nói chúng ta trước khi đến đã biết được đây là thân công báo cái này nghiệp trướng du thuyết từ đảo cựu long mời đến tiệt giáo lữ nhạc gây nên vi hộ bái kiến sư thúc vi hộ cung kính hành lễ ngọc đình chỉ và vi hộ nhữ mày ngưng tiếng nói vi hộ sư liệt ngươi có thể tiến đến thủ dương sơn những cầu được tiên thảo tiên lượng chương hai trăm sáu mươi hồng vân cùng thông tin ê đ ổ ước ngày thứ hai tây kỳ trong thành khói lửa hoàn toàn không có trên đường phố cũng không người đi trong thành tiếng người yên tĩnh chỉ nghe âm thanh cứ gọi thanh âm chớ nói bóng người liền du tẩu tại đầu đường hẻm nhỏ cho hoang n g h è o hoang đều nắm sấp ổ tây kỳ trên đầu t h à n h binh sĩ từng cái để phòng nhìn qua nơi xa đêm qua may mắn vi hộ phát hiện đến sớm kịp thời ngăn lại tổn thất này đồng thời còn có x i n giáo ngọc đình độ ách hai vị tiên nhân lấy đại pháp lực vận đến ngũ hồ nước cung cấp tây kỳ quân dân sử dụng lúc này mới bảo trụ chỉ xuống tới hai trăm ngàn đại quân ha ha quả nhiên tây kỳ trong thành yên tĩnh một mảnh trên đầu thành đại chu binh mã như lâm đại địch bộ g á n g làm tin tức chuyển về kỳ sơn â n thương đại doanh về sau đặng cựu công cùng trong quân tướng lĩnh lập tức lộ ra hương phân g á n g tươi cười trong đó lớn nhất công thành lữ nhạc càng là ngạo nghệ t u é t miệng nói không cần lo lắng chỉ cần lại đợi thêm ba năm này g tây kỳ trong thành tất nhiên liền một cái có thể đứng lên thân đều không có nhìn xem tự lo lữ nhạc thân công báo nắm bắt sợi dâu con ngươi đảo một vòng lộ ra g á n g tươi cười hán thế nhưng là tận mắt nhìn thấy dù cho là kim linh thánh mẫu như vậy đều không có cầm tây kỳ thế nào tây kỳ trong thành người của xi giá đạo hưu có chỗ không biết là lúc trước văn thái sư binh bại kỳ thực chính là kim linh thánh mẫu tại kỳ sơn dưới chân mở một đại trận phá xiển giáo chúng kim tiên nhưng cũng dứt lấy xiển giáo thánh nhân nói đến đây lúc thân công báo đi đến lữ nhạc trước người khoa tay lấy ngón tay cái một mặt vẻ khâm phục tàng án dương đạo hưu thần thông được chúng ta vốn là bội phục nhưng bần đạo biết rõ cái kia khương tử nha xào trá chỉ sợ tại tối hôm qua phát hiện dị thường lúc liền lấy hướng xiển giáo chúng tiên cầu viện đầu tiên là nói ra kim linh thánh mẫu tình huống lại là một hồi mánh h e n sau đó còn nói x i n giáo chúng tiên chỉ sợ đã biết được việc này trong lúc nhất thời n ạ o nghệ tự lo lữ nhạc cũng có chút chần hắn cho dù đối với chính mình ôn độc rất có lòng tin nhưng cũng phải nhìn đối mặt địch nhân là ai vậy kim linh sư tỷ đều t r e o chọc thánh nhân đến nghĩ tới đây lúc lữ nhạc ngạo nghệ khí diễm nháy mắt liền yếu ba phần ngẩng đầu nhìn thân công báo trần trừ một lúc do dự nói đạo hữu ngươi nói là chỉ gặp thân công báo nhìn qua lữ nhạc còn có la tuyên hai vị đại năng cười r ộ i ra ngón tay cái khoa tay hai vị đạo hữu thần thông tự nhiên không cần nhiều lời nhưng nhân tộc có câu nói tốt bởi vì cái gọi là hào h á n khó địch nổi bốn tay manh hổ nữ không chịu nổi đàn sói làm thừa dịp khương tử nha còn chưa cầu đến xiển giáo chúng tiên lúc chúng ta liền xuống tay trước mới là, đặng cựu công chính là lao tướng tự nhiên ta lúc tuổi còn trẻ xúc động nghe nói lời này sau nhữ mày trầm giọng nói bây giờ quân ta trên giới chỉ có một trăm nghìn người tây kỳ có kiên thành nơi tay sợ khó phá ha ha chuyện nào có đáng gì không cần tướng quân đại quân hôm nay ta cùng lữ nhạc đạo hữu liên thủ liền có thể đem tây kỳ hóa thành một tòa hòa thành lúc này la tuyên cười ngạo nghễ hướng về phía lữ nhạc trực tiếp chắp tay hai người chúng ta một người chính diện thu hút ta liền có thể mượn cơ hội tại tây kỳ trong thành pháo hỏa đem tây kỳ toàn thành pháo úc lương thảo quân giới toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn đến lúc đó chính là một tòa thành chết tự nhiên không cần chúng ta đến phá lúc này thân công báo không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn qua la tuyên hít vào một hơi khí lạnh khiếp sợ không thôi thật ác độc c a y à bởi vì cái gọi là tàn nhẫn vô tình đến lúc đó cái này tây kỳ trong thành không biết phải có bao nhiêu người táng thân ở trong biển lửa mặc dù cái này la tuyên nói dễ nghe đốt cháy phong ố c lương thảo cùng quân giới nhưng cũng có thể nhìn ra người này như phạm nhân như con kiến hôi căn bản không có nửa điểm thương hại tình đặng c ử u công nghe nói sau mặc dù có chút không thích nhưng nghĩ tới nếu là có thể sớm một chút công phá tây kỳ như thế tây thổ chư hầu đều l à bại hắn càng là có thể lập xuống đẩy trời công lao từ không nắm giữ binh đặng cựu công trực tiếp tàn nhẫn đối với la tuyên cùng lữ nhạc hai người gật đầu một cái lập tức hai người nhìn nhau sau ảo hào lộ ra dáng tươi cười chỉ có thân công báo có chút h ồ nghi cái này la tuyên mặc dù tàn nhẫn cũng có thể tu luyện tới mức độ này làm sao có thể là một cái kẻ lỗ mãng liền hắn cũng biết nghiệp lực câu chuyện không thể nào đối phương không biết ta tây kỳ ngoại thành chỉ gặp đặng cựu công trực tiếp điều khiển ba mươi ngàn đại quân đến đây trong đó cơi mắt vàng lạc đà lữ nhạc càng là ngạo nghệ xuất hiện tại tây kỳ ngoại thành sau lưng càng là đi theo chu tín lý kỳ chu thiên lân dương văn huy tứ đại đệ tử trực tiếp chỉ vào trên đầu thành dối loạn tây kỳ bóng người hát lớn khương tử nha x ỉ n giáo bọn chuột nhất nhanh chóng ra tới các ngươi hại ta t i ệ t giáo môn nhân là gân đâu ta chính là đạo cựu long lữ nhạc là vậy hôm nay chuyên tới để vì ta mấy người t i ệ t giáo đồng môn báo thủ dựa hận x ỉ n giáo bọn chuột nhất lúc xế trưa cái này hỗn loạn âm thanh phía dưới khương tử nha sắc mặt tái nhợt sừng sững tại dưới đầu thành nhìn qua xuống vương làm tràm chu phát giữ tận t i ệ t giáo đạo nhân sau không khỏi tức giận không thôi tốt một cái tạt đạo độc hại một thành mấy triệu tính mạnh làm trái thiên hòa quả thực là lấy cái chết người trái phải ai dám đi xuống cho ta cầm xuống người này. Đến đầu đã phiếm, nay trên đầu thành Khương、tử、Nha nhưng Tử mặt có chút phù mặc sắc có dù lúc à hành phục dụng giải dược. Sau lưng vi hộ, thổ hành tôn, lôi chấn tử đám người hào hào ôm hết chiến. dụng dược, chớ lưng tôn, người quyền lớn xin chiến. Tử Nha, giải vi lôi sau tử Tử ôm đám x có đ ộ này g Lúc n ngọc đỉnh chân nhân dừng dưng mà đối với khương tử nha vừa nói sau đó chỉ vào trên trời cười lạnh làm bộ không có trông thấy tiếng cười nói trên trời còn có một t ặ c đạo che đậy trong đó hành sự cẩn thận có độ ách cùng ngọc đỉnh hai vị sư huynh ở đây khương tử nha cũng là có cảm giác an toàn nhưng hôm nay tây kỳ trong thành giải dược mới vừa vặn đổ vào trong nước cái này thì độ hai ách chân nhân cười lấy lắc đầu nói n à y ác đạo người lấy độc t r ư ớ n g hại người tính mệnh bần đạo cũng là không thể ngồi xem không để ý tới chỉ gặp độ ách chân nhân trực tiếp dưới chân dâng lên một đ o ạ thường vân trực tiếp từ đầu tường hạ xuống chỉ vào nơi xa kêu gào lữ nhạc quát o ngươi uổng tu đạo ngàn năm vậy mà dám can đảm lấy ôn độc hại cái này một thành người quả thực là không biết sống chết nhìn ngươi tới chỉ mình cái mũi một hồi mắng to sau lữ nhạc lập tức vừa trứng mắt ta mục cao h o lộ ra lựa giận t u t ta nói là ai dám thả cái này k h á c lác、like、ngươi cái này xển giáo thập nhị kim tiến、A. lần trước là nhà ta sư tỷ hạ thủ lưu tình chỉ gọi các ngươi tam hoa tiêu tan n g ũ khí nhưng lần này bần đạo cũng sẽ không nề mặt bởi vì cái gọi là mắng người không chửi mẹ cái này lữ nhạc trực tiếp bóc vết sẹo lập tức độ ế c h cũng là giận thật can đảm hôm nay bần đạo liền đưa ngươi lên phong thần bảng ha ha cái này một thân pháp lực xiển giáo thập nhị kim tiên cũng thành chỉ tu pháp lực không tu đạo hành thế hệ nháy mắt ngoài thành độ ế c h cùng lữ nhạc liền đấu lại với nhau mà lúc này trên bầu trời trốn ở trong tầng mây la tuyên cũng là lộ ra dáng tươi cười la tuyên cưới xích tiên câu đột nhiên đem trong lòng bàn tay pháp bảo bắn vào tây kỳ trong thành b nhất thời không quan sát xuống ngọc đỉnh cũng không có phòng bị đến cái này l à tuyên lại có này dị bảo lập tức trực tiếp rết ra ở trời bên trên la tuyên chiến đấu lại với nhau trên đầu thành khương tử nha nhìn xem trong thành bốn phía bốc cháy trực tiếp chầm giọng có to lôi chấn tử thủ hành tôn ngươi hai người nhanh chóng đi cứu lửa vì hộ ngươi nhanh đi tương trợ ngươi cái tia ngọc đỉnh sư thúc một chút sức lực cái này la tuyên cùng lữ nhạc một cái ôn độc một cái hỏa trung tiên lại có một cái cùng chỗ tương tự trừ đều là tam nhãn bên ngoài hai người đều là am hiểu cái này ba đầu sáu tay chi thuật nháy mắt xong p h ư ơ n g đấu mà trong thành sớm đã loạn cả một đoàn thổ hành tôn cùng lôi chấn tử hai người phân biệt bắt đầu cứu hỏa lôi chấn tử hai cánh có phong lôi chi lực d ư ơ n g cánh ở giữa liền tới đến hỏa diễm nơi hai cánh vỗ xuống nháy mắt đem cái tia sơn tuyển nước t h o i u y i lên trong khoảnh khắc như là cái tia như mưa to rầm rầm hạ xuống trực tiếp dập tắt một mảnh lửa lớn mà thổ hành tôn mượn đất từ trong đất chui ra trong lòng bàn tay côn thép trực tiếp một lậu sau đó bấm ngón tay ở giữa dậm chân một cái nháy mắt vô số đất vàng c u ố n lên trực tiếp bao trùm tại cái kia lửa lớn bên trên tướng hùng hùng hòa diễm cho dập tắt t h ổ hành tôn sư h i n h nguyên lai、like、là cái kia mạng lớn kim hà cùng bạch vân hai vị sư đ ệ nhìn người tới hậu thổ đi tôn mặc dù có chút xem thường đối phương đồng tử xuất thân nhưng dù sao bây giờ chính mình không còn chỗ dựa lập tức cười trả hỏi hai vị sư đ ệ cái này cửa tây liền giao cho các ngươi chỉnh lý sư h u n h đi trước địa phương khác dập lửa sư h u n h đi từ từ ngay tại tây kỳ đại chiến lúc bích du cung cũng là đến một vị khác nhân hồng v người cái này không mời mà tới có chuyện gì lần trước sau đó tam thanh mặc dù còn không có bất hòa nhưng tam giới tất cả mọi người không đốc đều là nhìn ra tam thanh bây giờ mâu thuẫn thông tin ê gần nhất cũng là kìm nén một cỗ lửa muốn nói không khí là giả dối hôm nay hồng vân vừa đến hắn liền có thể đoán ra cái bảy tám phần đến lập tức liền không có sắc mặt tốt ngược lại âm dương quái khí cười lạnh thông tin ê bộ dáng này phía dưới hồng vân cũng không nóng giận ngược lại chập chập nhìn qua trống giống bích du cung tiếng cười nói thông tin đạo hữu bản tôn nếu là không đến chỉ sợ cái này sát kiếp sau đó tiết giáo cảnh tượng cũng là bộ dáng như vậy ha, ha hồng vân a hồng vân ngươi có hoa chiêu gì hết thệ đều xuất ra đi thông thiên sau khi nghe không chỉ có không có phẫn nộ ngược lại cười ha h a chỉ vào đối phương tựa hồ muốn nói ngươi nói tiếp tiếp tục khiêu khích đi ta nghe nhưng ta chính là không giận thông thiên ngươi cũng không tệ đem nguyên thủy cùng lão tử làm người một nhà nhưng người ta cũng không cảm thấy ngươi thông thiên là người một nhà hồng vân vẻ mặt tươi cười nói xong mà thông thiên một bộ dừng dưng bộ dáng là hắn biết cái này hồng vân vô sự không đăng tam bảo điện lần này đến không phải liền là khiêu khích c ngươi cũng chớ cảm thấy ta lừa gạt ngươi hoặc là khiêu khích các ngươi tam thanh tình nghĩa lúc trước tạm thời không nói nhưng có cái tin tức rất trọng yếu chuẩn để tới tìm ta. nói đến đây lúc hồng vân như có tâm h ý nhìn qua thông t i ê n lại c h ậ t c h ậ t b u ồ n cười nói mặc dù ta không biết thực hư nhưng cái này chuẩn đề nói mưu đồ cũng không nhỏ à cái này nguyên thủy cũng làm thật sự là bỏ được ngươi có ý tứ gì nói thẳng a thông t i ê n cũng không đốc đột nhiên nghe được liên lụy vào chuẩn đề về sau bên trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện một tiệc n g ư n g trọng nhưng trên mặt nhưng không có mảy may lộ vẻ xúc động ngược lại bình tĩnh nhìn qua hồng vân thông t i ê n không phải ta có ý tứ gì ta hôm nay đến chính là thông chi một chút ngươi thông t i ê n ba món tiên thiên linh bảo ta liền nói cho chuẩn đề mưu đồ như thế nào hồng vân cái này sư t ử h á m i ệ n g ra nhất thời làm thông thiên chừng lớn mắt bất khả tư nghị nhìn qua hồng vân đầy đủ sau một lúc lâu mới l i ễ u lời nói tốt ngươi cái hồng vân ngươi thật là lòng tham à, tiên thiên linh bảo bây giờ tại hồng hoang tiên điệu bên trong chớ nói đ ạ i l a dù cho là chuẩn thánh đều là bảo b ố i đến khó l ư ợ n g ngươi làm trong hồng hoang tiên thảo à, vừa nắm một bọ to bị thông thiên như thế chừng một cái hồng vân không chỉ có không có nửa điểm không có ý tứ ngược lại trào phúng đến cười một tiếng thông thiên vậy ta ta trước hết nói với ngươi nói tin tức này chính ngươi trước nghe một chút đến cùng có đáng giá hay không ba món tiên thiên linh bảo đi cái kêu chuẩn đề âm thầm đến t ì n ta cụ thể thật giả ta cũng không biết nhưng có một chút khẳng định là thật chuẩn đề mưu đ ổ phong thần khi mắt hồng vân lộ ra dáng t ư ơ i cười nhưng trong lòng đang cười lạnh chuẩn đề thành thánh nhường chỗ ngồi nhân quả bản tôn t r ư ớ c thu hồi điểm lợi tức đến dù sao đối phương còn đổ thừa hắn một cái cực lớn nhất quả hắn bây giờ cũng không phải nói lung tung chuẩn đề đến tìm ta nói cái tiêu nguyên thủy đã chuẩn bị tìm kiếm n g h ị cách bức ngươi thông tin ê ra bích du bày ra chu tiên kiếm trận mở miệng một câu lập tức trêu đến thông tin một hồi khinh thường cười lạnh đây là chuẩn đề nói vốn cười đến cực điểm nhưng mà hồng vân phía sau làm cho thông tin trên mặt nụ cười khinh thường dần, dần biến mất, biến thành phương đông huyền môn tam giáo bây giờ chỉ biết tiệt giáo lại không biết có nhân giáo cùng xẻn giáo muốn mượn phong thần đánh một trận bức thông tin ê bày xuống chu tiên kiếm trận sau đó phá trận chỉ cần xấu thông tin ê chu tiên kiếm trận từ đó thông tin ê sẽ không như thế phách lối người thông tin ê cũng đ ừ n g bộ dáng này chu tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá chuẩn đề nói nguyên thủy điều kiện rất bê người có thể làm chủ cho phép chuẩn đề tây phương phật giáo đến phương đông độ ba nghìn hồng trận khách h Vâng a tin tức này xuống thông thiên s ắ c mặt từng bước âm chấm xuống ba nghìn hồng trần khách cái này dụ hoặc hoàn toàn chính xác sẽ để cho chuẩn đề đầu này s ó i đói đánh tới nhưng nói như thế nguyên thủy quả thật muốn chuẩn bị liên thủ tây phương hai người tới lần cuối một cái tứ thanh phá chu tiên ha ha hồng vân thiên hạ ai chẳng biết ngươi cùng chuẩn đề tiếp dẫn hai người không hợp nhau ngươi có hảo tâm như vậy húng chi ta tam thanh thuộc bổn phận sự t ì n h sao cho người ngoài chen tay vào lúc này t vẫn là chưa tin nhà mình hai cái huynh trưởng biết liên hợp người ngoài tới đối phó hắn nhìn xem thông tin bộ này tính bướng bình bộ g á n g hồng vân h i ế p mắt lộ ra dáng t ư ơ i cười thông thiên ngươi là thật ngốc hay là giảng ốc ngươi thông thiên tam đại thân truyền đệ tử đa bảo kim linh vô đương đại la tu sĩ còn muốn có một cái thiệt giáo đệ tử âu vân tiên mặc dù v ẫ n lạc nhưng ngươi t h i ệ t giáo đại la cảnh đã vượt trên nhân giáo cùng xiển giáo tổng cộng đại la phía dưới lại càng không cần phải nói ngươi t h i ệ t giáo mặc dù rồng rắn lẫn lộn vàng theo lẫn lộn nhưng kim tiên cũng là vừa nắm một bó to xiển giáo cùng tiết giáo cộng lại đều không đủ ngươi tiết giáo một cái số lẻ bây giờ phương đông mười thành khí vận ngươi tiết giáo một người liền chiếm cứ bậy thành ngươi cảm thấy nguyên thông tin ê trực tiếp sắc mặt khó coi khoát tay nói hồng vân ngươi đừng muốn khiêu khích ta t à m thanh quan hệ mặc dù nói là như thế này nhưng thông tin ê tính cách cũng không đổi người liền cho thấy nội tâm của hắn đã dao động lập tức đối diện hồng vân lộ ra dáng tươi cười thông tin ê ngươi có dám cùng ta đánh cược một cược thế nào cái cực pháp nhìn xem thông tin ê âm trầm t h ầ n sắc hồng vân âm thanh lạnh lùng nói liền c ự ợ c xiển giáo hoặc là nhân giáo có thể hay không bức ngươi thông tin ê cực ngươi thông tin ê bày xuống chu tiên kiếm trận sau thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn như thế nào phá trận như thế nào ngươi có dám như nguyên thủy tiên tôn cùng thái thanh láo tử đến đây phá trận ta hồng vân tua ng như nguyên thủy mời đến chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người đến ngươi thông thiên thua ta một thành phương đông tiệt giáo khí vận hồng vân ngươi khẩu khí thật lớn ba món tiên tiên linh bảo liền muốn đổi ta tiệt giáo một thành khí vận không thể nào nghe được đổ ước sau thông thiên trực tiếp dựng d â u trừng mắt nhìn qua trước mắt hồng vân khá lắm thật không nghĩ tới người này như vậy tham lam ga lớn cái này chỉ sợ vẫn là h ư n g hoang khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất có người cầm khí vận đến đánh c ư c thứ cái này một thành không chỉ có riêng là thua thắng như tứ thánh đến phá trận ngươi thông thiên một người có nhiều đại thần thông t h ô n thông thiên cười lạnh nhìn qua hồng vân Hồng Vân chương hai có t t n trăm i sáu mươi mốt lắc lưu quẻ tây kỳ xiển giáo các ngươi hẹn hạ chỉ gặp lữ nhạc kêu thảm một tiếng cái kia từng muốn cái này khương tử nha trực tiếp t i ra đả thần tiên ngay tại trên chiến trường cùng độ ách chân nhân đấu ruốt lữ nhạc lập tức kêu thảm một tiếng phía sau l ư ngay bị đ tại n g thổ hành tôn vừa mới thở dài một hơi lúc đột nhiên sau lưng chuyển đến một hồi tiếng cười quay đầu lúc thổ hành tôn đ ộ i vàng cung kính chắp tay nói thừa tướng cái này lựa lớn ta vừa dập tắt chỉ gặp cái này khương tử nha hiếp mắt nhìn qua thổ hành tôn ta đều nhìn thấy ngay tại thổ hành tôn vừa thở dài một hơi â m thầm đắc ý lần này nên có cái gì ban thường lúc khương tử nha câu nói tiếp theo nhất thời làm thổ hành tôn như rơi vào hầm băng toàn thân run dậy sợ hãi nhìn lấy mình vị sư thúc này ta thế nhưng là nhìn thấy thổ hành tôn ngươi mượn thổ hành thuật đi hoàng cung làm cái kia cậu thả sự tình sư sư thúc ngươi nghe ta giải thích giờ khác này thổ hành tôn đã bị d ọ a sợ sắc mặt trắng bệnh không có nửa điểm màu máu nhìn qua khương tử nha tràn ngập sợ hãi ngươi không cần giải thích bần đạo đã sớm mới được thổ hành tôn lúc này đã là tay chân bối rối không biết nên như thế nào cho phải lúc khương tử nha dửng gật đầu một cái yên tâm đi chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi cho dù thân phận được lại như thế nào trăm năm sau đó bất quá đất vàng một chén thổ hành tôn lăng lăng nhìn qua nhà mình sư thúc mà khương tử nha cũng là lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười ngươi muốn sống s u ấ t sao hoặc là nói muốn tránh thoát lần này sát kiếp sao một câu làm cho thổ hành tôn không biết làm sao tựa hồ trong lòng của hắn bí mật toàn bộ đều bị phát hiện bất quá hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì bật t ố t lên sư thúc ngươi không phải tại đầu tường ha ha phân thân thuật hẳn là ngươi không biết sao khương tử nha h i p mắt cái này một bộ quỷ dị bộ dáng phía dưới Thổ h à một n câu hỏi hốt ra n h bây giờ xiển giáo đám người muốn cầm đệ tử đợi ba càng tiếp tác dụng ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới sao một câu hỏi ra bây giờ xiển giáo đệ tử đợi ba bên trong dấu ở trong lòng nhất là lo lắng chủ đề thổ hành tôn mặc dù kính sợ nhưng nhìn trước mắt có chút quỷ dị khương tử nha hắn còn là run giọng dò hỏi sư thúc cái này cùng ngươi có quan hệ gì tựa hồ hắn còn là không tín nhiệm khương tử nha mà trước mắt quỷ dị sư thúc lại cười mang theo hắn tiến vào một cái tàn tạ trong n õ nhỏ phong thần đại nghiệp ta nhưng không có tiên đạo d u y ê n phận sư điệt à, ngươi nói cùng ta có quan hệ gì khương tử nha giang tươi cười nhìn xuống thổ hành tôn cũng là dù mình hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau mấy bước nhưng sau đó lại nghĩ một chút không thích hợp à dưới mắt loại tình huống này tựa hồ nhà mình sư thúc muốn chuẩn bị cùng hắn có không thể cho ai biết sự việc không k h i thổ hành tôn nhỏ giọng dò hỏi sư thúc có gì phân phó sư điệt tất nhiên cống hiến sức lực khương tử nha hiếp mắt nhìn qua thổ hành tôn, không có gì. cũng là cần ngươi âm thầm đi ân thương đại doanh tìm ngươi cái kia sư thuốc thân công báo nói cho hắn đêm nay canh ba ở ngoài thành rừng cây nhỏ gặp vỡ ta chết cỏ thủ hành tôn trường lớn mắt bị trục xuất xỉn giáo thân công báo t u ố c này nếu là nói như vậy nhà mình sư thuốc chơi đến so hắn còn muốn ra a tốt một cái ngọc đ ỉ n h không ngờ ngươi vậy mà là song tu ngươi còn luyện bắt cựu hiến công trên bầu trời la tuyên ba đầu sáu tay pháp thân bây giờ là muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm sáu đầu cánh tay trực tiếp bị chém đứt năm đầu ba cái đầu, đầu lâu cũng chỉ còn lại một cái ba con mắt chừng đến t r ò n t r ị a tức giận nhìn qua đối phương mà ngọc đỉnh cũng là cười lạnh một tiếng nói bần đạo tam hoa ngũ khí dù tiêu tan nhưng cái này một thân nhục thân vẫn còn hôm nay liền chém ngươi trên bầu trời một tiếng hét thảm tiếng vang lên về sau lập tức lại có một cái oan hồn lên cái kia phong thần bảng đặng cửu công người đi hướng nào đúng lúc này đột nhiên ở giữa tây kỳ cửa thành mở rộng k i m khương tử nha trực tiếp hét lớn hạ lệnh vi hộ lánh binh liền xông ra ngoài thân công báo khi nhìn đến la tuyên lữ nhạc mấy người tiệt giáo đệ tử trực tiếp vẫn lạc về sau lập tức vội vàng kinh hô một tiếng gọi đặng cửu công nói tướng quân đi mau cái này trong thành đại quân căn bản không có trung kế cái này thân công báo cũng coi là giả nghĩa n g khí một tiếng kinh hô tiếng la phía dưới đặng c ử u công cũng là vội vàng thét ra lệnh tam quân bắt đầu rút lui rút về kỳ sơn mau bỏ đi đặng c ử u công ngươi đi hướng nào vi hộ một đường truy đuổi phía dưới trong lòng bàn tay một cán hàng ma xử vậy nhưng thật sự là thần cản giết thần phật cản giết phật trong lúc nhất thời giết ân thương đại quân càng là người ngã ngựa đ ổ giết không muốn thả đi ân thương địch tướng từng trận tiếng giống giận g ữ phía dưới đặng cựu công vội vàng chạy trốn mà thân công báo đã sớ n g ư ợ n ngũ hành đồn thuật biến mất vô ảnh vô tung k h ồ n g cẩm tướng quân nhanh chóng phát binh cứu viện đặng tướng quân chúng ta trúng kế cái này thân công báo cũng là giả nghĩa n g khí trực tiếp trốn về kỳ sơn trước cầu viện mà trong doanh hồng cẩm vừa nghe cái này lập tức lo lắng không thôi không khỏi quát to nhanh mau theo ta đi tiếp ứng tướng quân ầm ầm ba nghìn binh mã trực tiếp vọt ra kỳ sơn đến thân công báo lưu thủ tại trong doanh lập tức vẻ mặt đ ồ i phế ai cái này la tuyên cùng lữ nhạc quá khoe khoang nếu là hai người hợp lực cho dù không địch lại cũng không đến nỗi bị từng cái đánh tan a trên chiến trường đ ặ cựu công chật vật đến cực điểm hốt hoảng chạy trốn mắt thấy sau lưng vi hộ gần giết tới hắn vội vàng trốn、tránh. vâng anh hàng ma sử xuống trực tiếp đập ra một cái hố to đặc c ử u công hoảng sợ xuống mắt thấy là phải mệnh tang hoàng tuyển đúng lúc này một tiếng khẽ kêu đột nhiên quanh quẩn trên chiến trường phụ thân t ô i hoàng nữ nhi đến vậy chỉ gặp một thân khoác lụa hồng giáp keo treo song đao c ư ớ i một đầu h ỏ a kỳ lân nữ tướng uy phong lấm lấm đột nhiên xuất hiện đưa tay ở giữa một k h o a n g ũ quang thạch nháy mắt hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh mà tới hàng ma sử mắt thấy là phải nện xuống đến đặc c ử u công gần bị nện làm thịt nao lúc đột nhiên vi hộ kêu thảm một tiếng chỉ gặp một ngũ quang thạch trực tiếp nện ở trước mặt thân thể trực tiếp bị đập bay vài trăm mét mới dừng lại. Phụ thân. nhìn xem tư thế hiên ngang nữ nhi đột nhiên đặng cửu công mới hồi phục tinh thần lại hoảng sợ nói đi mong nữ nhi người này là trước x y ể n giáo ba đời thủ độ vi hộ một thân thần thông ngang dọc xuống đ a o thương bất nhập càng là thần lực kinh người ngay tại đặng cựu công đội vàng thúc giục nhà mình nữ nhi đi nhanh lên lúc bị đánh bay vi hộ tỉnh táo đứng dậy lần nữa hướng phía nơi này trước đến, đến giờ đặng thiền ngọc thấy thế sau càng là kinh hô một tiếng chính mình bây giờ nhưng không đã từng chiêu này ngũ q u a n g lúc người bình thường căn bản không làm gì được đối phương vững vàng đón đỡ lấy đến một k í c h vậy mà không ngại nhìn ta ngũ q u a n g thạch veo một tiếng lần này vi hộ khiếp sợ nhìn qua đột nhiên xuất hiện trước mắt ngũ sát thạch nháy mắt nện ở trên trán tia lửa lóe ra phía dưới vi hộ liền vội vươn tay sắp bắt được ám khí kia cái kia t ừ này g muốn n cái này một đuổi một chạy phía dưới đặng thiên ngọc trong lòng bàn tay ngũ quang thạch liên tục ném năm sáu lần cuối cùng vi hộ biệt khuất xuống đình chỉ truy kích đặng cựu công ba mươi ngàn đại quân chật vật xuống chỉ còn lại có mấy ngàn người trốn về kỳ sơn sau khi càng mặt trở h n t về vi hộ cung cung kính tính đem sự tình mọi nguồn nói ra mà khương tử nha nghe nói sau càng là khiếp sợ không thôi đừng nhìn vi hộ bộ dáng này có chút mất mặt có thể đám người nhưng không có một người chế giễu ngược lại tràn ngập nghĩ mà sợ phải biết vi hộ gái này thân thể kim cương bất hoại bình thường đao kiếm khó thương đám người thế nhưng là lòng biết rõ nhưng bây giờ đều chịu như vậy tổn thương nếu là biến thành người khác đến không được góp vỡ toàn tại chỗ bỏ mình vi tướng quân đi xuống trước nghỉ ngơi cho tốt khương tử nha cũng là âm thầm chấn kinh cô gái này đem đến t ộ t cùng là thần thánh phương nào vậy mà như thế lợi hại nghe vi hộ nói vậy mà là cái kia đặng cựu công nữ nhi như vậy cái này một thân bản sự đến t ộ t cùng là từ đ â u học được lại nói đặng cựu công binh bại trở về kỳ sơn về sau một trận chiến này không chỉ có hao tổn hơn hai mươi ngàn tinh n g u ệ càng là hao tổn mấy vị t i ê n trưởng sĩ khí giảm lớn đã có trước tiên lui thủ ý nghĩ trong màn đêm cẩn thận thân công báo tại kỳ sơn khai đàn làm phép nói lẩm bẩm phía dưới một cái người bù nhìn lập tức huyện hóa thành hình dạng của hắn hướng thẳng đến tây kỳ bay đi mà thân công báo bản thân thì khoanh chân ngồi tại pháp đàn trước tựa hồ nguyên thần đã xuất hiếu tây kỳ ngoài thành rừng tây nhỏ gió mát gợi lên phía dưới lá cây sàn sạt văng lên thân công báo âm thanh chậm dài xuất hiện ở dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn biểu tình có chút cứng áp tựa hồ là một bộ khơi lỗi khương tử nha dưới ánh trăng nơi xa đứng ở ven hồ tiền thân xuyên trắng đoán đạo khi thấy người tới sau trên mặt c à n g là lộ ra dáng tươi cười sư đệ ngươi đến ừ ai là ngươi sư đệ vần đạo sớm đã bị trục xuất xỉn đến giáo nhưng làm không được ngọc hư môn hạ ngươi khương tử nha xưng hô này không chịu được nổi khương tử nha c ư ờ i tươi như hoa phía dưới thân công báo trực tiếp là không cao hứng hư lạnh một tiếng chỉ bất quá trên mặt thần sắc có chút cứng n g ắ t thôi ha ha xem ra sư đệ ngươi còn là hoàn toàn như trước đây cẩn thận à cùng sư huynh gặp gỡ đều cẩn thận như vậy khương tử nha cũng nhìn thấy thân công báo dị thường không khỏi cười nói mà thân công báo nghe xong trực tiếp niệm ai cười lạnh một tiếng không cẩn thận không thể gờ ca dù sao âu vân tiên đạo h ư u vết xe đổ vần đạo cũng là sợ a sư đệ khương tử nha lời nói còn chưa nói xong trực tiếp bị không kiên nhận thân công báo cắt đứt trứng mắt vẻ mặt cứng ngắc khoắt tay nói nhận bức l ạ i n h nại ngươi khương tử nha có dám mau thả ta thân công báo cùng ngươi khương tử nha không có nhiều như vậy lời h ư u ích nói càng không có cái gì tình cũ có thể tự bị thân công báo trực tiếp đánh gãy sau khương tử nha không chỉ có không có tức giận ngược lại híp mắt lộ ra dáng tươi cười vậy thì tốt đã sư đệ như thế n ó n nội như vậy sư minh liền nói ngắn gọn hư lệnh một tiếng thân công báo miệ mai nhìn qua đối phương tức giận nói ngươi khương tử nha mau nói đi sư đệ ngươi nhưng làm biết cái này phong thần bạn chính là phi hùng c h i tướng người trường khống không mở miệng còn tốt cái này khương tử nha mới mở miệng nói chính sự lập tức thân công báo khí đỏ bừng cả khuôn mặt trường lớn mắt dặn chỉ vào khương tử nha tức miệng mắng to tốt ngươi cái khương tử nha mang không phải là một món đồ hơn nửa đêm ước t r ư ừ n g bần đạo tới này dừng cây nhỏ chính là vì tiêu khiển bần đạo ngươi đắc trí cái gì không phải liền là chủ t r ì phong thần sao có cái gì khương tử nha ngươi đừng cái này một bộ dáng liền ngươi cho dù lập xuống phong thần công lớn lại như thế nào thánh nhân cũng nói ngươi đời này vô vọng tiền đạo đương thời ngươi đã thế trăm năm sau đó ngươi ta lại nhìn c a o thấp không thể không nói phong thần bảng cơ hồ chính là thân công báo chỗ đau khương tử nha nhấc lên thân công báo liền giống như cái kia đạp cái đuôi mẹo hoàng trên ngày giữa tránh sư đệ ngươi nghe sư huynh thật tình cùng ngươi nói chuyện thân công báo một hồi m a n g to xuống cũng là phát tiết quyết tâm bên trong ngọc khí mà khương tử nha cũng nhân cơ hội này cười bắt đầu giải thích sư đệ ngươi nói không sai ta khương tử nha đ ờ i này vô vọng tiên đạo nhưng thần đạo đâu khá lắm thân công báo bị tức trừng lớn hai mắt phẫn hận hất lên ống tay n o nói tốt ngươi cái khương tử nha quả nhiên là trong lúc rảnh rỗi ăn no r ỗ i việc lấy để đùa bỡn bần đạo cáo tử n g ư ơ i ta ngày sau chiến trường gặp nhau sư đệ c h ậ m đã a sư m i n h nói l à như cái này phong thần nhường ngươi chủ trì đâu lúc đầu đã phất tay háo chuẩn bị rời đi thân công báo thân hình nháy mắt cứng ngắc kẹt lại vừa mới bước ra đi một cái chân chậm rãi lại giảm trở về quay đầu biểu tình mặc dù có chút cứng ngắc nhưng một đôi t r ò n g mắt lại lộ ra một c ố không dám tin thân s ắ c khương tử nha ngươi trong hồ lỗ muốn làm cái gì có chuyện nói thẳng lúc này thân công báo trong lòng đã loạn làm một đoạn mà đối diện khương tử nha cũng là khé cười một tiếng nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài một、hơi. Hắn hết khác thân lần này tới lần khác bước lên、cái、này thân công báo lửa dận, cũng tới lửa là bước cái báo sư ợ đối p h ơ n g giác gì phát cái đệ ế sư minh ở đây nói với ngươi câu xuất phát từ tâm can lời nói xiển giáo chúng kim tiên thật không phải thứ gì không nói những cái khác lần trước tiệt giáo â vân tiên ngang dọc chiến trường không người có thể địch kết quả đến một cái giá đạo nhân lục á p dâng ra ác độc dị bảo đinh đầu thất tiến thư cái này hại người không lợi mình chú độc chi thuật ai không biết muốn hao tổn khí vận a có thể kết quả đây không có một cái đứng ra buộc ta khương tử nha lấy một giới lao hủ thân bái rơi một vị đại la kim tiên có thể nghĩ nói tới chỗ này lúc khương tử nha càng là gục đầu đủ rũ bộ dáng mà thân công báo lúc này tâm đã loạn nhìn xem khương tử nha trực tiếp thuận mồm rêu cơ nói đây không phải là vừa vặn chiếu chứng ngươi khương tử nha công lao sao đại la kim tiên đều vòng tại trong tay ngươi công lao này còn chê bé sao thân công báo chào phúng cũng không làm cho khương tử nha tức giận nhưng mà bi thương lắc đầu thở dài nói ai cũng biết cái này dị bảo có thể có như thế lợi hại đại la kim tiên khí vận sao mà khổ phản vệ xuống ta khương tử nha lại có bao nhiều khí vận có thể tiêu xài Sư đệ, sư huynh cũng không cùng ngươi đến hư cái này chủ trì phong thần đại nghiệp nhìn như phong quang vô hạn bây giờ cũng là người ngoài nhìn xem phong quang trên thực tế sư huynh lòng chua xót ta tình thâm nghĩa nặng tự nhiên đồng cái này khương tử nha càng là trong hốc mắt hiện ra lệ quang nhìn thân công báo càng là một hồi hầu nghi sư đ ệ cái này phong thần đại nghiệp sư huynh vốn đang chuẩn bị cho mình một cái thần vị đi không thành tiên đạo đi thần đạo cũng được à, nhưng hôm nay xuất sư chưa thắng liền bái một vị đại la càng có một trăm nghìn phạm nhân táng thân tại sư huynh trong tay cái này ngút trời nghiệp lực phía dưới ngày sau như thế nào phong thần hôm nay sư huynh cũng cùng ngươi nói rõ ràng người ta dù đối lập nhưng chỉ cần sư đệ ngươi có thể ý nghị nghĩ cách đưa sư huynh lên phong thần bảng cái này phong thần đại nghiệp liền chỉ có sư đệ ngươi có thể chủ trì khương tử nha một phen thành khẩn đến cực điểm lời nói xong về sau thân công báo cũng là lộ ra vẻ cảnh giác đề phong nói khương tử nha ngươi đến cùng chơi trò hề gì sư đệ đ ề u bây giờ sư huynh cái t i u còn có cái gì tâm tư cùng ngươi đ â u à ngươi nói rất đúng trăm năm sau đó ta nếu không đi thần đạo chỉ sợ sẽ là đất vàng một chén thiên hạ này phi hùng chi tướng duy hai người chúng ta chỉ cần sư đệ ngày sau ngươi trên chiến trường tìm kiếm n g h ị cách chơi chết sư m i n h kể từ đó ngày sau phong thần đại nghiệp chỉ có sư đệ một người có thể trường khống đến lúc đó sư tôn tất nhiên sẽ c h ọ n tướng sư đệ thu làm muôn hạ càng đem cái này phong thần đại nghiệp giao phó cùng ngươi khương tử nha dụ hoặc xuống không thể không nói thân công báo đụng chút động tầm cuối cùng khương tử nha càng là cắn răng trầm giọng nói sư đệ xem ở ngươi ta giao tình nhiều năm phấn thượng sư m i n h yêu cầu cũng không cao ngày sau chỉ cầu ngươi phong thần lúc tổn hại điểm khí vận cho sư h u n h một cái không tệ thần chức như thế nào thân công báo chừng lớn mắt trong lòng càng là dâng lên một cố vẻ trợ hiệu khá lắ chương á i này mày giấm mắt to k Tử n không không không có có là hai trăm sáu mươi hai khổng tước đại minh vương cầu n g t y ệ n phiếu tây kỷ chung chung điệp điệp kim đài bái tướng về sau chu vũ vương cơ phát càng là tự mình bái cáo hoàng thiên hậu thổ tuyên t h ể trước khi xuất quân t r i ề u cáo thiên hạ ân thương nặng trọng tội chứng cử binh thảo phạt tân thương lần này cơ phát thừa dịp văn trọng binh bại sau kim đài bái tướng tuyên t h ể trước khi xuất quân thiên hạ chấn động càng là chính thức kéo ra đại chu cùng ân thương nhân tộc vương triều chinh phạt cùng lúc đó đại chu chính thức gia nhập tranh đoạt vương triều khí vận về sau ân thương khí vận hoàn toàn chính xác suy yếu không ít t r i ề u ca đế tân càng là chấn n ộ nhất là tại văn trọng binh bại thiên hạ nhân tâm chấn động lúc tây kỷ cơ phát làm thành như vậy ân thương khí vẫn suy yếu phía dưới đế tân dục vọng trong lòng càng là càng thêm khống chế không nổi th tây kỳ càng là đánh ra ba nghìn xã tắc về chu chủ một phái hoa giết sạch loại võ vương cờ hiệu chỉnh bị sáu trăm ngàn đại quân trực tiếp từ tây kỳ xuất phát kéo ra trùng trùng điệp điệp chinh phạt tân thương chinh chiến sáu trăm ngàn hùng binh ra tây kỳ vũ vương cơ phát thân thừa giáp ngựa thương tử nha chỉ huy tăng quân chinh mây che lấp mặt trời ẩn tinh kỳ chiến sĩ ngang thương nhảy lên thế kỵ kỳ sơn đặng c ử u không biết được tin tức này sau không khỏi giận dữ phản tạc c cũng dám lanh binh đến đây báo tướng quân có lệnh đặt lệnh tướng quân xuất lĩnh đại quân lùi giữ kim c â lĩnh cái gì v ố tướng quân là vì sao a hồng cầm có chút nghĩ không thông mà đặng cửu công cũng là dường dưng đem thư đưa cho chư tướng nói khổng tướng quân đã ở kim cây lĩnh trọng binh trần ấn dữ càng là dân có vương mệnh mà lại dưới mắt kỳ sơn địa thế dù không tệ nhưng khoảng cách tây kỳ quá gần bên ta chiến tuyến kéo dài không nói lương đạo càng là rất dễ nhận đánh lén triệt binh kỳ sơn đặng cựu công nội vàng nhổ c h ạ y bắt đầu chế binh trước khi đi càng là một thanh lửa lớn đem kỳ sơn đốt sạch sẽ tây kỳ đại quân tại khương tử nha xuất lĩnh dưới cũng không tại kỳ sơn dừng lại thêm liền bắt đầu hướng phía ân thương mà đi kim Kê lĩnh báo thừa tướng phía trước có thành thang đội ngũ trú đóng ở đường núi bên trên cắm trại có lôi c h ấ n tử vị này điệu nhân tại lại thêm còn có thổ hành tôn khương tử nha một đoàn người đã sớm dò xét đến ân thương tam sơn quan tổng binh khổng tiên xuất lĩnh đại quân tại kim c â lĩnh ngăn chặn mà lúc này kim c â lĩnh bên trên lại đến một vị khách nhân bọn hắn tổng binh khổng ti không ngờ ngươi cũng đã đại thừa phật giáo cao cao tại thượng một phương phật tổ nhìn qua trước mắt vị này cao quý lãnh đạo lại phật pháp cao thâm người khổng t u y ê n lúc này lại có chút phức tạp chắp tay nói không biết đạo hữu là hồng vân thánh nhân vẫn là đế như lai tôn giả khổng t u y ê n cái này hỏi một chút đế như lai cũng không có nửa điểm kinh ngạc ngược lại tay nắm lấy phật tổ rừng rừng nói đế như lai tự nhiên là đế như lai hồng vân thánh nhân có thể là đế như lai nhưng đế như lai lại không phải hồng vân thánh nhân một phen thơm ảo tiếng nói phía dưới khổng tiên cũng là lộ ra dáng tươi cười cái này thần thông quả nhiên thơm ảo a tôn giả đến đây vì sao đ tự nhiên chờ hồng trần nhân quả kết thúc nhìn xem đế như lai khổng tiến lập tức lộ ra dáng tươi cười ha ha tôn giả giỏi tính còn a giấu người trong thiên hạ nếu không phải đặt chân đại thừa phật giáo phật tổ vị trí chỉ sợ thiên hạ còn không người biết được tôn giả thân phận đế như lai thủy chung là đế như lai tràn ngập ảo diệu một câu sau đế như lai lộ ra dáng tươi cười hồng trấn nhân quả bây giờ tây kỳ khương tử nha lánh binh đến đây ta vừa vặn trả cái này nhân gian nhân quả tự nhiên liền đi theo tôn giả thực hiện thực hiện lời hứa khổng tuyên là kiêu ngạo vô luận như thế nào thua chính là thua h ắ n tự nhiên sẽ tuân theo ước định theo đối phương đi ăn chay niệm phật vạn năm lần này nhân quả sợ không tốt trả n g h e xong lời này sau khổng tuyên cũng là lông mày nhữ lại ngạo nghễ nhìn qua đ ế như lai lộ ra dáng tươi cười tôn giả nói thế nhưng là lần trước đồ ước ha ha khổng tuyên quả thật không biết thiên hạ có vị nào có thể cầm ta thứ a k ổ n quân chân núi khương tử nha lãnh binh ngay tại khiêu chiến nghe nói lời này sau khổng t u y ê n chậm rãi đứng dậy hướng về phía đế như lai chắp tay gật đầu Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười tôn giả lại nhìn ta khổng tên u như thế nào lui địch chả cái này nhân quả tự nhiên đi theo ngươi tiếng trống trận vang động trời âm thanh phía dưới trên núi đen nghịt lao xuống một trăm ngàn đại quân chỉ gặp người đầu lĩnh người mặc hoàng kim chiến giáp một thân áo giáp tươi sáng cưới một thất đỏ thấp ngựa trong lòng bàn tay cầm một cán đại đao phía sau chiếu đến ánh sáng năm màu theo thứ tự là xanh vàng đỏ trắng đen năm màu như thế dị tượng phía dưới thấy trong vạn quân ngồi ngay ngắn ở tứ bất tượng bên trên khương tử nha đều không khỏi khẽ di một tiếng người này nhất định có đạo thuật hộ thân hai quân đối chọi phía dưới đối mặt với mấy lần quân địch khổng tiên hoàn toàn không sợ ngược lại dửng r ư n g nhìn qua ân thương đại quân ngươi chính là khương tử nha hai con ngươi lập l o ạ thần quang trực tiếp nhìn cưỡi tại tứ bất tượng bên trên bóng người hét lớn một tiếng khương tử nha thấy thế cũng là không sợ tay cầm đả thần tiên chậm rãi đi tới trước trận vuốt vuốt dâu bạc trắng cười to nói không tệ vần đạo chính là khương tử nha ta nghe qua ngươi núi q u â n lôn u học đạo bốn mươi năm không được xuống núi đến triều ca cầu người ở giữa giàu sang hạ i chết chính mình kết nghĩa nhân linh cũng bức tử nhà mình p u nhân như thế tiểu nhân vậy mà có thể chấp trưởng tây kỳ thừa tướng k i m đại tướng quân ha, ha. bởi vậy có thể thấy được tây kỳ không hổ là phản tác xuất thân a quả nhiên là rắn chuột một ổ a ha ha nháy mắt ân thương đại quân cười vang cái này thế nhưng là đem tây kỳ trên dưới toàn bộ mắng một cái không còn một mảnh tây kỳ c h ư tướng nào h à o trận mắt n h ì n lúc khương tử nha cũng không giận ngược lại cười gật đầu chỉ vào khổng t ư ớ n nói ta xem tướng quân cũng là người tu đạo biết được thiên mệnh có trái phượng gáy kỳ sơn chính là trời xanh chú định chu hưng mà thương vong mà lại ân thương đế tân tử kế vị đến nay liên tiếp phát động chiến tranh thiên hạ tám trăm chư hầu bây giờ bị nó tàn nhẫn bạo ngược thủ đoạn đã hại chết hơn một nửa còn lại tại nó dưới dâm vi Mau mau t h cùng lúc đó tại khổng tiên trong trận danh một bộ áo bào đỏ chiến giáp đặng thiền ngọc trực tiếp vung lên trong lòng bàn tay trường đao quốc to khương tử nha cái tia mã thị còn biết vừa chết báo quốc dân ngươi quả thực là còn không bằng một phụ nhân côn luôn học đạo bốn mươi năm không bằng một con chó tại đặng cựu công kinh hô phía dưới chỉ gặp cái này đặng thiền ngọc trực tiếp hét lớn một tiếng cũng là trực tiếp cưới một đầu h ỏ a kỳ lân vọt tới trước trận tư thế hiên ngang vừa trừng mắt chỉ vào khương tử nha q u á t to bất trung bất nghĩa tây kỳ lão cầu mau mau ra tới nhận lấy cái chết h é t lớn một tiếng cũng là làm cho tây kỳ trên giới đều là tức giận không thôi mà thổ hành tôn càng là trừng lớn mắt trước mắt nữ tướng tư thế hiên ngang quả thực mê choáng hắn hai mắt trái xem phải xem chỉ gặp đám người dù phẫn nộ cũng không có người xuất chiến cái thứ nhất bởi vì đối phương một tiếng này giận mắng đây không phải là trực tiếp chứng minh chính mình là lão cầu sao cái thứ hai chính là đối phương là nữ tướng thổ hành tôn nguyện xuất chiến cầm nã địch tướng dâng cho thừa tướng trước trướng lúc này thổ hành tôn trực tiếp liền ôm quyền kích động hét lớn một tiếng khương tử nha thấy thế sau sắc mặt khó coi nháy mắt thở dài một hơi không khỏi nhìn xem còn không có tứ bất tượng một cái chân cao thổ hành tôn lúc này cũng là càng xem càng thuật mắt nàng này đem chính là đặng thiên ngọc là tam sơn quan phó tổng binh đặng cựu công con gái võ nghệ cao cường có một tay ngũ quang thạch là ám khí thật là được ngươi địa hành thuật vừa vặn có thể khắc chế đối phương khương tử nha dặn dò xuống thổ hành tôn cũng sớm đã ném ra sau đầu một đôi tham lam hai con ngươi đã nhanh chuyển không ra cô gái này đem khương tử nha thấy thế sau không khỏi cười lạnh một tiếng đi lên ăn thua thiệt liền biết được. Này. ta chính là tây kỳ thừa tướng dưới t r ư ớ n g đại tướng thổ hành tôn là vậy người cô gái này đem quả thật không phải không biết tốt xấu chúng ta chính là dân ngọc hư danh tiếng xuống núi phụ tá đại chu mau mau xuống tới đầu hàng tay cầm một cái côn thép thổ hành tôn trực tiếp từ tây kỳ trong trận doanh chui ra cái này nhốn nhảy một cái phía dưới mặc dù nhìn như rất m á n h nhưng lại làm cho hai quân tướng sĩ hào hào c ư ờ i vang mà ngồi ngay ngắn ở hoa kỳ lần trên lưng đặng tiền h ngọc túi đầu liếc xéo vừa nhìn chỉ gặp một cái tên lùn nhảy nhót ra tới tướng mạo cực kỳ cao tuổi lập tức nhìn nàng lộ ra nụ cười rễu cợt khương tử nha tây k vậy mà rút ra một cái trong đất còn chưa mọc tốt ổ dưa liền ra tới chiến trường há lại trò đùa không thể không nói đặng tiên h ngọc chỉ vào khương tử nha cái mùi hét lớn phía dưới nháy mắt dẫn bảo ân thương đại quân tiếng cười liền tây k ỳ đại chu đều có không ít người không nín được tiếng cười thổ hành tôn bị mắng một cái như vậy về sau lập tức lông mày níu lại dâng lên một cơn lửa giận tuốt một cái điêu ngoa nữ tướng hôm nay ta thổ hành tôn cầm n g ư ờ i nhất định muốn áp tải trong trướng gan chó cùng mình một cái nằm dạp trên mặt đất còn không có một cái con rửa lớn con bê cũng dám nói vừa nhìn á n h đặng tiên ngũ quang thạch bay ra ngáy mắt xa xa thổ hành tôn kêu thảm một tiếng trực tiếp lảo đảo một cái ngã xuống đất lại bò lên lúc chỉ gặp dân thương đại quân cười vang chỉ gặp thổ hành tôn lúc này một con mắt đã bầm đen sưng lên đến như là một cái con cóc tốt người còn có chút b ả n sự lại nhìn đánh đột nhiên ở giữa lại là một tiếng khét đ ê ờ thổ hành tôn nghe được thanh em này phía sau cũng không về trực tiếp chính là một cái ngã lộn nhào liền chui vào đại điệu bên trong biến mất không thấy gì nữa đột nhiên lại lộ ra một bàn tay đem vừa rồi ngã xuống đất côn thép nắm chặt cái này lại đ i ệ như là như nước biển lại biến mất không thấy ngáy mắt hai quân tướng sĩ không ít người đều nhìn ngay người không ngờ tên lùn này lại còn có bản lãnh này mà c ư ờ i tại h ỏ a kỳ lân trên lưng đặng thiền ngọc cũng là cười lạnh một tiếng trước khi đến nhà mình sư tôn đặc biệt phân phó xuống nàng cái này thổ hành tôn hắn thế nhưng là biết được đối phương b ả n sự bất quá lúc này đặng thiền ngọc lại giả vờ làm ra một bộ vội vàng tìm kiếm địch tướng tung tích bộ dáng mà xa xa đặng cửu công có chút nhữ mày tướng quân tiểu nữ cũng không đi lên chiến trường địch tướng lại hiểu cái này tạ đạo chi thuật cái tia từng muốn khổng tuyên thật sâu nắm nhìn đặng t i ề n ngọc cùng nó dưới hông toa kỵ nhất là đối phương trong lòng bàn tay ngũ q u a n thạch sau quay đầu nhìn qua đ h ắ c h ắ c ta ở chỗ này đây ha ha mỹ nhân ta ở đây ta ở đây đột nhiên cái này thổ hành tôn như là chuột đất không ngừng mà sông tới lại biến mất cái này cứng rắn đại điệu như là hồ nước đặng thiên ngọc trong lòng bàn tay ngũ quang thạch căn bản không kịp công kích sau đó càng là tức giận xuống trực tiếp rút ra bên hông s o n g đào hướng về phía đại địa lốt b ú c chém ha ha ta ở chỗ này đây trong lúc nhất thời chiến trường tựa hồ đi tới thổ hành tôn chiến trường chính đang không ngừng trêu đ ù a ân thương nữ tướng tây kỷ khương tử nha sau khi thấy càng là lộ ra dáng tươi cười không khỏi hướng về phía vi hộ nói xem ra cái này đ i ệ hành thuật vừa vặn khắc chế cô gái này đem am khi a lúc này vi hộ cũng không khỏi nữ h mày sờ lấy đầu của mình lần trước thế nhưng là thật đau a sư điện chớ co chơi bừa bắt s ố n g tướng này sư thúc làm cho ngươi chủ đêm nay liền n h ư ờ n g ngươi thành hôn thương tử nha cũng là cáo giả một câu vậy mà muốn phải chọc giận ân thương tướng lĩnh quả nhiên cái này đặng c ử u công nghe xong lập tức giận mà chiến trường thổ hành tôn sau khi nghe xong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kích động đột nhiên ở giữa kích động bắt đầu ở trong đất dù tàu nhảy vọt mỹ nhân đêm nay ngươi ta liền thành thân mỹ nhân đột nhiên ở giữa thổ hành tôn từ đặng tiền ngọc phía sau nhảy ra mắt thấy là phải lần nữa rơi vào trong đất biến mất lúc hốt hoảng đặng thiền ngọc bên trong đôi mắt cũng là lộ ra một tia t r e o tức sắp bén vỗ một cái dưới t r ư ớ n g hỏa kỳ lân nháy mắt một tiếng tiếng giống phía dưới tại hai quân tướng sĩ nhìn chăm chú này hỏa hồng sắc kỳ lân nháy mắt biến sắc trực tiếp biến thành màu vàng đất móng nuốt trực tiếp vỗ một cái đất lập tức tây kỳ khương tử nha thấy thế sau không khỏi hoảng sợ nói không được đây là ngũ hành kỳ lân ô lỗ lỗ lỗ nửa thân thể đầu hướng xuống dưới ngã vào trong đất nháy mắt đ ặ n t i ề n ngọc dưới hông kỳ lân vỗ một cái đại địa bây giờ khoảng cách gần phía dưới đại đại như là tinh cương thủ hành tôn hai đầu chân ngắn nhỏ càng là giống như cái kia c ó c loạn đạp nhìn đánh lúc này đặng tiền ngọc bên trong đôi mắt hàng quang l ó e lên trong lòng bàn tay ngũ quang thạch đã biến mất lại xuất hiện lúc đã tại thổ hành tôn cái kia hai đầu chân ngắn nhỏ ô ương ương loạn đạp bên trên nháy mắt một tiếng tiếng vỡ vụn v ă n g lên chỉ gặp hai đầu chân ngắn nhỏ nháy mắt t r ứ n g thẳng còn tại r u n r ú y giữa hai chân đỏ thám một mảnh tại đây cường lực ngũ quang thạch phía dưới nháy mắt đem cái kia đóng thịt cho đánh thành thịt nát giống kỳ lân sông đi lên một phát bắt được thổ hành tôn giống như rút củ cải trực tiếp đem thổ hành tôn rút ra lúc này thổ hành tôn sắc mặt tái nhợt run r ậ y cổ cùng cái chán đều là gân xanh một thân pháp thuật căn bản không thi triển được thiên ngọc ngươi mau trở lại trong trận đặng c ử u công đội vàng gầm t h é t một tiếng quả nhiên cái này đặng thiên ngọc nghe xong cười lớn một tiếng chỉ vào tây kỳ trong trận khương tử nha cười to vô chính mình dưới hông tọa kỵ khương tử nha ta cái này tọa kỵ cũng không phải hỏa kỳ lân mà là ngũ hành kỳ lân ha ha chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương hai trăm sáu mươi ba ngũ sát thần quang hiền uy cầu nguyễn phiếu nhìn xem thổ hành tôn bị bắt sống trở về vứt trên mặt đất lúc này thổ hành tôn đã nhanh vừa rồi đả kích đã không còn là vô cùng đơn giản nhục thể cùng tâm hồn ngũ quang thạch thương tổn thế nhưng là còn có nguyên thần bản thể đem người này cho ta buộc khổng tuyên quát lạnh một tiếng mà đặng cựu công vội vàng tiến lên nhìn xem nhà mình nữ nhi bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ trách cứ vẻ trầm giọng nói quá mức làm cản sao dám tùy ý xuất chiến khổng tuyên các ngươi cái này ti tiện thủ đoạn quả thực là vô s ỉ trước mắt phía dưới thủ hành tôn liền bị bắt sống mà lại vừa rồi cái kia một cái đoán chừng không có mấy vạn năm cũng không biết tiêu tán bóng tối k ư ơ n g tử nha không khỏi gầm thét một tiếng trong lòng bàn tay đả thần tiên đột nhiên tế ra nhưng mà khổng t i ê n cũng là quát lạnh một tiếng phía sau ánh sáng màu đỏ đột nhiên quét qua nháy mắt cái kia ở trên vòm trời còn uy phong lẫm lẫm đả thần tiên đã biến mất vô ảnh vô tung như là vừa rồi cái kia thổ hành tôn trốn vào khắp mặt đất cái này đả thần tiên chính là cắt cho đầu nhập biển rộng không có một tia gợn sóng giờ khác này khương tử nha kinh sợ đến trường lớn mắt chính mình đả thần tiên vậy mà không còn vội vàng phẫn n ộ quát n à y tặc đạo tinh thông tà đạo vi hộ lôi c h ấ n tử ngươi hai người đi lên đem người này bắt giết khổng tiên chạy đâu bình thường tu luyện tả đạo chi thuật người một thân đạo hạnh đều tại đây thuật lên tương đối mà nói nhục lôi chấn tử cùng vi hộ hai người một trên một r ư ớ i bay vọt mà đến khổng tên thấy thế sau cũng là cười lớn một tiếng ngũ sát thần quang quét qua n g á y mắt xông tới mặt một trên một r ư ớ i vi hộ cùng lôi chấn tử hai người vậy mà biến mất trong chốc lát tây kỳ trong quân bóng người dối loạn chiến ma hy d à i tình cảnh quái dị như vậy cũng là làm cho khương tử nha mồ hôi lạnh chặt trề như vừa rồi hắn cho rằng đối phương chính là thu lấy pháp bảo dị thuật lời nói như vậy hiện tại mới biết được chính mình sai có nhiều không hợp t h ó i thưởng thu binh khổng tên n ạ o nghệ tại tam quân trước trận sau lưng ân thương đại quân tự nhiên là tận trời tiếng hoan hô song song thu binh về sau Khổng trong y ê n càng là cười tươi như、hoa. hắn bản ý chính là lánh binh đến đây chặt đường, cơ hồ cùng cười chặt cơ là là tươi hoa, hộ ý đây nguyên nghĩ đồng dạng,、chờ、Khương、tử、Nha hết lương, dù sao đến bực này vi, Khổng tuyên ha có thể biết tùy ý tạo xuống chóc. Tây kỷ đại quân doanh、trại. Trong tu tùy tắc Tử hết thể biết tạo dết Tây trại. chờ bực có chóc. ý ý ha đại dù kỷ sao vi, màn đêm ũ ám n ế n chiếu dọi xuống khương tử nha cao mày không dại cái này khổng t i ê n nói rõ cách chở bọn hắn con đường đi tới hôm nay một phen thăm dò đối phương phía sau hảo quang năm màu cần phải đối ứng là ngũ hành cũng là không biết ra sao thần thông mặt tướng bái kiến thừa tướng đúng lúc này quân trường sốc lên chỉ gặp người tới mặt như tim táo dâu giống như kim trâm đầu đội cựu vân lửa cháy m ạ n h quan người khoác đại hồng bảo bên trong phủ lấy khóa vằn giáp bên ngoài lại có ngọc đai lưng người tới chính là cái kêu bỏ gian t à theo chính nghĩa sùng hắc hổ sải bước đi tiến đến trực tiếp hướng về phía khương tử nha ôm quyền trầm giọng nói không biết thừa tướng đêm khuya triệu kiến có chuyện gì quan trọng nhìn xem người tới về sau khương tử nha trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười sùng tướng quân bây giờ kim kê linh khổng tuyên ngăn lại vần đạo đã đốt hương mời chư vị sư m ì n h nhiều nhất ba năm ngày sẽ gặp đến phá địch ta đến không lo chính là hôm nay quân ta vi hộ lôi trấn tử còn có thổ hành tôn tam tướng bị bắt ta thực tế là lo lạc nghe nói lời này sau sùng hắc hổ mặt lộ khổ tư sau đó thở dài nói thừa tướng cái này khổng tuyến tại ân thương đã từng cũng là thanh danh k h n g hiện cũng liền nói mấy năm trước nam bá hầu con trai phản loạn đế tân lúc này mới đ ề bạt người này l á n h binh t r i n h phạt nam bá hầu từ đó mới dương danh thiên hạ người này chỉ sợ sẽ không đơn giản phản bội sùng hắc hổ một bộ ta đã đoán được thừa tướng tâm tư không phải liền là muốn phải hiểu rõ người này chiêu hàng h cái kia từng muốn khương tử nha nghe nói sau cũng là cười lắc đầu hắn biết được đối phương biết sai ý cái kia khổng tuyến phía sau ngũ sắc thần quang hôm nay ta tận mắt nhìn thấy có thể thấy được đối phương thần thông không yếu tất nhiên tâm trí kiên định thế hệ ta như thế nào không biết đối phương sao lại đơn giản đầu hàng hôm nay đến mời tướng quân tới là có một món chuyện quan trọng thưa tướng cứ nói đừng ngại chỉ gặp khương tử nha mặt lộ d á n g tơi ư cười gật đầu nói tướng quân lúc trước là ân thương tướng lĩnh tự nhiên con đường quen thuộc m u ố n cầu tướng quân đi kim cây lĩnh một chuyến sáng tỏ là hạ chiến thư thật là âm thầm tìm kiếm cái này không t u y ê n đấy cái này súng hắc hổ một bộ trần trờ do dự bộ g á n g cuối cùng càng là làm khó ông quên nói thưa tướng ta chính là hà tướng lần này đi ân thương trong quân chỉ sợ ha, ha tướng quân lo ngại hôm nay cái k i a khổng tuyên dù không biết sâu cạn nhưng cũng thấy người này đạo pháp cao thâm tất nhiên không phải người hiệu sát mà lại tướng quân tiến đến có thể âm thầm cùng cái k i a â n thương tướng linh hồng cầm tự mình trò chuyện một phen nghe nói lời này sau sùng hắc hổ không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ mà khương tử nha cũng là lộ ra đắc ý dáng tươi cười chính như tướng quân suy nghĩ hồng cầm tướng quân dù thân là t i ệ t giáo môn nhân cũng là sớm đã âm thầm đầu nhập ta tây kỳ giờ khác này sùng hắc hổ mặt lộ vẻ chợt hiệu một bộ nguyên lai、like、mình tiến đến hạ chiến thư là giả cùng hồng cầm người này liên lạc mới là thật biểu tình không khỏi hưng phấn liền ôm quy đặng cựu công cha con cựu biệt trùng phùng tự nhiên là trò chuyện với nhau đều vui mừng nữ nhi à phía trên chiến trường này nguy hiểm như vậy ngươi tới làm gì mau mau về trước ngươi cái k i a lão sư nơi đó không thể không nói đặng cựu công vẫn là quan tâm nhà mình nữ nhi mà đặng thiền ngọc lần này xuống núi cũng là có chuyện quan trọng nhìn xem không có người n g o à i tại liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phụ thân trầm giọng nói phụ thân lần này ân thương cùng tây kỳ chiến sự ngươi nghĩ như thế nào tựa hồ nhìn ra nhà mình nữ nhi ngưng trọng đặng cựu công không khỏi có chút chần chờ do dự sau đó lại nghĩ tới nhà mình nữ nhi cũng là đi theo đại năng tu luyện chắc là biết tiên đạo một chút tình huống l i ề n ngưng trọng đem nghi vấn trong lòng toàn bộ hỏi lên ngọc nhi à cái gì phượng gãy kỳ sơn vi phụ không biết vi phụ chính là ân thương đại vương dưới trướng tướng lĩnh đương nhiên phải hiệu trung đại vương nhưng mà bây giờ cái kia tây kỳ khương tử nha chính là ngọc hư thánh nhân môn hạ lần trước mấy lần thánh nhân môn hạ đều đến tương trợ tây kỳ trái lại chúng ta đại thương nói đến đây nhìn xem nhà mình nữ nhi h ồ nghi ánh mắt đặng cựu công một gương mặt mo không khỏi đỏ bừng lúng túng khoắt tay nói ngươi đừng như vậy nhìn vi phụ vi phụ chỉ bất quá có chút mê mang dù sao nói thế nào vi phụ cũng là thân thụ vương ân tự nhiên sẽ hiệu chúng nghĩ trái lại cũng là cái này một cái đạo lý chỉ gặp đặng thiền ngọc tức giận chừng mắt liếc nhà mình phụ thân lần này nữ nhi xuống núi đặc biệt chính là vì phụ thân đến thế gian tây kỷ cùng ân thương vương t r i ề u trinh chiến không thể coi thường càng không phải là phụ thân một cái nho nhỏ tổng bình có thể quyết đoán việc này còn muốn từ phương đông huyền môn tam giáo thương nghị phong thần đến sau mấy câu nói sau khi xuống tới đặng cựu công t r ừ n g lớn mắt đặng thiền ngọc cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài phụ thân ngươi hiểu đi cái này phong thần bảng đối với thánh nhân môn hạ có lẽ là né tránh như hổ nhưng đối với phạm nhân mà nói chưa h ẳ n không phải một trận cơ duyên phụ thân ngươi bây giờ tuổi già sức yếu một thân huyết khí mặc dù tạm thời vô sự nhưng lại có mấy năm sẽ gặp bắt đầu suy yếu mà nữ nhi đã tu tiên đạo trăm năm sau đó ngươi ta phụ thân lại muốn âm dương tư ơ n g cách mấy câu nói xuống tới đặng thiên ngọc cũng là vẻ mặt màu đỏ bừng trong hốc mắt nước mắt càng nhiều hơn chính là xấu hổ nào có nữ nhi ngóng trông nhà mình phụ thân đi chịu chết còn không ngừng nhắc nhở mà đặng cựu công sau khi nghe xong không nguyên do tinh thần t r ứ n g mắt m ắ to t hung hăng vỗ tay một cái áo nào nói trách không được thường, thường nghe nói thân công báo chờ người tu đạo nói cái gì đưa các ngươi lên cái kia phong thần bảng lão phu bây giờ lại mới hiểu đây là đại cơ duyên a Phụ h t â ngươi n đừng tưởng rằng cái này phong thần bản g thật tốt lên phàm nhân như nghĩ lên cái thứ nhất cần phải khí vận khổng lồ cái thứ hai chính là cần đang đứng công danh cái này khí vận cùng công danh đặng cựu công lập tức nổi lên nghi ngờ dù sao cũng là tu luyện võ đạo nhục thể phạm thai thế nào biết hiệu ở trong đó hảo diệu nhìn xem nhà mình phụ thân hỏi thăm đặng tiên h ngọc cười xấu hổ khí vận sự hảo diệu chớ nói phụ thân dù cho là đại la kim tiên cũng không dám nói biết rõ bất quá lần xuống núi này sư tôn từng nói cho nữ nhi cái này khí v ậ n chính là phụ thân ở nhân gian lập xuống công lao lớn nhỏ hoặc là chức quan này cuối cùng lớn nhỏ vương triều khí vận ra chỉ phía dưới tự nhiên cũng coi như đến công tích n g h e xong lời này sau đặng c ử u công lập tức lòng ngứa ngay khó nhịn không khỏi ngẩng đầu lại nhìn nhà mình nữ a nhi gấp giọng nói vậy cái này lên phong thần bảng ngày sau cái gọi là thần đạo lại là cái gì cái này thần đạo không giống với tiên đạo thần đạo chính là phụ thuộc thiên địa m à tồn phong thần bảng chính là thiên đình phong thần tác dụng một cách tự nhiên thiên đình không hủy phong thần bất diện người phong thần chuyên tu thần đạo ngày sau chính là y theo thiên địa vận chuyển Nữ nhi một h ự c cũng phen giải thích xuống đến về sau đặng cựu công cũng nghe hiểu cái bảy tám phần ban nhưng tất cả những thứ này đã không trọng yếu hắn chỉ biết là chỉ cần thành công ngày sau liền vẫn có khả năng bên trên đồng thọ cùng trời đất đối với phạm nhân mà nói cái này sức hấp dẫn là cực lớn chớ nói đặng cựu công như vậy phạm nhân liền bình thường tán tu cũng là hướng tới không thôi à bằng không cái kia tán tu kiểu không làm sao lại muốn chết đi thập biệt trận đây không phải là cũng coi là phá trận lập công công lao này tự nhiên là hai triệu thay xiển giáo phá trận một cách tự nhiên muốn hưởng thụ điểm xiển giáo khí vận lên phong thần bảng phụ thân nữ nhi lần xuống núi này cũng là sư tôn đưa phụ thân một cọp công lớn nói hồi lâu đặng tiền ngọc mới nói đến chính sự không khỏi nhỏ giọng nuốt nước bỏ ọ nói sư tôn bấm đốt ngón tay biết được tam sơn quan phó tổng binh hồng cầm âm thầm đã đầu nhập tây kỳ bởi vậy chuyên tới để để nữ nhi đưa phụ thân một cọp công lớn ngay xong lời này sao đặng cựu công hưng phấn đồng thời lại có chút kích động không ngọc nhi à ngươi trước tiên ở nơi này chờ l ấ y việc này can hệ trọng đại cho dù vi phụ tin tưởng ngươi nhưng cái này trong quân nhưng vẫn là k h ổ n g tướng quân định đoạt nhìn xem nhà mình phụ thân rời đi thân ảnh đặng thiên ngọc t h a m t h ả m thở dài sư tôn nói không sai không có phạm nhân có thể cự tuyệt thiên địa này đồng thọ dụ hoặc dù cho là trong mắt của nàng đ ỉ n h thiên lập địa phụ thân tại thế gian cũng là vì vương triều hiệu mệnh ngược lại lên phong thần bảng bức cách cao hơn thiên đình là đạo tổ dùng để trải vớt thiên địa bọn hắn chính là vì lao thiên ra hiệu mệnh tại thế gian còn phải lo lắng sinh lão bệnh tử mà đi thiên đình cái kia thế nhưng là thiên địa đồng thọ võ đạo một đường một mực chị nhất là tiên đạo người từng cái miệng mai chế rêu võ đạo căn bản đi không dài dù sao khắp thiên hạ bây giờ chân chính dùng võ nhập đạo có thể có mấy người quá ít mà lại võ đạo tệ nạn quá lớn phạm nhân lại có bao nhiêu năm tháng cao tuổi sau liền thân l á o thể suy khí huyết bắt đầu suy bại lúc này liền một đời vô vọng tiến lên trước một bước dùng võ nhập đạo đương nhiên cũng là rất khủng bố phạm là người thành công chính là trực tiếp bước vào đại la cảnh tiên đạo tu luyện đại la cũng không biết ngăn lại bao nhiêu người càng đừng đề cập bọn hắn phạm nhân đừng nhìn hoàng phi hỗ trợ võ đạo người ỉ vào tu vi võ đạo lực có thể cùng kim tiên thậm chí cường đại có thể cùng thái ớt kim tiên tiên đạo người vật lộn không kém cỏi dứt bỏ nhược điểm đến xem có thể thành công tiến thêm một bước khó như trên trời xanh không thể so tiên đạo tu luyện đại la tu sĩ độ khó lớn ân thương trong xoay trướng